liên ở tề lâm cảm thấy không sai biệt lắm hắn muốn buông chính mình thời điểm cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra đêm hệ thần xuất hiện ở cửa nhìn đêm hè long bóp tề lâm cổ đề ở giữa không trung tiến lên một tay đem đêm hè long đẩy ra phẫn nộ giống to hảo ngươi cái đêm hệ long tìm ngươi lâu như vậy đều không thấy ngươi ảnh nguyên lai like ngươi chạy đến nơi đây tới khi dễ ngươi tẩu tử ngươi thật là quá mức người nói đem tề lâm ôm vào trong ngực quan tâm nói ngươi có hay không sự tề lâm chịu được biết hầu đau đớn khó chịu nhẹ giọng nói ta không có việc gì. Đêm hệ long một quyền đánh vào đêm hệ thần trên ngực, phẫn nộ nói, ca, ngươi thấy sắc quyên đệ, muốn đính hôn đều không nói cho ta, nếu không phải ra ra gọi điện thoại làm ta về nước tham gia người đính hôn lễ, ta cũng không biết ngươi có bạn gái. Đêm hệ thần cũng hồi cấp đêm hệ long ngực một quyền, vẻ mặt lênh không nói, tiểu tử thúi, ngươi gần nhất liền phải giết ta nữ nhân, ta dám nói cho ngươi sao. Hai người ánh mắt phẫn nộ trừng mắt lẫn nhau, hận không thể đem tròng mắt trừng ra tới không biết người nhất định cho rằng bọn họ chi gian có thâm cửu đại hận. Tế lâm nhìn bọn họ chạm vào là nổ ngay chiến hỏa, vừa định muốn mở miệng khuyên can, liền nghe được một đạo to lớn vang dội tiếng cười. Ha ha! Ca, người chơi lười ra! Đêm hẹ long vừa nói vừa tránh né đêm hẹ thần ngừng ở hắn phần eo ma thủ, bị đêm hẹ thần cào đến quỷ dạp trên mặt đất lan lộn. Dám đụng đến ta nữ nhân, xem ta không hảo hảo trừng phạt ngươi. Đêm hẹ thần vừa nói vừa cào, cuối cùng còn đem đêm hẹ long dày ra cởi ra cào hắn lòng bàn chân. Hảo, hảo, ca, ca, cậu ngươi đừng cào ta, ta biết sai rồi, ta này không phải lo lắng ngươi một cái mau 30 tuổi mới khai tình đầu người bị lừa sao, ngươi không biết hiện tại nữ hài tâm tư có bao nhiêu hiểm, hiểm ác, ngươi ở cảm tình thượng lại như vậy đơn thuần, làm đệ đệ, ta cần thiết muốn bảo đảm ta tương lai tẩu tử là một cái thiện lương người, như vậy ta mới yên tâm đem ngươi giao cho nữ nhân kia. Đêm Hè Long vừa nói vừa cười biên xin tha, Thế Lâm bị trước mắt một màn lộn xộn, trợn tròn mắt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đêm Hè Thần cư nhiên sẽ cùng Đêm Hè Long cư nhiên sẽ ở chung như vậy hảo, cho dù là kiếp trước chính mình thực tín nhiệm Lý vui vẻ, hai người cũng không có chơi đến như vậy khai, không màng trường hợp cởi ra đối phương giày liền cào bàn chân. Vừa thấy bọn họ chi gian hú động, liền biết bọn họ là thường xuyên gặp mặt, là cảm tình thực tốt huynh đệ, không phải đồng bào huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ. Đôn Đãi. Đêm hệ thần chính mắt mục đánh cuộc mẫu thân tử vong toàn quá trình. Theo lý thuyết hắn hẳn là hận đêm hệ long mẫu tử, hắn lại từ bỏ thù hận, lựa chọn bao dung. Cái này làm cho tề lâm đối đêm hệ thần rộng lớn lòng dạ tràn ngập kính nể chi ý. Ít nhất nàng liền làm không được hắn như vậy rộng rãi. Đêm hệ thần không hề cào đêm hệ long lòng bàn chân, nghiêm trang nói, kia thông qua ngươi không muốn sống thí nghiệm, ngươi cảm thấy vị hôn thê của ta là một cái cái dạng gì người đâu? Nói ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên người thịnh trang trang điểm tề lâm. Đêm hẹ Long ánh mắt nhìn về phía tề lâm, ánh mắt hàm chứa có khắc thâm ý mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng ánh mặt trời nói, nàng thật là một cái thực đặc biệt nữ hải, cùng ca thực xứng đôi. Đó là, cũng không nhìn xem là ai nữ nhân. Đêm hẹ thần thoải mái cười to, đêm Long, chúc mừng người, thông qua người mấy năm nay nỗ lực, ra ra rốt cuộc tán thành người, về sau không bao giờ dùng ta bay đến nước Mỹ mới có thể gặp người, lần này trở về về sau liền không cần hồi nước Mỹ, ở nhà hảo hảo bồi bồi ra ra cùng nãi nãi. Không cần ca nói ta cũng sẽ Nước Mỹ bên kia sự tình ta đã công đạo hảo Trong khoảng thời gian ngắn không cần bay qua đi Đêm hệ Long nói nhìn về phía tề lâm vẻ mặt khiêm thành nói Tẩu tử, thực xin lỗi Thỉnh ngươi tha thứ ta vừa rồi mạo phạm Ta tưởng ngươi hẳn là từ người khác trong miệng Nghe nói qua nhà của chúng ta chuyện xưa Ta cùng ta ca không phải một cái mẫu thân sinh Nhưng ta cùng ca cảm tình thực hảo Tất cả mọi người khinh thường ta cái này tư sinh tử Ta ca lại trước nay vô dụng khắc thường ánh mắt xem ta Đem ta đương thân nhân giống nhau đối đãi ở ta nhân sinh nhất mê mang thời điểm, là hắn. Tiên lặng quan tâm cùng khai đạo, làm ta có một lần nữa sống ở thế giới này động lực cùng hy vọng. Ta ca là ta trên thế giới này, so với ta mẹ còn muốn thân người, ta không hy vọng bất luận kẻ nào thương tổn hắn, cho nên mới làm những cái đó thương tổn chuyện của ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tế lâm nhìn đêm hè Long vẻ mặt chân thành cùng hồn nhiên không cấm hoài nghi chính mình phía trước nhìn đến cái kia cả người tràn ngập áp bách cùng hắc ám chi sắc người cùng trước mắt đêm hệ long không phải cùng người vừa rồi đêm hệ long như vậy rất thật tưởng trí nàng vào chỗ chết ánh mắt tuyệt đối không phải giả vờ còn có hắn nói những lời này đó căn bản là không giống như là ở cố ý thử chính mình đến tột cùng là hắn kỹ thuật diễn quá hảo vẫn là bọn họ thật sự huynh đệ tình thâm nếu đêm hệ long thật là một cái phi thường có tâm kế lòng dạ người. Đêm hẹ thần tuổi còn trẻ là có thể thượng thế giới tài phú bảng xếp hạng một cái truyền kỳ nhân vật, lại như thế nào sẽ dễ dàng bị người khác đùa bỡn đâu. Tế lâm cảm thấy chính mình thật là có đủ nhà năn củ cải đạm nhọc lòng, chính mình kia toàn ra đây dối cũng chưa cải bỏ, cần gì phải đi quản nhà của người khác sự. Mặc kệ đêm hệ long đến tuột cùng là người tốt hay là người xấu, nàng cảm thấy đêm hệ thần đều có thể giải quyết, căn bản là không cần nàng đi lo lắng. Nghĩ vậy, tế lâm cũng liền đạm nhiên, lộ ra hồn nhiên mê người mỉm cười. Hào phóng kheo leo nói, không quan hệ, các ngươi huynh đệ tình thâm, ta có thể lý giải, chỉ hy vọng lần sau không cần lại khai như vậy vui vừa, ta người này tích cực, sẽ tức giận. Phần 69 Chương 69 nhiệt tình đến bạo lều người một nhà. Đêm hệ thần nắm tề lâm tay, ôn nhu nói, ngươi yên tâm đi, về sau nếu hắn còn dám dọa ngươi, ta tuyệt không tha cho hắn. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta mau đi đến hôn lễ hiện trường đi. Nói nắm chặt tề lâm tay rời đi. Đêm hệ sùng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nguyên bản mỉm cười ánh mắt nháy mắt phủ lên một mặt lạnh băng hẳn ý. Hạ gia trưởng tôn đính hôn, phô trương tự không cần phải nói, định sẽ là hoành động toàn bộ danh thành tiêu điểm tin tức. Nếu đại hội trưởng khách khứa chỉnh tề ngồi định rồi, bốn phía vô số đài camera khí chờ xuất phát, chuẩn bị phát sóng trực tiếp một hồi long trọng có một không hai đính hôn lễ. Dương Tề Lâm kéo đêm hệ thần cánh tay xuất hiện ở thảm đỏ phía trên, sở hữu đèn flash lát lưới mạng không ngừng lập lòe. Nhiều gia đài truyền hình cùng nhau phát sóng trực tiếp đính hôn lễ hiện trường. Nhìn đến này như thế khổng lồ trận thế, Tề lâm không cấm có chút bị doãng ốc, nàng biết hạ ra tiệc đính hôn sẽ không làm được rất kém cỏi, nhưng là cần thiết đính cái hôn còn thượng TV phát sóng trực tiếp sau. Đây chính là một chút cũng không thua kiếp trước đêm hẻ thần kết hôn khi trận thế A. Tề lâm không cấm phu tao, hạ tiên sinh, liền tính ngươi có tiền, cũng không cần như vậy tùy hứng đi. Ở vạn chúng chú mục chung. Tề Lâm nện bước ưu nhã đi theo đêm hệ thần bước chân phạt chậm rãi đi hướng sân khấu trung ương, phía sau kia kiện lớn lên 10m, từ sáu cái hoa đồng lôi kéo vết đất váy dài ở ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng lên, đem Tề Lâm phụ trợ giống rơi xuống thế gian tiên nữ, mị đến làm người hít thở không thông. Ở người chủ trì lưu loát nói một ít quan miệng đường hoàng nói sau, bắt đầu rồi trao đổi nhận nghi thức. Ở mọi người khác nhau trong ánh mắt, đêm hệ thần vì Tề Lâm mang lên một quả mười cạ dạ kim cương nhẫn, kia phi thường xinh đẹp, tiểu dáng phi thường mới mẻ độc đáo ngay cả đối nhẫn luôn luôn không quá ham thích tề lâm nhìn đều phi thường thích tề lâm không biết là kia cái nho nhỏ nhẫn kỳ thật giấu giếm huyền cơ là một con nho nhỏ vân tay tự động hóa trồng lên tay nàng thượng liền tự động tỏa định nàng số đo chỉ có đêm hệ thần vân tay mới có thể mở ra mà đêm hệ thần cấp tề lâm mang lên liền không có tính toán lại bắt lấy đã tới nhìn tề lâm thon dài trắng non ngón tay thượng mang chính mình tự mình thiết kế tham dự nhẫn đêm hệ thần trên mặt lộ ra một mặt đắc ý mà kiêu ngạo cười nhạt nữ nhân này bị hắn in lại truyền trúc với hắn dấu vết chỉ có thể là hắn một người Ngồi ở dưới đài nhân vật nổi tiếng thiên kim nhìn trên màn hình lớn tề lâm hạnh phúc miệng cười cùng với trên tay nàng thế giới kia độc nhất vô nhị nhẫn kim cương màn ảnh tả một đám ánh mắt lộ ra hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt tề lâm mệnh cũng thật tốt quá phía trước bị tôn cảnh dương quăng mặt sau lập tức liền tìm một cái so tôn cảnh dương hảo gấp trăm lần nam nhân đính hôn thật là đi rồi cất chó vợ. một nữ nhân nhỏ giọng nói đúng vậy thật là quá may mắn Ngươi nhìn xem hôm nay này đính hôn trường hợp quả thực chính là anh quốc vương tử kết hôn trường hợp, còn có tề lâm trên người kia thân váy cưới. Truy đầy chất lượng thượng trình kim cương thủy tinh, nghe nói giá trị thượng trăm triệu, thật là quá xa xỉ, nếu là ta có thể mặc vào như vậy váy cưới, chính là chết cũng không hối tiếc. Một nữ nhân khác hâm mộ nói, ngươi đừng tưởng rằng cái kia nhẫn kim cương kim cương tiểu liền tiện nghi, kia kim cương nhưng một chút không thể so váy cưới tiện nghi. Kia nhẫn thượng kim cương là thuần thiên nhiên vẫn thạch rơi xuống mà thành. Trải qua chứ danh đại sư tỉ mỉ cắt thiết kế, giá trị 8.000 vạn, ngươi chờ xem, hạ gia còn có mấy cái siêu có tiền nữ nhi, khẳng định còn sẽ cho Tề Lâm đưa rất nhiều lễ trọng. Lại một cái hơi chút có chút hiểu biết hạ gia nữ nhân ấy ở nói, cái này Tề Lâm, thật là phượng hoàng thân mình phượng hoàng mệnh a, đính cái hôn liền đem người khác cả đời tài phú đều kiếm xong rồi, thật là làm người đấu kỹ a. Nhẫn trao đổi xong, đêm hệ thần nhìn Tề Lâm kia trương tinh xảo duy mỹ mặt, nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay thật đẹp chỉ cần là nữ nhân đều thích nghe được đến từ người khác ca ngợi, đặc biệt là khác phái ca ngợi chi tử, càng là đối một nữ nhân khẳng định. Tế Lâm nhìn đêm hệ thần nghiêm túc ánh mắt, không khỏi đỏ mặt, túi đầu nhẹ giọng nói, đây là bởi vì đại sư thiết kế váy cưới đặc biệt đẹp, mới có thể làm ngươi cảm thấy ta cũng biến mỹ, ta có thể lý giải thành ngươi đây là ở ca ngợi ta sao? Đêm hệ thần thanh âm nhẹ nhàng nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tri sắc. Tế Lâm kinh ngạc nhìn đêm hệ thần, thanh âm có chút nói lắp nói, này bộ váy cưới là ngươi. Ngươi thiết kế. Có phải hay không không tin ta còn có như vậy mới có thể. Này váy cưới là ta 10 năm trước liền hòa tốt, lưu trữ cho ta tương lai thê tử xuyên. Nhìn tế lâm trên mặt sai ngạc, đêm hệ thần ném xuống câu này càng cụ lực đánh vào nói. Đêm hệ thần đáp án, ở Tề lâm trong lòng kích khởi ngàn tầng lãng, trong đầu tưởng đều là câu kia tương lai thế tử, hắn đến tuột cùng là có ý tứ gì. Rõ ràng nói qua hắn có bạn gái, lại đem hắn để lại cho tương lai thê tử váy cưới cho chính mình mặc vào. Hắn không biết như vậy ái muội không rõ thái độ thực tra tấn người sao? Nghi thức sau khi kết thúc, đêm hệ thần săn sóc nắm tề lâm thủ hạ bậc thang, tiêu kim đồng ngọc nữ dáng vẻ hạnh phúc không biết làm nhiều người đỏ mắt. Lúc này phu nguyện huệ đang ở trong phòng bệnh bồi lý vui vẻ xem tivi, nhìn trong tivi, tề lâm giống công chúa giống nhau yêu nhã mê người, đêm hệ thần cùng tề lâm trao đổi nhẫn hạnh phúc cảnh tượng, lý vui vẻ trong mắt phụt ra ra phun hỏa đấu kỵ cùng hận ý. Dựa vào cái gì? Đồng dạng là ba ba nữ nhi. Dựa vào cái gì nàng đính hôn làm đến giống hoàng thất công chúa giống nhau long trọng. Lý vui vẻ hoán hợp nói, đem trong tay điều khiển từ xa ném tới ti vi thượng phát tiết lửa giận, lại xem đi xuống, nàng đều phải bởi vì đấu kỵ mà nổi điên. Ngoan nữ nhi, không cần sinh khí, tiểu tâm ảnh hưởng thai nhi. Phùng Nguyễn Huệ ôn nhu an ủi, ngươi yên tâm, mẹ sẽ không làm tề lâm liền như vậy hạnh phúc đi xuống, mẹ nhất định sẽ giúp ngươi ra này khẩu ác khí, làm nàng quá đến khất cái không bằng. Nghe được Phùng nói Lý vui vẻ tâm tình tựa hồ thoải mái một ít, chỉ chốc lát sau, bụng lại đau lên, túi đầu vừa thấy, khăn trải dường thượng lưu ra một mặt trói mắt hồng. Lý vui vẻ kinh hoàng nói, mẹ, làm sao bây giờ? Ta thấy đỏ, ngươi mau làm bác sĩ giúp ta kiểm tra một chút, đây là ta duy nhất xoay người cơ hội, ta hài tử tuyệt đối không thể có việc. Ngươi đứa nhỏ này ta liền nói không cần xem TV, ngươi một hai phải xem, ngươi đừng sợ, mẹ cái này kêu bác sĩ. Phu Nguyên Huệ lập tức hướng bên ngoài chạy. Đêm hẻ thần mang theo tề lâm đi vào hạ lao ra tử kia một bàn, nhắc nhất, nhất nhận thức nhà mình thân thích, này không nhận không biết, một nhận mới biết được hạ ra nguyên lai like là một cái như thế khổng lồ đại gia tộc, cái gì cô cô, dượng, cái gì đường thúc đường thẩm, đường ca đường tỷ một đồng lớn. Đánh giá dẫn cự mới. Lâm lâm, đây là ta đại cô cô. Giới thiệu song trưởng bối sau, đêm hệ thần bắt đầu giới thiệu nhà mình buồn môn thân thích, đệ nhất vị chính là hạ thừa phúc đại nữ nhi hạ tư thế vai hùng. Đại cô cô hảo. Thế lâm gật đầu trí cười, tự nhiên hào phóng cười nói. Hạ tư thế vai hùng qua tuổi 50, bảo dưỡng thập phần tuổi trẻ, thoạt nhìn giống 40 xuất đầu giống nhau, vẫn còn phong vận. nhìn thấy tế lâm, nàng lộ ra một mặt dịu dàng tới cười. Lâm lâm thật là cái thủy linh cô nương, nhìn khiến cho người thích, khó trách ta mụ mụ đối với ngươi là khen không dứt miệng, về sau cùng dạ thần hảo hảo sinh hoạt. Lần đầu tiên gặp mặt, đại cô cô cũng không biết người thích cái gì, cái này là đại cô cô cho ngươi lễ gặp mặt, làm dạ thần không có việc gì mang đi. Chơi! Nói đem một cái màu đỏ bất động sản giấy chứng nhận đặt ở Tề Lâm trong tay. Tề Lâm thu được quá vô số lễ vật, lại trước nay không có giống hạ tư thế vai hùng như vậy danh tác, vừa ra tay liền đưa bất động sản chứng, trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào hồi tạ. Đêm hệ thần nhìn Tề Lâm trinh lăng khuôn mặt nhỏ, phỏng trừng cũng là bị nhà mình đại cô hảo phong cấp dọa tới rồi, ôn nhu nói, mau nhìn xem đại cô cô đưa cho ngươi lễ vật có thích hay không. Tề Lâm mở ra bất động sản chứng, ánh mắt đầu tiên nhìn đến tên của mình xuống chút nữa nhìn đến bên trong đưa tặng phẩm khi trận tròn mắt, cư nhiên là nước pháp quốc tiểu trang, nghe nói cái kia tiểu trang mỗi năm chỉ sinh sản 1 ngàn bình rượu vang đỏ, mỗi bình rượu giá trị mấy chục vạn, hơn nữa mỗi một năm tiêu thụ lượng đều bị trước tiên dự định không còn, là một cái một vốn bốn lời bao kiếm tiểu trang. Nếu tề lâm muốn phần lễ vật này, có thể nói là nàng cái gì đều không cần làm, mỗi năm đều có mấy ngàn vạn tiên chướng Chỉ là tề lâm biết phần lễ vật này nàng không thể muốn, Hạ tư thế vai hùng là một cái phi thường có thủ đoạn nữ cường nhân, nếu là bị nàng biết chính mình cùng đêm hẹ thần giả đính hôn lừa nàng, chính mình còn muốn nàng như vậy quý trọng lễ vật, kết cục nhất định là bị chết thực thảm. Hùng chi, nàng hy vọng thông qua chính mình đôi tay kiếm lấy tiền tài, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Sống lại một đời, nàng muốn cho chính mình nhân sinh sống được có ý nghĩa một chút. Đại cô cô, phần lễ vật này thật sự quá mức quý trọng, ta hiện tại vẫn là một học sinh, căn bản là không cần như vậy hậu lễ. Thỉnh đại cô cô thu hồi. Thế lâm thái độ khiêm cung có lễ từ chối. Không quan hệ, cái này tiểu trang ngươi có thể tạm thời làm dạ thần giúp ngươi xử lý, dạ thần chính là một cái thương nghiệp kỳ tài, tin tưởng ở hắn hoạt động hạ, nhất định sẽ làm cái này tiểu trang danh dương tứ hải, đến lúc đó chờ các ngươi kết hôn khi, có thể đương ngươi của hồi môn vì ngươi trong lưng, miễn cho ta cái kia trong mắt chỉ có tiền lao ba xem thường ngươi, ta hạ ra nữ nhân giống nhau không thua nam nhi, làm theo có thể dựa vào chính mình kiếm tiền. Hạ tư thế vai hùng nói nhìn thoáng qua bên cạnh không phục hạ lao gia tử. Năm đó nếu không phải hạ lao gia tử kiên trì ngăn cản các nàng mấy cái tỷ muội kinh thương, nói không chừng hôm nay các nàng tam tỷ muội mỗi người đều trở thành thương trường thượng làm mưa làm gió nữ cường nhân, đâu giống hiện tại chỉ có thể làm đến nghề phụ luyện tập, một chút ý tứ đều không có. Nhìn đến nữ nhi đến bây giờ còn ở đoán trách chính mình không cho các nàng mạo hiểm kinh thương, hạ lao gia tử giống không có nhìn đến giường như đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Không để ý tới nữ nhi nhóm ai đoán ánh mắt. Các nàng nơi nào có thể lý giải một cái phụ thân ái nữ suốt ruột tâm nguyện, hắn không nghĩ các nàng vì tiền vất vả, chỉ nghĩ các nàng giống công chúa giống nhau sống được vô ưu vô lự, gả một cái ai các nàng có tình lang, kiếm tiền sự tình giao cho nam nhân thì tốt rồi. Nhưng cố tình này mấy cái nha đầu không có một cái gì truyền nàng mẹ kia hiện thế an ổn tâm thái, một đám cùng nam tử hán giống nhau đối kinh thương có đặc thù đam mê. Kết hôn sau Gạt hắn cùng bọn họ trượng phu trộm trong lén lút không phải mua rượu cửa hàng chính là đầu tư khách du lịch hoặc là khai công ty địa ảnh. Thế nhưng mỗi người đương nổi lên phía sau màn lão bản, kiếm lời không ít tiền. Nay không khỏi làm hắn hoài nghi chính mình lúc trước quyết định có phải hay không sai. Phần 70 chương 70 siêu quý trọng bà bối Đại cô cô nói rất đúng, chúng ta nữ nhân cũng làm theo không thua nam nhân, nữ nhi làm theo đỉnh khởi nửa bầu trời. Nhưng ta hy vọng ta có được tài phú đều là thông qua ta chính mình từng dọn từng dọn kiếm tới. Như vậy ta dùng mới yên tâm thoải mái, hy vọng đại cô cô có thể lý giải ta tâm. Thế Lâm không tiêu ngạo không xiểm định nói. Nhìn đến Tề Lâm còn tuổi nhỏ liền có như vậy lòng dạ, ở ngồi vài người đều lộ ra vừa lòng ánh mắt, hạ tư thế vai hùng mỉm cười nói: "Hảo, nếu ngươi không thích cái này lễ vật, kia đại cô cô về sau tự mình cho ngươi chọn lựa một phần lễ vật, tiếp theo, ngươi nhưng không cho lại cự tuyệt. Chỉ là không vượt qua 10 vạn trở lên lễ vật, ta đều là có thể tiếp thu. Lễ vật muốn chính là tâm ý mà không phải giá." Thế lâm cười nói, hạ tư thế vai hùng khỏe miệng chịu chịu, nàng còn chưa từng có tặng người thấp quá 50 vạn lễ vật, nha đầu này muốn lễ vật như vậy tiện nghi, thật đúng là sầu chết nàng. Hào đi, ta nhất định dụng tâm cho ngươi bị một phần đại lễ. Hạ tư thế vai hùng mãn nhãn tán thường nói, vì tề lâm gan dạ sáng suốt cùng hào phóng mà trầm trổ khen ngợi. Đêm hệ thần chỉ vào hạ tư thế vai hùng bên cạnh mặt khác hai vị trang điểm mỹ lệ động lòng người nữ tử nói, vị này chính là ta nhị cô cô hạ mãn đường cùng tam cô cô hạ chỉ nu. Hạ mãn đường cùng hạ chỉ nhu tên là có điển cố, nghe nói sinh nhị nữ nhi hạ mãn đường khi xuân phong sắn lạ, hoa nở khắp viên, hơn nữa là hạ lao phu nhân sinh hài tử nhanh nhất một cái, chỉ dùng một giờ, hạ ra nhị tiểu thư liền sinh ra, hạ lao gia tử kêu kêu một cái cao hứng, cho rằng hạ lao phu nhân về sau tái sinh hài tử nhất định sẽ càng thuận lợi, lập tức quyết định làm hạ lao phu nhân sinh một phòng đội bóng đá cho hắn. Kết quả là, năm thứ ba, tam tiểu thư muốn sinh ra. Nhưng là tam tiểu thư nhưng không giống nhị tiểu thư như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện, chính là sống sở sở cha tấn hạ lao phu nhân 3 ngày 3 đêm, khi đó không có sinh mổ này vừa nói, hạ lao phu nhân cuối cùng là ở quỷ môn bên cạnh đi rồi một vòng mới sinh hạ tam tiểu thư. Nhìn cực độ suy yếu hạ lao phu nhân, luôn luôn kiên cường tự phụ hạ lao ra tử chạy xuống đau lòng nước mắt. lão bà, chúng ta về sau không bao giờ sinh, dừng ở đây. Bởi vì tam tiểu thư sinh ra bệnh tật ống yếu, cho nên liền cấp lấy một cái hạ chỉ nu. Nhị cô cô hảo, tam cô cô hảo, ta biết các ngươi nhất định giống đại cô cô giống nhau chuẩn bị hậu lễ, bất quá ta tưởng các ngươi vẫn là không cần lấy ra tới, ta không thu vượt qua 10 vạn trở lên lễ vật Nga. Thế lâm lịch cười. Vậy được rồi, lần sau nhị cô cô thân thủ tuyển một phần lễ vật cho ngươi. Hạ mãn đường mỉm cười nói. Hạ mãn đường cấp tề lâm cảm giác là cái loại này nhã nhặn lịch sự động lòng người, không tranh không kháng ôn nhu nữ tử, nghe nàng nu nhu thanh âm khiến cho người cảm thấy tâm an, xem nàng khí sắc hồng nhận. Mỹ lệ động lòng người, nghĩ đến nhất định quá thật sự hạnh phúc. Cảm ơn nhị cô cô. Thế lâm mỉm cười nói. Con hảo ta thông minh, chuẩn bị một phần lễ mọn, không giống ngươi đại cô nhị cô không phải đưa trang viên chính là đưa tư nhân du thuyền, quả nhiên là nhà giàu mới nổi nữ nhi, tặng lễ đều là một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Hạ chỉ nhu đầy mặt khinh thường nhìn thoáng qua chính mình đại tỷ cùng nhị tỷ. Đem một cái hộp đưa tới tề lâm trước mặt, vẻ mặt chờ mong nói, mau mở ra nhìn xem có thích hay không. Tề Lâm nhìn Hạ Chỉ Nhu cặp kia lộ ra vẻ mặt rảo hoạt ánh mắt, mặc danh cảm thấy chính mình giống như ở bị người đương hầu chơi giống nhau. Cuối cùng, Tề Lâm vẫn là không đành lòng thương Hạ Chỉ Nhu tâm, nhẹ nhàng mở ra kia đóng gói tinh xảo hộp, chỉ là trong nháy mắt, gian, Tề Lâm nhanh chóng đem hộp hộp thượng trên mặt lại hồng đến giống thục thấu hồng quả táo. Tuy rằng nàng quan hộp tốc độ cực nhanh, vẫn là bị một bên người thấy được. Một đám trên mặt lộ ra vô ngữ biểu tình. Ha ha Hạ Chỉ Nhu phát ra trò đùa dai thành công sâu đắc ý cười to, dạ thần có phải hay không cảm thấy tam cô cô cái này lễ vật thực chi kỷ? Hôm nay buổi tối ngươi nhất định phải kiềm chế điểm Nga, cũng không nên sói đói chụp mồi, sợ hại chúng ta tiểu quả táo. Tuy rằng đêm hệ thần là một đại nam nhân, da mặt đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, nhưng vẫn là bị hạ chỉ nhu cho đùa dai lộng đỏ mặt, nhìn tề lâm lấy máu hồng thấu khuôn mặt nhỏ, thật đúng là như là một cái mê người tinh khiết và thơm hồng quả táo. Tam cô cô, ngươi thật là quá xấu rồi, quay đầu lại ta nhất định cùng tam dượng cáo trạng làm hắn sửa chữa ngươi. Đêm hệ thần làm bộ tức giận uy hiếp. Cái này ngốc tam muội đều 40 tuổi người, cư nhiên còn cùng tiểu hài tử giống nhau thích trêu cả người, thật không biết mấy năm nay ta muội phụ như thế nào chịu đựng lại đây. Hạ tư thế vai hùng có chút vô ngữ nói. Chính là, nếu là ta, ta sớm hưu cái này điên nha đầu. Hạ mãn đường nhìn về phía tề lâm, cười nói, ngươi tam cô cô từ nhỏ cứ như vậy, ái trò đùa dai, ta và ngươi đại cô cô ăn nàng không ít đau khổ, ngươi đừng để ý. Nàng không có nhầm vào ngươi, chính là cùng ngươi nói giỡn. Tế lâm khỏe miệng kéo kéo, nàng tuy rằng sáng sớm liền nhìn thấu cái này tiểu cô cô có chút thần kinh đại điều, cổ linh tinh quái, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên liền tiểu bối cũng đùa giỡn. Hơn nữa vẫn là tại như vậy quan trọng trường hợp, đưa cháu dâu tránh thai hàng cao cấp bạch bạc nhạc, thiên hạ chỉ sợ chỉ có nàng một người. Ta không, không có sinh khí. Tế lâm cường xả ra một mặt mỉm cười, xấu hổ cũng không biết nên đem hộp hướng nơi nào phóng thu cũng không phải còn cũng không phải, bởi vì này lễ vật xác thật như hạ chỉ nhu theo như lời là lễ mọn một phần, không có trái với nàng quy định. đêm hệ thần đem tề lầm trong tay hộp lấy quá, trực tiếp nhét vào hạ chỉ nhu trong tay, thanh âm ái muội nói, ta vừa rồi đã cấp tam dượng phát tin nhắn, hắn đang ở trở về trên đường, ta cảm thấy hôm nay buổi tối cái này tương đối thích hợp tam dượng, hắn thu được ngươi cái này lễ vật nhất định thực vui vẻ. hạ chỉ nhu khỏe miệng chịu chịu, nhớ tới nhà nàng cái kia giống uy không no sói xám nam nhân nước mắt nhịn không được đi xuống lưu. Đương A, ngươi nói dỡn có phải hay không? hắn nói hắn đi Châu Phi đi công tác một tuần, không nhanh như vậy trở về đi. nàng thật vất vả thừa dịp cháu trai đính hôn ra tới hít thở không khí, nàng thật sự không nghĩ nhanh như vậy liền nhìn đến hắn A. Nếu là bị hắn biết chính mình ở cháu trai đính hôn lễ thượng làm ra như vậy không đàng hoàng sự tình, nàng có thể dự kiến chờ đợi chính mình chính là kiểu gì thảm thiết trên giường trừng phạt. Các ngươi này mấy cái điên nha đầu, không một cái đương trưởng bối bộ dáng. Nếu là dọa chạy ta cháu dâu, ta nhưng không tha cho các ngươi. Hạ Lão Phu nhân đem Tề Lâm kéo đến bên người, trong mắt trên mặt tràn đầy vui vẻ mỉm cười. Nha đầu, ngươi bị sợ hay đi. Nhìn Hạ Lão Phu nhân trong mắt nồng đậm quan tâm, Tề Lâm trong lòng ngấm áp, nói thật, nàng thật sự thực hâm mộ Đêm Hè Thần có ba cái như vậy yêu thương hắn cô cô. Đêm Hè Thần từ nhỏ mục đánh cuộc mẫu thân tự sát, lại không có dưỡng thành một chút âm u tính cách. Thuyết Minh hắn từ nhỏ là ở quan ái bên trong lớn lên, ở Hào Môn gia đình. Rất ít có giống bọn họ ở chung như vậy hòa hợp gia đình, không phải nghĩ từ đối phương trên người vất chỗ tốt, mà là cho. Nếu mỗi cái gia đình người đều như vậy đoàn kết, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều lục đục với nhau bi kịch đã xảy ra đi. Nãi nãi, ta cảm thấy cô cô nhóm đều thực hảo, các có các đặc điểm, ta thực thích các nàng. Thế Lâm mỉm cười nói, thật là cái hiểu chuyện hảo nha đầu, tới, nãi nãi cũng có lê vật tặng cho người. Hạ lão phu nhân nói từ cánh tay thượng gỡ xuống cái kia nàng đeo hơn phân nửa sinh phỉ thúy vào ngọc, cái này vòng ngọc không quý trọng, lại là hạ gia từ thành triều thời kỳ liền truyền lưu cấp nhiều thế hệ tức phụ và ngọc, đến ngươi này vừa rồi là đệ thập vị tức phụ, hi vọng ngươi cùng dạ thần Nhật tử qua đến thập toàn thập mỹ. Thấy hạ lão phu nhân đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho chính mình, Tề Lâm bản năng đem tay sau này xúc, nàng cùng đêm hệ thần là giả đính hôn a, như thế nào có thể thu loại này chỉ có hạ gia tức phụ mới có thể mang vòng ngọc. Nãi nãi, như thế quý trọng quý trọng vòng ngọc vẫn là nãi nãi mang thích hợp, ta cùng dạ thần chỉ là đính hôn còn không có kết hôn, liền không xem như hạ gia tức phụ, vẫn là về sau lại chuyển cho ta đi. Thế lâm nói, đánh giá dẫn cự vong, cái gì về sau không về sau, nãi nãi ta liền nhận định ngươi là của ta cháu dâu, này vòng ngọc nhất định phải tại như vậy quan trọng nhật tử truyền cho ngươi, mới có thể trương hiện hạ gia đối với ngươi tôn trọng cùng coi trọng, nếu ngươi không thú hạ, liền tỏ vẻ ngươi khinh thường hạ gia kinh thường ta cái này nãi nãi, hạ lao phu nhân nghiêm trang đem đề tài bay lên đến nhìn không thấy đến khởi độ cao, tề lâm khỏe miệng chịu chịu, hạ lao phu nhân ngải lão một phen tuổi còn ý hiếp một cái tiểu bối, không cảm thấy có chút khi dễ người sao? cái này tề lâm là muốn cũng không phải, không cần cũng không phải, liền ở nàng thế khó xử thời điểm, một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên, nha đầu, nãi mãi là ngươi nhận lấy ngươi liền nhận lấy, đây là đối với ngươi thân phận một loại khẳng định, đừng làm cho nãi nãi thương tâm, mau mang lên đi. Đêm hẻ thần nói tiếp nhận vòng ngọc trồng lên tề lâm trên cổ tay, tán thường nói, cổ đại hàng Mỹ nghệ quả nhiên tinh tế, đều một trăm nhiều năm, này sáng loáng hoa văn thoạt nhìn vẫn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Kỳ thật này vòng ngọc kiểu dáng thiệt tình giống nhau, chỉ là mang ở đối nhân thủ thượng, làm đêm hẻ thần cảm thấy thoạt nhìn phá lệ đẹp. Tề lâm thấy đêm hẻ thần nói như vậy, ánh mắt một cái xử cấp đêm hẻ thần đưa mắt ra hiệu, ra hỏa này đến tuột cùng là có ý tứ gì. Bọn họ đây là ở giả đính hôn hắn lại là cho nàng xuyên hắn thân thủ thiết kế váy cưới, lại là cho nàng mang nhà hắn tổ truyền tức phụ đồ gia truyền, muốn hay không làm đến như vậy nghiêm túc. nàng cảm thấy trận này diễn đã diễn đủ rất thật, không cần lại dùng mấy thứ này chứng minh rồi đi. đêm hệ thần thấy tề lâm không ngừng nháy mắt, một phen vửng tề lâm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đầy mặt quan tâm nói, đôi mắt làm sao vậy? có phải hay không tiến vi trùng? tới, ta cho ngươi thổi thổi. nói thật ôn nhu thổi lên. tề lâm bị hắn thổi đến đôi mắt đều chảy ra. Không cấm tại nội tâm ai giống, thổi ngươi muội a thổi, ngươi muốn hay không như vậy chuyên nghiệp a, thu hạ lão phu nhân như vậy quý trọng lễ vật, về sau nàng lão nhân ra biết ta là lừa nàng, nên có bao nhiêu thương tâm a, nàng cái này tội nhân thật là đương lớn. Đêm hệ thần trong lòng thầm nghĩ, ta chính là muốn cho ngươi đương cái này tội nhân, làm ngươi ngượng ngùng thương ta nãi nãi tâm, cuối cùng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Đương nhiên, cái này tiểu bí mật, hắn sẽ không nói cấp tề lâm nghe. Bọn họ lẫn nhau nhìn nhau trong ánh mắt. Một cái mang theo phẫn nộ, một cái hàm chứa đạm cười, lẫn nhau đều có thâm ý, nhưng người ngoài lại không biết bọn họ trong mắt phong vân kích động, chỉ cảm thấy như vậy một màn thấy thế nào như thế nào có ái. Hai người đứng chung một chỗ chính là Kim Đồng Ngọc Nữ, trời đất tạo nên một đôi. Lý Lao Phu Nhân trong mắt chảy ra cảm động nước mắt, này một đời, nàng không có đếm thử đến nam nhân yêu thương cùng dựa vào, chỉ nhìn đến thân cháu gái có được hạnh phúc, nàng liền an lòng. Phần 71 Chương 71 ta nhất định sẽ hạnh phúc cất chứa phá 300 thêm càng. Đến nỗi nhi tử bị cẩu cắn thương nằm viện, ở nàng xem ra, đây đều là báo ứng. Hồ độc còn không thực tử, hắn lại tùy ý phù nguyện huệ hãm hại chính mình hải tử. Không phải báo ứng là cái gì đâu. Đương Yến hội kết thúc. Tiến đi cuối cùng một đám khách nhân sau, tề lâm một ngông ngồi ở ghế trên, bắt đầu đấm đánh chính mình đau đớn hai chân, hơn nữa ở trong lòng ai thán một tiếng, đính hôn thật con mẹ nó mệt, nàng cảm thấy chính mình mặt đều cười đến cứng đở. Đột nhiên, Một đôi ấm áp tay đặt ở nàng trên vai, lực độ vừa phải nhéo lên, vừa quay đầu lại, đụng chạm đến đêm hệ thần mỉm cười mắt trong. Mệt mỏi đi. Đêm hệ thần ôn nhu hỏi. Đám chìm ở hắn kia một ông tinh thần tinh trong mắt, tề lâm thế nhưng cảm thấy toàn thân tựa hồ tràn ngập lực lượng giống nhau. Đặc biệt là bị hắn mát xa địa phương, càng làm một chút đau nhức cũng đã không có, nhưng ngoài miệng vẫn là trái lương tâm nói. Người ăn mặc 8C mở giày cao góp chạm cả đêm thử xem xem. Ta biết người vất vả này không phải cho ngươi mát xa sao? ngươi liền không cần tái sinh khí. Đêm Hè Thần mỉm cười nói, nhìn hắn kia Xuân về hoa nở tươi cười, Tề Lâm sợ ngây người, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất phản ứng, liền như vậy ngửa đầu nhìn Đêm Hè Thần, hai người bốn mắt tương đối lẫn nhau trong lòng một mạt điện lưu tập quá, thời gian phảng phất yên lặng giống nhau, thiên địa chi gian chỉ có bọn họ hai người thâm tình đối diện. xem, ta liền nói bọn họ là chân ái đi, các ngươi còn chưa tin, cái này tận mắt nhìn thấy đến tổng nên yên tâm đi vương sùng minh ôn văn nho nhã trên mặt lộ ra một mặt thiệt tình mỉm cười bọn họ thoạt nhìn thật đúng là thực xứng đôi không nghĩ tới giả thần ở chúng ta bốn cái giữa e cờ là nhất vãn thông suốt lại là sớm nhất thu hoạch chân ái hạnh phúc thật vì hắn cảm thấy vui vẻ an tu viễn cũng vẻ mặt chân thành nói một bên trang điểm như cũ thời thượng khóc kính mười phần thả yêu nghiệt không giảm lạ hoảng tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận bọn họ nói chính là đối nhưng trong lòng lại sớm bị bọn họ thâm tình nhìn nhau một màn cấp kinh ngạc tới rồi Nếu không phải thật cảm tình, lại như thế nào sẽ có như vậy chân tình biểu lộ ánh mắt cùng ô nhu, Các ngươi hai cái đủ rồi à, cả đêm ở chúng ta này đàn độc thân cầu trước mặt tú ân ái, là cảm thấy chúng ta tìm không thấy nữ nhân sao. La hoàng dẫn đầu đánh vỡ duy mỹ hình ảnh, không phục dùng tay ở hai người tầm mắt bên trong vây vây, làm một cái cắt đứt điện lưu hành động. Tề lâm xấu hổ vội vàng làm bộ đi sửa sang lại quần áo, lúc này nàng thay một thân đoạn tiếu màu đỏ mạt ngực lễ váy đem nàng trắng nón làn da phụ trợ càng thêm trắng non thăng tuyết hồng hồng khuôn mặt khiến nàng cao hơn đi tiểu mỹ khả nhân vài phần e lệ hoảng loạn càng như là chỉ tiểu bạch thọ làm nhân tâm sinh thương tiếc la hoàng ngươi lần sau nếu là lại làm ta sợ vị hôn thê tiểu tâm ta đem ngươi đánh tới cha mẹ ngươi đều không quen biết ngươi đêm hè thần lạnh lùng uy hiếp hảo ngươi cái đêm hè thần ngươi cư nhiên vì nữ nhân đối huynh đệ nói ác độc như vậy nói ngươi không phải muốn đánh ta sao tới đánh a hướng này đánh La Hoàng rũi một khuôn mặt hướng đêm hệ thần trên người cọp. Một bộ ngươi hôm nay không đánh ta, ngươi chính là tôn tử điểu ti bộ dáng. Phanh một tiếng, đêm hệ thần một quyền đánh vào La Hoàng trên mặt, đem La Hoàng đánh đến phòng không kịp phòng té ngã trên sàn nhà, khỏe miệng còn mang theo máu tươi. Tề Lâm thấy thế, vội vàng nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn một chút đêm hệ thần, ngươi nói như thế nào đánh người liền đánh người đâu? Ta lại không phải tượng đất, bị dọa một chút liền không có, ngươi đến nỗi cùng chính mình huynh đệ đánh nhau sao? Nói ngồi sùm La Hoàng bên người. Khẩn Trương nói: "Ngươi thế nào?" "Không có việc gì đi. Ta đại đêm hệ thần cùng ngươi xin lỗi, hắn đêm nay uống rượu nhiều, ngươi không cần để ở trong lòng." La Hoàng lao một chút khỏe miệng huyết, thất tha thất thểu đứng lên, giống Liệp báo giống nhau tấn mãnh bổ nhào vào đêm hệ thần trên người, hai người té ngã trên đất bản thượng vặn đánh một đoàn. "Ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân, trường hợp thập phần thảm thiết, chỉ chốc lát sau, hai người trên mặt, trên trán đều treo máu." Tề Lâm thấy thế, lôi kéo Vương Sùng mình cánh tay, "Vương đại ca, Ngươi mau đi càng ngăn a! Vương Sùng Minh lắc đầu, ta một giới bác sĩ, chỉ biết cầm dao giải phẫu, nơi nào năng động đến ta nắm tay, ta ngày mai còn có một cái quan trọng giải phẫu phải làm, ta nhưng không nghĩ ra cái gì ngoài ý muốn, đó là đối người bệnh không phụ trách nhiệm. Tề Lâm cảm thấy Vương Sùng Minh nói có lý, tổng không thể trí người bệnh sinh bệnh với không cố đi, vì thế đi đến một bên xem Tuần An Tu viện bên người, An Đại Ca, ngươi thường xuyên xử lý kiện tụng, đắc tội một ít người, khẳng định sẽ có phòng thần chi thuật hẳn là sẽ không bị thương đến, ngươi mau đi can ngăn đi, lại đánh tiếp muốn ra mạng người. An Tu Viên ánh mắt thưởng thức nhìn Tề Lâm, không nghĩ tới nàng tại như vậy hoảng loạn thời gian nội, còn có thể làm ra như vậy lý trí bình tĩnh phân tích, mỉm cười nói, tuy rằng ngươi đoán đúng rồi, nhưng ta cũng không tính toán can ngăn. Tề Lâm khỏe miệng chịu chịu, đây đều là cái gì huynh đệ a? thật là từ nhỏ một khối trưởng đến đại hảo huynh đệ sao? đánh giá từ đánh giá mới, liền ở Tề Lâm chuẩn bị tự mình ra trận đi can ngăn thời điểm. Đêm Hạ Thần một quyền nện ở La Hoàng trên bụng, nghiêm túc ken hữu lực nói, "Tề Lâm không phải nàng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhất định sẽ cho so ngươi hạnh phúc, thỉnh ngươi đem tâm đặt ở trong bụng." Nguyên bản đang ở phản kháng La Hoàng nghe được Đêm hệ Thần những lời này, giống tiết khí bóng cao su giống nhau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đêm hệ Thần nhìn bạn tốt đôi mắt, nghiêm túc nói, "Không cần đem chính mình bắt cóc ở quá khứ hồi ức bên trong, cũng nhìn xem ven đường phong cảnh, ngươi sẽ phát hiện, hiện tại cùng tương lai, xa so quá khứ muốn xuất sắc rất nhiều." Làm vài thập niên thổ lộ tình cảm sinh tử bạn tốt, đêm hệ thần lại như thế nào không rõ La Hoàng tâm ý, hắn lo lắng cho mình quá mức qua loa quyết định thả xuống một đoạn cảm tình, sẽ giống 10 năm trước hắn giống nhau bị nữ nhân thương tổn, hắn không nghĩ chính mình thừa nhận giống hắn như vậy đau triệt nội tâm. Hắn cảm ơn đồng thời, cũng muốn đánh tỉnh bạn tốt, làm La Hoàng nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, không cần lại đắm chìm ở quá khứ hồi ước bên trong không chịu ra tới. La Hoàng nhẹ nhàng đẩy ra đêm hệ thần, đi đến tề lâm bên người. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tề lâm, nếu ngươi dám thương ta huynh đệ tâm, liền tính ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi lôi ra tới đau bẹp một đốn. Nói từ túi bên trong móc ra một cái tinh mỹ hộp, tái tiến tề lâm trong tay, một câu không nói xoay người rời đi. Đây là ta lễ vật, chúc các ngươi đính hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. An Tu Viễn cũng móc ra một cái hộp đặt ở la hoàng hộp quả thượng. Bọn họ đều tặng lễ vật, ta cái này đương đại ca cũng không thể lạc hậu. Bất quá ta không giống bọn họ đều là nhà giàu mới nổi nhi tử, ngươi không cần để ý lễ vật giá. Vương Sùng Minh mỉm cười nói. Vương Đại ca nơi nào lời nói, lễ vật chính là một loại tâm ý, liền tính ngươi bên trong chính là một cái cỏ đua chó, ta cũng giống nhau vui vẻ. Thế Lâm hài hước cười nói. Vương Sùng Minh nhìn thoáng qua đêm hệ thần giác thượng bầm tím, nói, hôm nay buổi tối còn muốn phiền thoái ngươi chiếu cố một chút cái này siêu cấp bệnh nhân, cảm mạo còn không có hảo liền đánh nhau, cũng không sợ thân thể phế đi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Tề Lâm trả lời. Vương Sùng Minh đoàn người đi rồi, Tề Lâm đi đến đêm hệ thần trước mặt, này đó lễ vật làm sao bây giờ? Tặng cho ngươi đương nhiên từ ngươi xử trí. Đêm hệ thần che lại phát đau khỏe miệng mơ hồ không do nói. Tề Lâm nhìn hắn bị đánh ố thanh khỏe miệng, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Chúng ta vẫn là đi trước cho ngươi miệng vết thương thượng điểm rồi đi. Ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Này có phải hay không thuyết Minh ở ngươi trong lòng cũng có ta vị trí? đêm hệ thần cao hưng giống cái hài tử, Tề Lâm Tâm nhận ra, đúng vậy, hắn đã ở bất tri bất giác chiếm cư nàng Tâm, nhìn đến hắn cùng người khác đánh nhau, nàng lo lắng hắn có hại, nhìn đến hắn bị thương, nàng lo lắng hắn miệng vết thương nhiễm trùng, mà hắn vì chính mình sợ làm hết thảy, lại đều là vì báo ân, mà chính mình lại một chút hám sâu trong đó, Tề Lâm âm thầm nhắc nhở chính mình, hắn là có bạn gái, ngươi ngàn vạn không thể vì hắn động tâm, ngươi thiếu xú mỹ, ta bất quá là làm hợp tác đồng bọn lo lắng một chút đồng bạn mà thôi. Đừng quên chúng ta đính hôn là theo như nhu cầu, ngươi vì bảo hộ ngươi cái kia thần bí bạn gái, chờ nàng học thành trở về, mà ta hận phùng nguyện huệ mẹ con, ta ba tâm cũng ở các nàng kia một bên, ta nếu tưởng đấu thắng các nàng, cần thiết phải có một viên kiên cường đại thủ cung ta dựa vào, thân thể của ngươi nếu là hỏng rồi, đối ta cũng không có chỗ tốt, cho nên ta quan tâm ngươi, cũng là vì ta chính mình. Ngươi không cần nghĩ nhiều. tề Lâm ánh mắt lạnh băng, nói ra trái lương tâm đã thương người lời nói, Đêm hệ thần đấy mắt hiện lên một mặt mất mát, nói cho chính mình hiện tại không phải sốt ruột thời điểm, tuy rằng hắn không biết nàng cùng Phùng Uyển Huệ đám người chi gian có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng từ lý vui vẻ hãm hại Tề Lâm chiêu số như vậy ngoan độc phân đi lên xem, Phùng Uyển Huệ mẹ con tuyệt không phải cái gì người lương thiện. Nếu không phải đem Tề Lâm thương quá sâu, nàng sẽ không nghĩ đến tìm một cái kiên cường dựa vào tới chống cự Phùng Uyển Huệ đám người. Hắn sẽ yên lặng canh giữ ở bên người nàng, bảo hộ nàng, trợ giúp nàng, chờ nàng đạt thành chính mình tâm nguyện. Không, có nỗi lo về sau, hắn tin tưởng nàng nhất định có thể tiếp thu chính mình. Nghĩ vậy, đêm hệ thần trên mặt lại khôi phục tươi cười, "Ngươi nha đầu này, miệng thật đúng là ngạnh, hống một chút ta cũng sẽ không thiếu khối thịt, ta miệng đau quá, ta đầu cũng đau quá, ta cả người đều đau khó chịu, ngươi mau mang ta về nhà giúp ta thượng dược." Nói đem cao lớn thân thể dựa vào Tề Lâm trên người. Tề Lâm bị hắn này một dựa, thiếu chút nữa ép tới té ngã trên mặt đất, nỗ lực ổn định thân thể, thấy đêm hệ thần che miệng giống hài tử giống nhau tiêu đau. Nghĩ hắn còn có chút phát sốt, chung quy là không đành lòng đẩy ra hắn, kéo hắn cánh tay đi ra khách sạn. Đại bọn họ thân ảnh rời đi khách sạn đại sảnh, từ trong một góc đứng ra hai cái mẫu đen thân ảnh. nàng chính là người già già khâm định hạ gia tôn thiếu nãi nãi. Thoạt nhìn thật sự rất mỹ lệ thực hiền thụ, khó trách người nãi nãi như vậy thích nàng. Âu lệ trong thanh âm mang theo vô tận cô đơn, túi đầu trong mắt, lại mang theo nồng đậm không cam lòng cùng thống hận. Vinh cẩm bộ ngươi cái này lão bất tử, ngươi nhi tử chân chính ái người là ta. Ta mới là hạ gia chân chính tức phụ, ngươi dựa vào cái gì đem hạ gia tổ truyền bảo bối truyền cho một tiểu nha đầu. Phần 72 chương 72 Tôn Cảnh Dương Chi Kiếp Âu lị không cam lòng, nàng tính kế nhiều như vậy, ngao như vậy nhiều năm, ăn như vậy nhiều khổ. Đem nhi tử bồi dưỡng như vậy ưu tú. Kết quả là, nàng vẫn là không có được đến hạ thừa phúc thừa nhận, không có làm nàng đương hạ gia thiếu phu nhân, cuối cùng lại khâm điểm một cái nhũ tay háo chưa khô. Chỉ có 18 tuổi tiểu nữ hài đảm đương hạ ra tương lai nữ chủ nhân đánh nàng mặt, nàng thật sự hảo không cam lòng. Mẹ, ngươi không cần sinh khí, đêm hệ thần hiện tại phi thường tín nhiệm ta, đem ta đương một mẹ đẻ ra thân đệ đệ giống nhau đối đãi đối ta chiếu cố có thêm, không chỉ có giúp ta được đến ra ra tán thành. Về tới hạ ra, còn làm ta đến hạ thị tập đoàn đi làm, tin tưởng không cần bao lâu. Ta nhất định sẽ làm ra ra tán thành ngươi, làm ngươi lấy ba bà thê tử thân phận trở lại hạ ra. Ta nhất định sẽ làm ngươi trở thành hạ gia duy nhất nữ chủ nhân. Đêm hệ Long ánh mắt kiên định nhìn Âu Lị. Âu Lệ ánh mắt rưng rưng nhìn như tử, thanh âm nghẹn ngào nói, thôi bỏ đi, chỉ cần ngươi có thể trở lại hạ gia, không hề lương beo giá hải tử đeo danh, mụ mụ đã thật cao hứng, ngươi ba ba đã đi rồi như vậy nhiều năm. Ta chính là lại hồi hạ gia cũng không có gì ý nghĩa, chỉ cần ngươi quá đến hạnh phúc, mẹ chết cũng không hối tiếc. Đương hạ gia danh chính luôn thuận con dâu, là nàng nhiều năm tâm nguyện. Chỉ là hiểu con không ai bằng mẹ, nàng quá hiểu biết nàng đứa con trai này, trời sinh tính cùng hắn ba giống nhau thiệt lương, nếu không phải nhiều năm như vậy, nàng kiên trì ở bên ngoài rửa chén soát mâm quét đường cái, chú đơn sơ phòng úc, xây dựng ra một loại quẫn bách bất lực sinh hoạt biểu hiện giả dối, làm hắn cảm thấy hạ ra như vậy có tiền lại đối nàng mẫu tử mặc kệ không hỏi. Lấy nàng đứa con trai này tính cách, nhất định sẽ không hận hạ ra người. Nàng cần thiết ở nhi tử trước mặt biểu lộ ra không tranh không đoán, một chút cũng không hận bộ dáng. Như vậy mới có thể làm nhi tử vì nàng bên vực kẻ yếu, vì nàng đi tranh đoạt hạ gia vốn nên thuộc về nàng kia một phần sáng nghiệp. Dựa vào cái gì nàng sinh nhi tử chạy hạ gia huyết, hạ gia như vậy đại một phần gia nghiệp chỉ cấp đêm hệ thần một người. Mẹ, nhiều năm như vậy, ngươi vì ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội, ta đều ghi tạc trong lòng, xem ở trong mắt, hiện tại nhi tử trưởng thành, tới rồi hồi báo ngươi ân tình thời điểm, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi nhiều năm tâm nguyện, làm ngươi danh chính luôn thuận đi vào hạ gia. Ngươi tin tưởng ta. Đêm Hè Long ánh mắt kiên định nói, nắm tay gắt gao nắm lên. Đêm Hè Thần, lúc này đây, ta phải vì mẫu thân mà chiến, ta tuyệt không sẽ bại bởi ngươi. Nay một đêm, Tề Lâm cùng Đêm Hè Thần đính hôn sự làm rất nhiều người đều ngủ không được, trong đó một người liền bao gồm Tề Lâm bạn trai cũ Tôn Cảnh Dương. Nhìn TV phát sóng trực tiếp Chung Tề Lâm Mỹ lệ động lòng người, Tiểu Tiểu Ôn Nu bộ dáng, ngồi ở quán ba Tôn Cảnh Dương là một ly tiếp một ly hướng trong bụng chúc rượu nghĩ hắn tuyệt tình đẩy ra thân phận cao quý Tề Lâm đổi lấy lại là Lý vui vẻ lang thang phản bội hắn tâm tưởng như bị con kiến gặm cắn giống nhau đau đớn hắn hiện tại thật sự thực hối hận lúc trước vì cái gì sẽ thích như vậy là lơi hoang bướm Lý vui vẻ lại phóng càng thêm tốt đẹp tự trọng Tề Lâm không cần hiện tại Tề Lâm tìm một cái so với hắn năng lực cường gấp trăm lần nam nhân hắn liền tính tưởng lại đi truy hồi Tề Lâm cũng là có tâm không cái kia gan hắn cũng không dám lấy nhà mình công ty đi làm tiền đặt cược hắn biết chính mình căn bản đấu không lại đêm hệ thần rượu càng uống càng nhiều, hương vị càng lúc càng mờ nhạt, Tôn Cảnh Dương lại cảm thấy chính mình tâm càng ngày càng không, dứt khoát đem trong tay cái chai ném xuống đất, đi ra quán bar, lại không có nhìn đến nhà mình tài xế ở quán bar ngoại chờ Tôn Cảnh Dương bực bội đá một chút trước mặt một cái uống chống không đồ uống vại, lung lay đi đến ven đường chuẩn bị đi gọi taxi về nhà. Mới vừa ở ven đường đứng yên, một cái màu đen mini bật sở trước mặt hắn dừng lại, hắn còn không có tới kịp thấy rõ người tới, đã bị hai người giá nhét vào trong xe. Sau đó tay chân bị chói chặt, miệng bị người tắt trụ, đầu bị mông một khối miếng vải đen, trước mắt một mảnh đen nhánh, tùy ý hắn như thế nào phản kháng đều không thể động đậy. mãnh liệt sợ hãi cảm làm tôn cảnh dương diệu lập tức tỉnh lại, hắn trong lòng sợ hãi cực kỳ, sợ hãi chính mình bị người bắt cóc, muốn tiền chuộc sau lại giết con tin. Hắn là tôn thị tập đoàn duy nhất người thừa kế, hắn còn có rất tốt niên hoa không có hưởng thụ, hắn một chút cũng không muốn chết. Xe mang theo hắn bảy quải tám ản, khai một hồi lâu. Hắn bị người mang tiến một cái cùng loại ngầm phòng nghiên cứu trong phòng, nhìn trước mặt từng hàng công cụ đao cùng một trương đơn sơ tiểu giường, tôn cảnh dương sợ hãi cả người thẳng run run. Hắn thường xuyên ở tin tức thượng nhìn đến một ít về cường lấy người khác khí quan tin tức, chẳng lẽ chính mình bị những người này nhớ thương thượng? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là tôn thị tập đoàn duy nhất người thừa kế, các ngươi động ta, tuyệt đối sẽ không có hảo trái cây ăn. Tôn Cảnh Dương nói xong những lời này lập tức liền hối hận đến ruột đều thanh. Đại Thánh Tinh Huyết Những người đó mỗi người đầu mang mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt, hơn nữa đều mang theo cục tẩy bao tay, hắn chính là có thể chạy ra một mạng đi báo nguy, cảnh sát đều không thể nào xuống tay, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm sợ hãi bọn họ sẽ giết người diệt khẩu, vội vàng rời đi bọn họ lực chú ý. Các vị đại ca, ta khí quan không đáng giá tiền, một cái khí quan nhiều lắm giá trị cái 50 trăm, các ngươi nếu là muốn tiền. Khiến cho ta gọi điện thoại cho ta ba, hắn có rất nhiều tiền, ngươi hỏi hắn muốn cái mấy ngàn vạn đều không có vấn đề, ta là hắn duy nhất nhi tử, hắn nhất định sẽ cho ngươi tiền, hơn nữa tuyệt không báo nguy, thỉnh các ngươi không cần lấy thân thể của ta khí quan hảo sao. Tôn cảnh dương thanh âm mang theo khóc nước nở nói, bởi vì hắn nhìn đến những người đó như là không có nghe được hắn nói giống nhau bắt đầu ở trà lao công cụ đao. Kia một phen đem bị sắt đến sáng ngời có chút trói mắt công cụ đao, tựa như ác ma tay ở triệu hắn hắn giống nhau làm hắn lặng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Chúng ta bắt ngươi tới, đương nhiên cũng đã biết ngươi là ai, chúng ta muốn bắt chính là kẻ có tiền, người thường còn chưa đủ tư cách làm chúng ta động thủ, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi phao không nên phao níu. Một cái mang theo mặt nạ, ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân cầm hơi mỏng dao phâu thuật ở tôn cảnh dương trên mặt gõ vài cái. Tôn cảnh dương rốt cuộc là hào môn trung lớn lên con nhà giàu, lập tức liền nghe được hắn trong lời nói huyên cơ, đây là có người ở cố ý hại hắn. Những người này không phải đơn thuần khí quan lái buôn. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta phao không nên phao níu? Là lý vui vẻ sao? Có phải hay không ta không tiếp nàng điện thoại, nàng kêu các ngươi tới trả thù ta? Tôn cảnh dương hỏi. Lý vui vẻ. Nàng tính thứ gì? Một cái con trống trước, sao có thể xứng đôi nhà ta chủ nhân? Nhà ta chủ nhân như vậy thân phận tôn quý người, coi trọng nữ nhân tự nhiên là thân phận đồng dạng tôn quý nữ nhân. Nam nhân nói. Trong châm nhoáng. Tôn cảnh dương trong đầu nháy mắt hiện lên một cái cả người phát ra vương giả tôn quý chi khí nam nhân, thanh âm run rẩy nói, là đêm hệ thần đúng hay không? Tiểu tử ngươi còn tính thông minh, bởi vì ngươi là tề lâm bạn trai cũ, nghĩ ngươi từng đối tề lâm làm sự tình, nhà ta chủ nhân là một cái có thói ở sạch người, hắn cảm thấy ghê tẩm, cho nên muốn từ trên người của ngươi lấy đi một thứ. Nói dùng sức bắt lấy tôn cảnh dương hạ thân. Tôn cảnh dương nháy mắt minh bạch bọn họ muốn làm gì, sợ tới mức càng là mồ hôi đầy đầu. Trong mắt sợ hãi buộc lộ ra ngoài, hoàng sợ nói, không cần, không thể, các ngươi nói cho đêm hệ thần, ta cùng tề lâm kết giao thời điểm thực sạch sẽ, thực thuần khiết, chúng ta trừ bỏ bắt tay, cái gì đều không có đã làm, ta cùng tề lâm chi gian là. Hắn nói còn không có nói xong, nam nhân tay mảnh đắc dụng lực, nghiết đến hắn phía dưới hai cái cầu như là muốn vỡ vụn giống nhau đau đớn, cái loại này đau làm hắn trung thân khó quên, khắc cốt minh tâm, nam nhân tay không ngừng thu lực, không ngừng hắn như thế nào kêu to. Đều không có đỉnh chỉ ý tứ, cuối cùng hắn thật sự chống cự không được vượt quá thường nhân cực hạn đau đớn, trước mắt tối sầm, ngất đi. Phong điều khiển, nhìn trong hình huyết tinh trường hợp, Lý vui vẻ thân thể nhịn không được thẳng run lên, trên mặt tất cả đều là lo lắng chi sắc, thanh em run run nói: "Mẹ, như vậy thật sự có thể bảo đảm cảnh dương ca kia phương diện công năng không lui về phía sau sao? Hắn nếu là biến thành thái giám, nữ nhi gả hắn không phải muốn thủ cả đời sống quả?" Nàng mới vừa nếm thử đến cá nước thân mật ngon ngọt nhưng không nghĩ vì một người nam nhân hủy hoại cả đời liền tính tôn cảnh dương lại có tiền không có kia phương diện năng lực nàng hoa lại nhiều tiền cũng sẽ không cảm thấy thật sự hạnh phúc phu nguyên huệ vú vô, vô nữ nhi bà vai an ủi nói ngươi yên tâm cái này giải phẫu sẽ chỉ làm hắn mất đi sinh dục năng lực căn bản là sẽ không ảnh hưởng mặt khác công năng ngươi hiện tại đã hoài hắn hài tử chỉ cần đem đứa nhỏ này sinh hạ tới liền hảo không cần tái sinh một cái hài tử hắn vì tôn giá hậu đại suy nghĩ đời này chỉ có thể phi ngươi không thể Tôn gia đại thiếu mãi mãi vị trí ngươi ngồi định rồi. Lý vui vẻ nghĩ nghĩ, tuy rằng phương pháp này thực mạo hiểm, lại là nhất có thể làm tôn cảnh dương đối nàng khăng khăng một mực phương pháp, nếu không cần như vậy phương pháp đối tôn cảnh dương, hắn thấy được như vậy nhiều người đem chính mình như vậy hình ảnh, lấy hắn cao ngạo đại thiếu ra tính tình, tuyệt đối không có khả năng lại muốn chính mình. Mà áp dụng cái này thủ đoạn, không chỉ có có thể làm tôn cảnh dương trở lại chính mình bên người, còn có thể làm tôn cảnh dương từ đây càng thêm hận tề lâm. Do đó trợ giúp chính mình cùng nhau trả thù Tề Lâm. Như vậy tưởng tượng, lý vui vẻ trong lòng sợ hãi lo lắng biến mất, tay vướt vẽ như cũ bình thản bụng nhỏ, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, hài tử, ngươi thật là trời cao ban ta phúc âm, bởi vì ngươi, Mụ Mụ không bao giờ dùng lo lắng ba ba sẽ rời đi Mụ Mụ. Tôn Cảnh Dương tỉnh lại sau, mở to mắt nhìn đến Tôn Mẫu ngồi ở trước giường thấp giọng khóc thút thít, Tôn phụ đứng ở một bên đầy mặt nghiêm túc chi sắc. "Ba, mẹ, ta có phải hay không Tôn Cảnh Dương thanh âm suy yếu hỏi. Tôn mâu gắt gao ôm sắc mặt tái nhật như tờ giấy nhi tử, thanh âm bi thương nói, đến tuột cùng là cái nào nên thiên giết như vậy ngon độc, đem ta hảo hảo một cái nhi tử biến thành như vậy a, cái này làm cho ta như thế nào sống a? Nói nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau hạ xuống. Tôn phụ nhìn thê tử kêu bi thương muốn chết bộ dáng, trong lòng đau xót, cũng nhịn không được nước mắt tràn ra hấp mắt, dùng sức một phách cái bản, thanh âm đoán hận nói, đến tuột cùng là ai như vậy hơn ta, thế nhưng làm ta tôn ra đoạn tử tuyệt tôn. Ta tôn đại lôi tại đây thể, nếu bị ta tra được người kia, ta định đem người nọ ngàn đao vạn quát, liền này khuynh này sở hữu gia nghiệp, cũng muốn làm người nọ trả giá thảm thống đại giới. Phần 73 Chương 73 phá thai Người đến trung niên, nghe được nhi tử về sau rốt cuộc vô pháp sinh dục tin tức, đối bọn họ vợ chồng tới nói, không thể nghi ngờ với xét đánh giữa trời quang. Đem bọn họ đả kích một đêm bên trong trắng tóc. Trải qua ngày hôm qua kia khắc cốt khắc sâu trong lòng thảm thống trải qua. Làm tôn cảnh Dương từ một cái phong lưu con nhà giàu hoàn toàn biến thành một cái tâm tư thâm trầm nam nhân, đen nhánh đáy mắt toát ra cựu hận thấu xương. Trong lòng âm thầm nói, đêm hệ thần, cái này nhục nhã, ta tôn cảnh Dương ghi nhớ trong lòng, một ngày nào đó, ta nhất định đem ngươi ra tăng ở ta trên người thống khổ hết thể còn cho ngươi, còn có tề lâm, ta sẽ làm ngươi ở đêm hệ thần trước mặt, nếm hết tất cả nhục nhã. Dương Dương, ngươi có biết hay không là ai đem ngươi hại thành như vậy? Là ai như vậy nhẫn tâm đem người nơi đó một bên bóp nát rút ra? Tôn mẫu nghẹn ngào thương tâm hỏi. Tôn cảnh dương nhìn trong một đêm tiểu tụy rất nhiều cha mẹ. Đặc biệt là phụ thần, nguyên bản chỉ có mấy sợi tóc bạc hắn, hiện tại hai tấn thế nhưng tất cả đều là đồ bạc. Trong lòng đối đêm hệ thần hận ý càng đậm. Nhưng hắn biết rõ chính mình liền tính khuynh tẫn sở hữu ra tới cũng đấu không lại đêm hệ thần. Hơn nữa, hắn không nghĩ làm vì hắn thao như vậy đa tâm cha mẹ lúc tuổi già thê thảm, liền tính muốn báo thù hắn cũng không nghĩ liên lụy cha mẹ. Ba, mẹ, lúc ấy ta bị bọn họ che đầu, còn đánh gây tê chơ Căn bản là không biết bọn họ là bộ dáng gì, thực xin lỗi, ba ba mụ mụ, ta vô pháp lại cấp tôn cảnh nối roi tông đường, ngươi cùng mụ mụ sấn tuổi trẻ, chạy nhanh lại cho ta sinh một cái đệ đệ đi. Trong một đêm, tôn cảnh dương trưởng thành, hắn không nghĩ làm cha mẹ lo lắng, chính mình không thể cho bọn hắn nối roi tông đường, làm tôn gia vô hậu, đã đủ làm cho bọn họ thương tâm. Nếu lại bị bọn họ biết chính mình ngạnh sinh sinh bị những người đó bóp nát nơi đó, bọn họ không biết còn muốn nhiều đau lòng khổ sở. Nhi tử nói giống như cương châm giống nhau chắt ở tôn phụ tôn mẫu trong lòng, đặc biệt là tôn mẫu trong lòng, tôn phụ tôn mẫu thực yêu nhau, kết hôn nhiều năm đều không có sinh hài tử. Sau lại đến bệnh viện mới biết được tôn mẫu trời sinh một bên ống dẫn chứng không thông, thụ thai khó khăn, vì việc này, tôn mẫu còn từng cùng tôn phụ nháo ly hôn, làm tôn phụ lại cưới một cái, sau lại ở tôn phụ kiên trì hạ. Rốt cuộc hoài thượng một cái hài tử, vì không cho thê tử miên man suy nghĩ, ở tôn cảnh. Dương sau khi sinh, tôn phụ trộm đi bệnh viện làm tuyệt dục giải phẫu. Đài Thánh Tinh Kỹ Biết việc này tôn mẫu đối trượng phu là lại cảm động lại đau lòng, đối tôn cảnh dương sủng ái càng thêm không có ngăn cản, quả thực chính là sủng lên trời, tôn cảnh dương muốn cái gì cấp cái gì, dưỡng thành tôn cảnh dương ích kỷ tính tình, tuổi còn trẻ liền tưởng siêu việt mọi người, trở thành thương giới tân tú. liền nghe theo ly vui vẻ ý kiến. Đem thể thị tập đoàn đã lừa gạt tới, trợ hắn bước lên sự nghiệp điên phong. Nếu Tôn phụ Tôn Mâu ở trung niên đến tử sau có thể bình tĩnh chính xác tạo nhi tử giá trị quan, nhân sinh quan, lấy bọn họ hai người nhân phẩm phẩm tính, bọn họ nhi tử cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu Tôn Cảnh Dương không có một lòng muốn chạy lối tắt, liền sẽ không cùng Lý Vui Vẻ thông đồng làm vậy, cũng liền sẽ không rơi vào hôm nay kết cục này. Cho nên nói, Tôn Cảnh Dương có thể có hôm nay cảnh ngộ, cùng cha mẹ hắn cũng có gián tiếp quan hệ. Ngốc nhi tử Sinh cái gì sinh, đời này ta và ngươi mẹ liền ngươi này một cái nhi tử, mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ngươi chính là chúng ta duy nhất nhi tử, chúng ta đau nhất yêu nhất người chỉ có ngươi. Tôn Phụ thấy thê tử thương tâm, đau lòng nói, đừng thương tâm, chỉ cần nhi tử ngươi ở, cái gì hậu đại không hậu đại, chúng ta người một nhà hảo hảo tồn tại liền hảo. Tôn Cảnh Dương nhìn cha mẹ sùng ái ánh mắt, trong lòng càng thêm ái náy cha mẹ đối chính mình ái, do đó đối đêm hệ thần cùng tề lâm hận tựa như núi lửa bùng nổ giống nhau. Một phát không thể vãn hồi, nếu có thể, hắn thật sự hận không thể hiện tại liền cùng đêm hệ thần hai người đồng quy vu tận. Tôn tiên sinh, đến cấp tôn thiếu gia đổi dược thời gian. Một cái nam hộ sĩ cung kính nói. Nghe được nam hộ sĩ nói, tôn phụ lôi kéo tôn mẫu đi ra phòng bệnh, hai người ngồi ở hành lang ghế trên, trên mặt đều là một mảnh mây đen. Tôn mẫu trong lòng càng thêm tự trách, bởi vì chính mình dấm tấn quá lớn, làm hại trượng phu đi làm tuyệt dục giải phẫu và không lấy trượng phu hiện tại thể trạng. Tìm một người tuổi trẻ nữ tử nhất định có thể tái sinh một cái hải tử. Lao công, thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi người ta, thực xin lỗi tôn gia liệt tông liệt tông. Tôn mẫu thương tâm nói, không trách ngươi, hết thể đều có mệnh trung chú định, mệnh lý hưu thời trung tu Hữu mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Dương dương đã là trời cao ban cho ta tốt nhất lễ vật mặc kệ hắn là khỏe mạnh, vẫn là không hoàn chỉnh, hắn đều là ta nhi tử, ngươi không cần nghĩ nhiều. Tôn phụ an ủi nói, nghe trưởng phu nói. Tôn mẫu trong mắt hàm chứa cảm động nước mắt, nhào vào trượng phu trong lòng ngực không tiếng động khóc lớn lên. Lúc này, có hai cái hộ sĩ từ tôn phụ tôn mẫu trước mặt trải qua, hộ sĩ giáp vẻ mặt thần bí nói, vừa rồi ta đi phòng giải phẫu tặng đồ, ngươi đoán ta thấy được ai? Thấy được hay? Xem ngươi kia vẻ mặt thần bí, nên không phải là nhìn đến cái nào đại minh tinh tới phá thai tới đi. Hộ sĩ ớt nói, tuy rằng không phải cái gì đại minh tinh, nhưng nàng cũng coi như là danh thành danh nhân rồi, ta ở báo chí thượng nhìn đến quá. Nàng chính là cái kia khoảng thời gian trước mới vừa cùng tôn thị tập đoàn người thừa kế tôn cảnh dương đính hôn không lâu lý vui vẻ, đang nằm ở phâu thuật trên đài chuẩn bị phá thai giải phẫu đâu. Hộ sĩ dám nói, Nga, nguyên lai là cái kia con chồng trước lý vui vẻ à, này có cái gì kỳ quái, nghe nói nàng là dùng không chính đáng thủ đoạn đoạt chính mình muội mỗi bạn trai, phú nhị đại cảm tình đều là chơi chơi, phỏng chừng cái kia tôn cảnh dương căn bản là không tưởng cùng nàng kết hôn, bằng không vì cái gì thật vất vả hoài hài tử còn đi xóa xác đâu Hộ sĩ ất nói, tôn mẫu nghe được hai người đối thoại, vội vàng chạy tới lôi kéo hộ sĩ giáp, thanh âm vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai ở phá thai? Hộ sĩ giáp hiển nhiên bị tôn mẫu biểu tình dọa tới rồi, vẻ mặt khẩn trương nhìn tôn mẫu, thanh âm lắp bắp nói, hình như là tề thị tập đoàn lý, lý vui vẻ đi, lý vui vẻ mang thai, tôn mẫu đầu tiên là kinh hỉ, ngay sau đó lại khẩn trương bắt lấy hộ sĩ giáp, phòng giải phẫu ở đâu? Ngươi mau mang ta qua đi. Tôn mẫu đuổi tới thời điểm. Lý vui vẻ chính hai chân đặt tại dụng cụ phía trên, bác sĩ trong tay cầm một cái cái kẹp giường như đồ vật đang chuẩn bị bắt đầu giải phẫu, cửa phòng đột nhiên bị người dùng lực phá khai. Lý vui vẻ như là bị thật lớn kinh hách thét trói hai từ giải phẫu trên đài ngồi dậy, nhìn đến tôn mẫu vẻ mặt kinh ngạc hỏi, A-Z, sao ngươi lại tới đây? Tôn mẫu thấy thật là lý vui vẻ, vội vàng đem lý vui vẻ từ giải phẫu trên đài kéo xuống tới, như là sợ hai lý vui vẻ lại lần giải phẫu tựa giống nhau liên tiếp lôi kéo nàng đi ra phòng giải phẫu hảo xa khoảng cách lúc này mới ở một cái phía trước cửa sổ dừng lại người đứa nhỏ này mang thai chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói cho á Di một tiếng liền một người tới bệnh viện nếu không phải cảnh Dương sinh bệnh nằm viện nhiều từ hộ sĩ nơi đó nghe được ngươi ở phòng giải phẫu ngươi chẳng phải là liền phải đem ta tôn tử giết chết tôn mẫu tức giận quát vì nhi tử tôn nghiêm nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho Lý vui vẻ nàng nhi tử sẽ không sinh dục sự tình Lý vui vẻ đáy lòng cười lạnh nếu không phải bởi vì ngươi nhi tử vô pháp sinh dục, ngươi sẽ đến ngăn cản ta phá thai. ngươi không mỗi ngày nghĩ làm ta phá thai, không lạnh chào nhiệt phúng chết ta, liền tính là đối ta nhân tử. bất quá Lý vui vẻ cũng không tính toán ở ngay lúc này cấp tôn mẫu ném sắc mặt xem, chờ nàng thành tôn gia nữ chủ nhân, nàng có rất nhiều biện pháp sửa trị cái này lao thái bà. Lý vui vẻ vành mắt đỏ lên, thủy khuất đến nước mắt hàm ở hốc mắt, túi đầu, thanh âm nghẹn ngào nói, a di, cảnh Dương hắn muốn cùng ta từ hôn chia tay. Ta ba mẹ biết ta đã hoài thai bị cảnh dương ca từ hôn, càng là bị tức giận đến ở viện, nói ta nếu không xóa sạch hài tử liền không nhận ta cái này nữ nhi, ta đã không có cảnh dương ca, ta không nghĩ lại mất đi ba mẹ, tuy rằng ta thực luyến tiếp cảnh dương ca hài tử, nhưng ta thật sự không có tin tưởng có thể đem hắn nuôi lớn thành nhân, ta đành. Phải tàn nhẫn đem hắn xóa sạch, nói nước mắt xôn sao tích nơi tay trên lưng. Tôn mẫu nghe được lý vui vẻ nói nàng hoài chính là tôn cảnh dương hài tử, trong lòng cao hưng đến cực điểm. Nàng rốt cuộc không cần lại vì tôn ra vô hậu mà tự trách, nhưng trên mặt nàng vẫn là không có biểu lộ ra tới mừng như điên, vẻ mặt đau lòng nói, đứa nhỏ ốc, tuy rằng ta ngày thường biểu hiện không thích ngươi, kỳ thật a di trong lòng là thực để ý ngươi, ngươi thông minh xinh đẹp, lại như vậy hái cảnh dương, đem cảnh dương giao cho ngươi, a di nhất yên tâm bất quá, ngươi yên tâm, cảnh, dương bên kia có ta ở đây, ta nhất định sẽ không làm hắn cùng ngươi chia tay, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể lập tức cho các ngươi kết hôn. Lý vui vẻ trên mặt lộ ra một mặt không thể tin được, kinh ngạc hỏi, thật vậy chăng? A-di ngươi thật sự sẽ làm ta cùng cảnh dương ca kết hôn sao? Đương nhiên, A-di khi nào đã lửa gạt ngươi? Tôn mẫu cao hứng nói, cảm ơn a ta cùng cảnh dương ca kết hôn về sau, ta nhất định sẽ làm một cái hảo tức phụ, hảo hảo hiếu thuận ngươi cùng ba ba. Lý vui vẻ vẻ mặt vô hại cười nói, nghe được Lý vui vẻ mang thai sự tình, tôn cảnh dương trong lòng là mừng như điên lại chua sót, trên mặt không có một tiêu biểu tình. Nghĩ ngày đó hắn nhìn đến tình huống, hắn đều có chút hoài nghi lý vui vẻ trong bụng hài tử đến tuột cùng có phải hay không hắn. Nhưng là làm cho cha mẹ mặt, hắn lại không hảo hướng lý vui vẻ chất vấn. Về phương diện khác, hắn lại lo lắng vạn nhất nàng hoài chính là chính mình hài tử, chính mình cùng nàng sẽ rách mặt, nàng sẽ dưới sự tức giận xóa sạch chính mình duy nhất nhi tử. Người đứa nhỏ này, có phải hay không nghe được chính mình phải làm ba ba cao hứng ngốc rớt. Đám chìm ở vui sướng trung tôn mẫu không có nhìn ra nhi tử khác thường. Chỉ đương nhi tử là bởi vì biết chính mình còn có thể đương ba ba cấp nhạc choáng váng. Tương đối với tôn mẫu vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài, tôn phụ tắc có vẻ rất bình tĩnh bình đạm hắn biết nhi tử yêu cầu một cái thời gian tới giảm sóc, cho dù là biết chính mình có thể đương ba ba, cũng vô pháp tử chính mình sở chịu đau sốt bóng ma chung đi ra. Nhi tử yêu cầu tiêu hóa một chút tin tức này, ngươi không cần nói như vậy hắn. Tôn phụ nhẹ giọng nói, đối với ly vui vẻ mang thai, hắn trong lòng là trăm vị tạp trần, nói thật Hắn thực không thích lý vui vẻ loại này hình nữ nhân, khỏe mắt mang theo hồ ly tinh kính, yêu khí thực trọng, hắn cảm thấy như vậy nữ nhân không thích hợp sinh hoạt, hắn sợ nhi tử về sau cưới nàng, nếu là bị nàng biết nhi tử không thể tái sinh dục, sẽ bị lý vui vẻ chê cười, trao phúng. Hắn không nghĩ nhi tử chịu ủy khuất. Đối với phụ thân cứu chàng, tôn cảnh dương thực cảm kích, thanh âm nhàn nhạt nói, ba, mẹ, các người trước đi ra ngoài, ta tưởng cùng vui vẻ đơn độc nói nói chuyện. Phần 74 chứ 74 vì chính mình, chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Có cái gì Hảo nói, ta nói cho ngươi nhi tử, vui vẻ là ta nhận định con dâu, ngươi cũng không thể nói cái gì nữa cùng nàng chia tay nói. Bằng không ta tuyệt không thà cho ngươi. Tôn mẫu lạnh lùng nói, Hảo, bọn nhỏ sự tình chính bọn họ sẽ giải quyết, ngươi liền không cần ở chỗ này thêm phiền. Chúng ta mau đi ra. Tôn phụ nói cưỡng chế tính đem tôn mẫu kéo ra ngoài. Cửa phòng đóng lại sau, Lý vui vẻ ngồi sổm đầu dương biên. Nước mắt lưng tròng nhìn tôn Cảnh Dương, thanh âm nghẹn ngào nói, A-di nói ngươi là khí huyết công tâm, một hơi nuốt không xuống dưới mới trụ viện, Cảnh Dương ca. Đều do ta không tốt, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không bị tức giận đến sinh bệnh nằm viện, Cảnh Dương ca. Ngày đó ta thật sự không biết là chuyện như thế nào, ta thỉnh nhất băng người cấp tề lâm quá độc thân chi dạng, cuối cùng tất cả mọi người bị tề lâm làm cho không phải tiêu chảy, chính là trên mặt dị ứng nổi lên hồng trần rời đi, cuối cùng chỉ còn ta một người. Tề lâm nói muốn đi một chút toilet. Ta đợi một hồi lâu đều không có chờ đến nàng, lại chờ đến ba cái tráng hán tiến vào. Ngươi cũng nhìn đến ba người kia có bao nhiêu cường tráng. Ta một cái nhược nữ tử căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Ô, ta biết ta làm ngươi thương tâm, ngươi đánh ta đi, chỉ cần ngươi trong lòng có thể dễ chịu một chút. Ngươi như thế nào đối ta cũng chưa quan hệ, chỉ cầu ngươi không cần lại một người sinh buồn tâm. Ý của ngươi là tề lâm hám hại ngươi. Tôn cảnh dương ánh mắt nhìn về phía lý vui vẻ. Lý vui vẻ vội vàng lắc đầu. Ta không có như vậy ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy có chút trùng hợp. Ta mẹ nói ngày đó buổi tối đã khuya đêm hẹp thần đi nhà ta tìm đủ lâm, nói là đi chúc mừng. Sau đó kia một nhà tề lâm đều không có về nhà. Ta liền cảm thấy có chút khả nghi, đều lập tức muốn đính hôn gặp mặt người. Còn có cái gì nhưng chúc mừng đâu? duy nhất giải thích chính là tề lâm hận ta đoạt người, cho nên cô ý hãm hại ta, làm người ô nhục ta. Sau đó làm chúng ta nhân hiểu lầm tách ra. đương nhiên đây cũng là hoài nghi. Ta cũng không có chứng cứ chứng minh tề lâm hãm hại ta. Nói cúi đầu chảy ra mấy hành thương tâm nước mắt. Nếu lời này là trước đây nói, tôn cảnh dương là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là hiện tại, ở tôn cảnh dương bị người nhẫn tâm mạnh mẽ bóp nát hạ thân lúc sau, nghĩ ở danh thành, cũng chỉ có đêm hệ thần có kia thần không biết quỷ không hay năng lực. Tôn cảnh dương tin lý vui vẻ nói. Hiện giờ chính mình đã không thể tái sinh dục, lý vui vẻ trong bụng hải tử là chính mình duy nhất hậu nhân, huống chi, ở hắn trong lòng. Hắn vẫn là thâm ái lý vui vẻ, đặc biệt là ở biết được nàng là bị tề lâm hãm hại, hắn càng là đau lòng hối hận, hối hận chính mình không có ở lý vui vẻ nhất bất lực thời điểm tin tưởng vững chắc không gì làm bạn nàng, làm nàng một cái nhược nữ tử đối mặt như vậy nhiều song trào phúng ánh mắt. Tôn cảnh dương nắm lấy lý vui vẻ thon dài trắng non tay, thanh âm ôn nhu nói, nhiên nhiên, thực xin lỗi, là ta trách oan người. Lý vui vẻ bị khuất hoa một tiếng khóc giống lên, nước mắt giống thác nước giống nhau ngăn cũng ngăn không được, cảnh dương ca. Ta cho rằng ngươi không bao giờ muốn ta, ngươi không biết ta mấy ngày nay quá đến có bao nhiêu mê mang, có bao nhiêu sống không bằng chết. Khi ta biết được ta mang thai, ta cỡ nào tưởng nói cho ngươi, rồi lại sợ ngươi cho rằng ta lấy hải tử tới cầu xin ngươi tha thứ. Lại sợ ngươi vì hải tử bị khuất chính mình cùng ta ở bên nhau, cho nên ta vẫn luôn chịu đựng, chịu đựng. Không nói cho ngươi, đem chính mình tay giả phá, nhắc nhở chính mình không cần gọi điện thoại nói cho ngươi. Ta không nghĩ làm ngươi khó xử, chỉ nghĩ ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Ta ở một bên đứng xa xa nhìn, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nói sờ sờ nước mắt. Nghe lý vui vẻ kia thâm tình ngữ mặt, nhìn nàng khóc đến giống cái lệ nhân giống nhau nhu nhược động lòng người bộ dáng, Tôn cảnh dương càng thêm cảm thấy chính mình ngày đó không phải nam nhân. Hắn ở trong lòng nói cho chính mình, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ lý vui vẻ mẫu tử, không cho bọn họ chịu một chút ủy khuất. Tôn cảnh dương đem lý vui vẻ ủng trong ngực chung, thanh âm ôn nhu nói, bà bối, thực xin lỗi, từ hôm nay trở đi. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi, không hề hoài nghi ngươi, ta đối dùng ta cả đời đối với ngươi cùng hài tử hào, bảo hộ các ngươi, yêu thương các ngươi. Dựa vào tôn cảnh dương ngược thượng lý vui vẻ, trên mặt cười ra một đóa hoa, mụ mụ giáo phương pháp thật sự thực dùng được, đối nam nhân nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, rất vài giọt nước mắt, hắn liền sẽ trở thành ngươi trung thực nô buộc. Húng chi, tôn cảnh dương hiện tại đã không có sinh dục năng lực, còn không càng đến đem nàng giống nữ vương giống nhau phụ Ở cả nhà cố tình giấu giếm hạ, tề lâm cũng không biết Lý Vĩnh Quân bị cẩu cắn thương sự tình, chỉ biết Lý Vĩnh Quân nhân sốt cao mà vào ở, tề lâm đi bệnh viện vẫn an Lý Vĩnh Quân, Lý Vĩnh Quân nghiễm nhiên là một cái hiển từ hảo phụ thân, đối tề lâm săn sóc tỉ mỉ, lần nữa đối tề lâm tỏ vẻ không thể đi tham gia đính hôn lễ cảm thấy tiếc đối. Làm tề lâm trong khoảng thời gian ngắn có chút nắm lấy không ra hắn cái này phụ thân như thế nào sẽ ở bệnh nặng một hồi lúc sau đối nàng thái độ chuyển biến như thế hảo. Phải biết rằng trước kia hắn đối chính mình tuy rằng hảo, nhưng còn không có hảo đến liền mua quần áo đều sẽ bồi chính mình đi dạo phố. Hơn nữa tình thường của cha quá độ liên tiếp cho nàng mua mấy chục bộ quần áo, toàn bộ hành trình còn lôi kéo tay nàng, làm nàng cảm thấy biệt nữ trí cực. Nhìn mặt sau mười mấy bất đồng nhãn hiệu xứng đưa viên trong tay để đẩy quần áo, tề lâm thái độ kiên định nói, ba ba, đều đã có nhiều như vậy quần áo, ta thật sự không cần lại mua quần áo, này nơi nào là một quý quần áo, này so một năm mua quần áo đều phải nhiều. Thật sự không cần lại tiêu tiền. Này đó quần áo giá trị xa xỉ, mỗi người đều là 10 vị số trở lên, lập tức hoa mấy trăm bạn, nàng đều thịt đau khẩn, rất là nghi hoặc vì cái gì nàng cái này luôn luôn để sướng cần kiệm tiết kiệm phụ thân sẽ như thế hảo phóng khẳng khái. Vì ta mua quần áo, bao nhiêu tiền đều đáng giá, ngươi ngày mai liền phải khai giảng, ta lý vinh quân nữ nhi nhất định phải ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp, lại nói ngươi hiện tại là mọi người đều biết hạ ra chuẩn thiếu nãi nãi, ăn mặc quá keo kiệt sẽ bị người chê cười. Đến lúc đó dạ thần lại muốn trách ta không có chiếu cố hảo. Lý Vĩnh Quân vẻ mặt sủng nịch nói. Nhìn Lý Vĩnh Quân hiền từ tươi cười, Tề lâm trong lòng có chút mê mang, nàng cái này phụ thân đến tuột cùng là một cái người tốt hay là người xấu. Thẫn hoa phát khiêng. Lý vui vẻ rõ ràng là hắn thân sinh nữ nhi, hắn lại ở trước mặt diễn kịch nói hắn chỉ có chính mình một cái thân sinh nữ nhi, nếu nói hắn là thiện lương, một cái ở cùng thê tử kết hôn trước liền cùng nữ nhân khác có hài tử nam nhân, sẽ là một cái thiện lương người sao Tề Lâm duy nhất tâm nguyện chính là mẫu thân chết phụ thân là hoàn toàn không hiểu rõ. La Phu nguyện huệ vì thượng vị một người việc làm. Nếu một khi bị nàng biết phụ thân có tham dự hại chết mẫu thân, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ta biết ba ba yêu ta, bất quá này đó quần áo thật sự đủ ta xuyên, ba ba không cần lại tiêu tiền mua quần áo, đem tiền lưu trữ. Chờ ta nghĩ muốn cái gì lễ vật thời điểm, lại làm ba ba giúp ta mua. Tề Lâm mỉm cười nói. Lý Vinh Quân xoa xoa Tề Lâm mềm mại sợi tóc, sùng ái nói. Ta nữ nhi trưởng thành, hiểu được vì ba ba tỉnh tiền, ba ba thật cao hứng, ta nữ nhi vừa thấy chính là người có phúc, trước kia xem ngươi học tập chẳng ra gì, lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng bằng chính mình bản lĩnh khảo nhập thanh thành đại học, thanh thành đại học luôn luôn nghiêm khắc, áp dụng quân sự hóa quản lý, không biết lâm lâm là chuẩn bị ký túc vẫn là học ngoại chú. Lý Vĩnh Quân nhìn như vô tình hỏi chuyện, ở tề lâm trong lòng kích khởi vô số nghi vấn. Ba ba vì cái gì sẽ đột nhiên quan tâm nàng là học ngoại chú vẫn là trò ở trường đâu. Thân là danh thành người địa phương, không cần hỏi đều là thống nhất học ngoại trú phương thức đi, trừ phi là ra cảnh bẩn cùng, lộ trình lại xa học sinh, mà nàng là tề thị tập đoàn thiên kim, đều có xe chuyên dùng đón đưa, căn bản là không cần lo lắng giao thông vấn đề. Chẳng lẽ là Phùng Nguyễn Huệ chủ ý? Kỳ thật đối với tề lâm tư tâm mà nói, nàng vẫn là tương đối thích trọ ở trường, trọ ở trường nàng liền có càng nhiều làm chính mình sự tình tư nhân thời gian, chính là một khi trọ ở trường. Nàng liền vô pháp gần gũi giám sát Phùng Nguyễn Huệ đám người hành vi, ở vào một loại địch ở trong tối, nàng ở minh phương hướng, bất lợi với nàng tùy thời ứng đối phụ Nguyễn Huệ đám người tâm cơ. Kêu ba ba là hy vọng ta trọ ở trường vẫn là hy vọng ta mỗi ngày về nhà đâu. Tế lâm vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nhìn Lý Vĩnh Quân, đem vấn đề này phản lựa chọn quyền giao cho Lý Vĩnh Quân. Ba ba đương nhiên hy vọng có thể mỗi ngày nhìn đến người, nhìn đến người một chút lớn lên trở nên càng thêm hiểu chuyện. Nhưng ba ba càng hy vọng ngươi có thể trở thành một cái có bản lĩnh người thanh thành đại học giáo phong nghiêm khắc, ngươi ở nơi đó định có thể học được rất nhiều học đi đôi với hành đố vật. Ba ba hy vọng ngươi có thể truyền tâm đọc sách, tốt nghiệp sau trở thành ba ba trợ thủ đắc lực. Lý Vĩnh Quân Mỉm cười nói, tế lâm minh bạch, nàng ba ba đây là hy vọng nàng trọ ở trường, mà không hy vọng nàng ở nhà. Một khi đã như vậy, nàng liền như hắn tâm nguyện, để tránh phụ nguyện huệ còn sẽ tưởng chuyện khác đối phó chính mình, đồng thời. Còn có thể có càng nhiều thời gian làm chính mình sự tình. Ta đây liền nghe ba ba, cho ở trường đọc sách, về sau tốt nghiệp sau đường ba ba nhất hữu lực nhất đắc ý trợ thủ, đem ta mẹ để lại cho ta tề thị tập đoàn phát huy làm vinh dự, danh dương tứ hải. Tề Lâm một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, ánh mắt không giấu vết đánh giá Lý Vĩnh Quân. Lý Vĩnh Quân trong mắt hiện lên một mảng ánh sao, Tề Lâm câu kia ta tề thị tập đoàn thật sâu đau đớn hắn đau, vương đá xanh đại sư nói ở hắn trong đầu hiện lên. Nàng này mệnh cách cực ngạnh, tâm cao ngất Khắc song thân, nếu không xa ly nàng này, nàng này định đem bỏ đến hắn trên đầu tác vai tắc phúc. Năm ấy 18 tuổi liền nói ra như vậy to lớn hào ngôn trí khí, có thể thấy được đại sư nói một chút cũng không giả, đem để lâm chi đi trọ ở trường đọc sách là không thể tốt hơn lựa chọn. Đến nỗi nàng sẽ ở trong trường học phát sinh sự tình gì, vậy không phải hắn có thể khống chế ở. Tế lâm, tuy rằng ngươi là của ta nữ nhi, nhưng ngươi lại là ta mệnh trùng chú định khắc tinh, vì ta chính mình, ba ba chỉ có thể thực xin lỗi ngươi. Hảo. Điểm này ngươi thật giống ba ba, tin tưởng chúng ta cha con đồng tâm, nhất định có thể đem công ty đẩy hướng càng huy hoàng tiền đồ. Lý Vĩnh Quân mỉm cười nói. Tề lâm trong lòng đau xót, nàng cố ý nói câu kia ta mẹ để lại cho ta tề thị tập đoàn, mà nàng phụ thân ở trả lời thời điểm lại là công ty. Xem ra, ở phụ thân trong lòng, tề thị tập đoàn sớm đã không phải tề thị tập đoàn, chỉ là kém một thời cơ làm hắn biến thành lý thị tập đoàn mà thôi. Ba ba, nếu ngươi muốn gặp ta, vì cái gì không thể giống đêm hè thân như vậy Đem trình diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn, không cho ta phát hiện một chút sơ hở. Phần 75 chương 75 Ba ba, ta mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Thế Lâm nói kéo Lý vĩnh quân cánh tay, túi lẩu cái mũi hế ẩm. Sắp sắp, có chút nói không nên lời khó chịu. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình địch nhân là Phùng Nguyễn Huệ cùng Lý vui vẻ. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ nàng ba ba cũng sẽ trở thành nàng đối thủ. Đi tới đi tới đột nhiên nên diện đụng vào một người. Thế Lâm vừa nhấc đầu. Nhìn đến một đôi tràn ngập án hận ác độc ánh mắt, ngốc nàng lại vừa thấy, kia hai mắt quang đã hàm chứa Xuân Phong tiêu ý. Ba ba, lâm lâm, các người như thế nào cũng ở chỗ này đi dạo phố. Ta cũng không biết đâu. Lý vui vẻ nhìn tề lâm phía sau vài cá nhân dẫn theo tràn đầy túi mua hàng. ủy khuất nói, ba ba thật bất công, cấp lâm lâm mua như vậy nhiều quần áo đều không cho ta mua. Ba ba, lâm lâm, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới các người, ta ở bồi vui vẻ mua khai giảng xuyên y phục. Nàng tuyển tới tuyển đi đều không có chọn đến thích hợp. Tôn cảnh dương mỉm cười nói. Tế lâm nhìn tôn cảnh dương cặp kia rõ ràng hàm trước cười, lại làm nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái ánh mắt. Nhẹ giọng nói, tỉ tỉ, ba buổi sáng nói muốn cùng nhau cho chúng ta mua quần áo, là ngươi chạy trốn quá nhanh, không trách ba ba, ba ba mua như vậy nhiều quần áo ta cũng xuyên không xong, tỉ tỉ xem thích cái gì liền cầm đi. Không cần, vui vẻ cùng ngươi thân cao không giống nhau. Ngươi đồ vật không thích hợp nàng. Tôn Cảnh Dương ra tiếng cự tuyệt nói, nhìn về phía Tề Lâm ánh mắt có chợt lóe mà qua đi, cắm ở trong túi tay nắm chặt thành quyền, cực lực nhịn xuống chính mình muốn phá hủy Tề Lâm như vậy vô tội ánh mắt xúc động. Tôn Cảnh Dương hận cực kỳ Tề Lâm, đặc biệt là nàng kia một đôi thanh triệt giống một đầm nước trong đôi mắt, nàng đối chính mình làm ra như vậy cực kỳ tàn ác sự tình, như thế nào còn có thể dùng như vậy vô tội ánh mắt xem chính mình. Nàng chẳng lẽ liền không có một chút ấy náy sao? Tề Lâm rõ ràng bắt giữ tới rồi Tôn Cảnh Dương trong mắt đích ý trong lòng thầm nghĩ chính mình đây là nơi nào đắc tội hắn, làm hắn lộ ra cái loại này giống độc châm giống nhau căm thù ánh mắt. Mà theo tề lâm từ đêm hẹ thần nơi đó hiểu biết, ngày đó buổi tối lý vui vẻ bị mấy nam nhân luân nhục sự tình, tôn cảnh dương tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa bi phẫn đan sen rời đi, tôn cảnh dương thế nhưng chẳng những không ngại, ngược lại so trước kia càng thêm yêu thương lý vui vẻ. Loại tình huống này cực nhỏ có nam nhân có thể tiếp thu, cái này làm cho tề lâm cảm thấy rất là ngoài ý mớn. Tôn cảnh dương thế nhưng ái lý vui vẻ như thế sâu. Mà tế lâm trong tay nắm có lý vui vẻ quan trọng chứng cứ. Nếu lý vui vẻ không đem sự tình làm được quá tuyệt, nàng là sẽ không đem kia video tuyên bố đến trên mạng. Bởi vì nàng cảm thấy đêm hệ thần nói rất đúng, như vậy trả thù quá mức cực đoan. Nàng tuy rằng không thích lý vui vẻ, lại trước nay không có nghĩ tới muốn nàng sinh mệnh. Một khi đem video tuyên bố đến trên mạng, kia so muốn lý vui vẻ mệnh còn muốn tàn nhẫn. Cũng là... Ta thiếu chút nữa đã quên ta cùng tỷ tỷ là bất đồng phong cách người, ta xuyên y phục chưa chắc thích hợp tỷ tỷ xuyên, các ngươi vẫn là chính mình chọn lựa đi. Tế Lâm mỉm cười nói, tỷ tỷ, nhớ rõ ở cơm chiều phía trước về nhà Nga, ngày mai chúng ta còn muốn cùng đi trường học, ngươi còn muốn dạy ta một ít đưa tin những việc cần chú ý đâu. Lý Vinh Quân cùng Tế Lâm đi rồi, Lý vui vẻ trên mặt lộ ra vặn vẹo kỵ hận ánh mắt, Tế Lâm, ngươi đem ta hại thành như vậy, lại còn có thể làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau Kỹ thuật diễn lòng dạ thật đúng là đủ thông. trước kia thật là xem thường ngươi. Tôn Cảnh Dương trong mắt đồng dạng tràn ngập phẫn nộ cùng thù hận, thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tề lầm cùng đêm hệ thần gia tăng ở trên người của ngươi thống khổ gấp trăm lần còn cho bọn hắn, ta nhất định sẽ. Đồng thời, cũng vì chính hắn. Lý vui vẻ trên mặt lộ ra một mặt cảm động chi sắc, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Cảnh Dương ca ca. Trong lòng lại ở cười lạnh, hừ. Đừng cho là ta không biết ngươi nếu không phải bởi vì ngươi chính mình không có khả năng sinh đẻ, ngươi còn nghĩ cùng tề lâm phục về điểm này tiểu tâm tư. Lý vui vẻ càng ngày càng cảm thấy nàng mụ mụ thật là một cái thông minh trí tuệ nữ nhân, làm tôn cảnh dương mất đi sinh dục năng lực, làm tôn cảnh dương càng để ý nàng, càng sủng ái chính mình đồng thời, còn có thể đương nàng trung thành nhất báo thù công cụ, thật là quá sung sướng. Tận nữ đại giác, bà bối, chúng ta đi kia ra ché nổ trong tiệm nhìn xem, nghe nói nơi đó có mới nhất thu khoản. Nhất định có thích hợp ngươi. Tôn Cảnh Dương ôn nhu nói. Ngày hôm sau, Tề Lâm ăn mặc Lý Vĩnh Quân cho nàng mua điệu thấp nhất một kiện quần áo. ở Lý Lao Phu nhân muôn vàn dặn dò chung là nước nói lời tạm biệt. Mãi mãi, ta là đi đi học, lại không phải không trở lại. Ngươi làm gì làm đến cùng nhìn không tới ta dường như, ta đáp ứng ngươi. Mỗi cái thứ sáu buổi chiều một tan học, ta liền trở về bồi ngươi nói chuyện thiếm, được không? Tề Lâm mỉm cười nhìn mãi mãi, nhìn nàng hai tấn đầu bạc, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Đột nhiên có một loại bi thương cảm xúc ở trong lòng tràn ra. Giống như này vừa đi, nàng liền thật sự vĩnh viễn không thấy được mãi mãi giống nhau. Lý Lao Phu nhân chịu đựng trong lòng chua sót, cường xả ra một mặt mỉm cười, ngươi này một trọ ở trường chính là 5 ngày thời gian nhìn không tới ngươi, mãi mãi thật là có chút luyến tiếp, ở trong trường học muốn chiếu cố hảo tự mình, nữ hài tử ra ra, phải chú ý lê nghi, ngươi hiện tại là hạ ra chuẩn cháu dâu, nhất cử nhất động đều đại biểu cho hạ ra, ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý chính mình dáng vẻ cây to đón gió ở trong trường học ngươi khẳng định sẽ đã chịu đến từ người khác xa lệnh ngươi nhất định phải vương vang khí đừng bởi vì người khác một hai câu ngôn ngữ kích thích liền đánh nhau cấp dạ thần trọng phiền toái hiểu chưa tề lâm càng nghe càng bi thương mãi mãi này nơi nào là đưa nàng đi trường học này rõ ràng chính là ở công đạo di ngôn giống nhau nha chính là phóng nhãn nhìn lại nay toàn gia người hầu đều là phụ nguyện huệ tự mình chọn lựa không ai có thể cho nàng công đạo lưu tâm nãi mãi nhất cử nhất động Cái này làm cho Tề Lâm rất là không yên lòng. Nãi nãi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình, sẽ không cùng người khác đánh nhau. Tề Lâm mỉm cười nói. Mẹ, Lâm Lâm đây là đi đi học, lại không phải xuất ngoại, ngươi không cần nói như vậy, sẽ dọa đến Lâm Lâm. Lý Vĩnh Quân tức giận nhìn thoáng qua chính mình lao nương. Lý Lao Phu nhân như là không có nhìn đến nhi tử đầu tới không kiên nhận ánh mắt giống nhau, như cũ lôi kéo Tề Lâm tay không chịu buông ra, lại dặn dò vài câu lúc này mới phóng Tề Lâm rời đi. Tề Lâm lưu luyến mỗi bước đi nhìn về phía nãi nãi, thấy nàng hai tấn đầu bạc cùng sùn ái ánh mắt, cái mũi chua xót, có một loại nhìn không được muốn rơi lệ xúc động. Kiếp trước nàng cho rằng cho nên người đều là người tốt, duy độc đối nàng sắc lệ nghiêm minh mãi mãi là người xấu, ước gì mãi mãi sớm một chút chết đi. Hiện giờ xem ra ở cái này mỗi người đều là băng keo hai mặt tiếu diện hổ trong nhà, chỉ có nãi nãi một người là thiệt tình đối nàng. Nàng nhớ do kiếp trước mãi mãi là ở nàng 20 tuổi thời điểm mới qua đời, vì cái gì mãi mãi hiện tại cho nàng cảm giác phản phất là đuốc khô đèn tấn khô héo đâu. Mãi mãi trong lòng đến tuột cùng vui lấp như thế nào bí mật. Hảo, bất quá mấy ngày liền đã trở lại, đến lúc đó lại cùng mãi mãi nói chuyện phiếm ôn chuyện cũng giống nhau, đi thôi, tân học kỳ ngày đầu tiên liền đến trễ nhưng không tốt. Lý vui vẻ nói đem tề lâm kéo vào trong xe. Lý vui vẻ mang thai sự tình trừ bỏ phù nguyện huệ cùng tôn ra người biết. Cũng không có đối ngoại công khai, Lý vui vẻ nói muốn muốn tiếp tục đem cuối cùng một năm việc học đúng hạn tu xong, không nghĩ lại liên lụy một năm, không đến bụng hiện hoài không thể không công khai ngày đó, sẽ không đối ngoại công khai mang thai một chuyện. Tôn ra sở hữu hy vọng đều ở Lý vui vẻ trên bụng, tuy rằng đối Lý vui vẻ mang thai còn tiếp tục đi học rất là không yên tâm, sợ đem bọn họ duy nhất truyền nhân có cái gì sơ suất, nhưng lại sợ Lý vui vẻ sinh khí, dưới sự tức giận đi bệnh viện đem hải tử làm rớt, bọn họ đành phải thuận theo Lý vui vẻ tâm ý hơn nữa bảo thủ lý vui vẻ mang thai bí mật dọc theo đường đi tề lâm bởi vì có tâm sự cũng không có cùng lý vui vẻ nói chuyện hai người các hoài tâm sự đi vào danh thành nổi tiếng nhất đại học thanh thành học viện thanh thành học viện cùng nàng tiếp trước ngày đầu tiên nhập học trong ấn tượng giống nhau như lúc nhìn kia từng trường quen thuộc mà lại xa lạ tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn khuôn mặt tề lâm trong lòng cảm khái vang ngàn nhân sinh có thể sinh ra một lần làm nàng lại một lần cẩn thận mà nghiêm túc nhìn một cái thế giới này bộ dáng thật tốt lâm lâm Ta mang người đi đưa tin. Lý vui vẻ sung phong nhận việc nói, đáy mắt hiện lên một tia ánh sao. Tế lâm nghĩ kiếp trước Lý vui vẻ mang chính mình đi đưa tin khi, nhìn đến một cái diện mạo cực giống tôn cảnh dương học trưởng Lưu Phong, cho rằng người nọ là tôn cảnh dương, chính là nhào lên đi ôm nhân ra không buông tay, bởi vậy nháo ra một cái chê cười, bị người diễn nói vì náo tàn hoa si phấn. Nay một đời, nàng không hề mê luyến tôn cảnh dương, Lý vui vẻ lại sẽ tìm cái gì mưu kế đối phó chính mình đâu tức đã tới thì an tâm ở lại. Hết thể đều giặc tới thì đánh, nước lên ngâng nền đi. "Hảo a, vậy phiền toái tỷ tỷ giúp ta để một cái hành lễ dương đi, ngày đầu tiên đi học, ta không nghĩ quá mức rêu dao làm tài xế giúp ta tiễn đưa lễ, ta sợ các bạn học đều cho rằng ta đại tiểu thư tính tình tiểu quý, ngầm nói nhà chúng ta nói bậy, cấp 33 trên mặt hổ thẹn, liền vất vả ta hảo tỷ tỷ." Tế Lâm nói đem hai cái hành lễ dương trung nặng nhất kia một cái đẩy đến lý vui vẻ trước mặt, trên mặt cười đến hồn nhiên ngây thơ. Lý vui vẻ nhìn cái kia thể trạng cỡ siêu lớn hành lễ dương, khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, nàng chính là thanh thành học viện giáo hoa nữ thần, là một cái nữ thần dẫn theo cực đại hành lễ dương, liền tính người lại Mỹ, cũng sẽ làm người cảm thấy thực thổ nghẹn được không? Chính là nhìn tề lâm kia ngu rốt như lợn tươi cười, nghĩ một hồi sự tình, Lý vui vẻ quyết định hy sinh cái tôi, trước chỉnh xú tề lâm lại nói, cái gì vất vả không vất vả, đương tỷ tỷ vốn dĩ liền phải rút muội muội tới thời điểm mụ mụ ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ta hảo hảo chiếu cố người, ta cũng không thể làm mẹ thất vọng. Lý vui vẻ cười nói, chúng ta đây đi nhanh đi. Tề lâm nói không đợi Lý vui vẻ, lôi kéo hành lễ đi theo đám người đi phía trước đi. Lý vui vẻ thấy Tề lâm kéo hành lễ nhẹ nhàng có thừa bộ dáng, cho rằng cái này hành lễ dương cũng sẽ không có nhiều trọng, thẳng thắn eo, bày ra một cái tự nhận là nhất nữ thần tư thế kéo hành lễ dương, chỉ là nàng kéo một chút, hành lễ dương thế nhưng không núc ních. Nàng lại túi đầu nhìn kỹ, mẹ nó, này chỉ hành lễ dương cư nhiên là tay đề thức, căn bản là không, có gì kéo luân. Lý Vui vẻ ánh mắt ôm hận trừng mắt tề Lâm phía sau lưng, Tề Lâm cảm giác được Lý Vui vẻ ở trừng chính mình, nhanh chóng quay đầu lại cười đến tươi đẹp, "Tỷ tỷ, mau tới nha." Lý Vui vẻ không nghĩ tới Tề Lâm sẽ đột nhiên quay đầu lại, trong lúc nhất thời biểu tình cắt không kịp, thế nhưng khiến nàng nhìn qua khóc không giống khóc, cười giống không giống cười, cực kỳ buồn cười. Phần 76. Chương 76 Lý Vui vẻ bị đánh Một bên nhận thức Lý vui vẻ người thấy luôn luôn tự dụ thanh cao giáo hoa nữ thần làm ra như vậy giỡn chơi biểu tình, sôi nổi cầm di động đem này khôi hải một màn chụp xuống dưới. Lý vui vẻ thấy có người chụp ảnh, vội vàng túi đầu đi xuống dòng lễ, này nhắc tới không biết. Nhắc tới mới biết được kia hành lễ có bao nhiêu trọng, quả thực muốn nàng dùng ra ăn mại sức lực mới nhắc tới tới. Lý vui vẻ một bên xuống dòng lễ một bên ở trong lòng đem tề lâm nguyền rủa 180 biến. Tề lâm mới mặc kệ nàng trong lòng tưởng cái gì nhìn lý vui vẻ kia phó người cầm ăn hoàng liên ngạnh căng bộ dáng. Khoe mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, không coi ai ra gì hướng tân sinh đưa tin chỗ đi đến. Làm nữ thần, lý vui vẻ đương nhiên là có chính mình ưu thế, thấy tề lâm đi khoảng cách có một khoảng cách, bắt đầu dừng lại, lấy ra trắng tinh tơ tầm khăn tay, đứng ở nơi đó bẻ ra mê người bỏ sơ, một bên lau mồ hôi một bên lộ ra nhu nhược động lòng người biểu tình. Lập tức, có mấy cái coi lý vui vẻ vì nữ thần điểu ti nam đã đi tới. Lý tiểu thư như thế nào một người đề lớn như vậy hành lễ dương, muốn hay không hỗ trợ. Nhân sư trường học một bá vương con khỉ cười đến có chút tà ác hiến ân cần. Nữ thần liền thích loại này chúng tinh phùng nguyệt, cao cao tại thượng cảm giác, thấy vài người vây quanh chính mình xung xoe. Lý vui vẻ trong lòng Mỹ tư tư, nhưng trên mặt lại là một bộ muốn cử còn nên thẹn thùng bộ dáng. Đây là ta muội muội hành lễ, nàng hôm nay tới đưa tin, ngươi cũng biết hôm nay là Tân sinh đưa tin nhật tử, có như vậy nhiều người, ta sợ nàng không kịp liền giúp nàng lấy hành lễ, làm cho nàng đi điền biểu báo nói, này hành lễ rất trầm, liền không cần phiền toái đồng học, ta chính mình một người đi đi dừng dừng, có thể đem hành lễ bắt được ký túc xá. Lý tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp, tâm địa lại như vậy thiện lương, đương ngươi mỗi mỗi thật là hạnh phúc đã chết, đem hành lễ cho ta lấy đi, ta một đại nam nhân, mặc kệ nhiều trọng đều có thể khiêng đến động. Thoạt nhìn phá lệ cường tráng Lâm Cường Vũ bộ ngực, cố ý cấp Lý vui vẻ triển lãm này kiện thạc cơ ngực. Trong lòng lại ở ta át tưởng nữ nhân đều là thích cơ bắp lực lượng nam, nữ thần nhìn hắn này một thân khỏe mạnh cơ bắp, chính mình lại giúp nàng lấy hành lễ, nói không chừng nữ thần một cảm động, liền cùng chính mình bạch bạch bạch. Nghĩ vậy, Lâm Cường dâm dật ánh mắt ở Lý Vui vẻ trên người đánh giá một vòng. Lý Vui vẻ nhìn Lâm Cường ánh mắt dừng lại ở trên người mình, đáy lòng dâng lên một mặt ghê tởm, nàng Lý Vui vẻ liền tính lại vô dụng, cũng sẽ không coi trọng lớn lên cùng người vượn không sai biệt lắm xấu nam, nhưng trên mặt lại cười đến giống khổng tước xuề đôi giống nhau, tiểu kiều nhược được nói: vậy phiền toái vài vị đồng học nghe được lý vui vẻ nói mấy nam nhân bắt đầu rồi cướp đoạt hành lễ đại chiến cuối cùng bị đầy người đều là cơ bắp lực lượng nam lâm cường ôm đến hành lễ liền ở hắn dương dương tự đắc chuẩn bị đem hành lễ dơ lên thời điểm bởi vì dùng sức quá mạnh hành lễ quá nặng hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh bị hành lễ mang kéo lăn trên đất ninh bị thương eo đau đến trên mặt đất ngào ngào kêu lớn lên lý vui vẻ ngươi cố ý chơi ta có phải hay không ngươi không phải nói hành lễ chỉ là có một chút trầm sao Người đó là kêu một chút trầm sao. Ít nhất có 100 cân được không? Lâm Cường bị ninh đến eo, đau đến hắn cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc, đối với Lý vui vẻ phẫn nộ giống to. Theo lý thuyết một cái hành lễ dương chỉ trang quần áo nói là như thế nào cũng trang không dưới 100 cân đồ vật, nhưng thể Lâm cố ý chỉnh Lý vui vẻ, liền dùng quần áo tả 3 tầng hữu 3 tầng bao một cái cục đá pho tượng, thật đúng là như Lâm Cường phỏng trường như vậy, không sai biệt lắm cân tả hữu. Đối với này đó sống trong nung khiêng tay không thể để con nhà giàu tới nói, 100 cân hành lễ là thật sự có chút ăn không tiêu. Lâm Cường này một giống, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem, Lý vui vẻ chưa từng có như vậy bị hình người xem hầu giống nhau ánh mắt xem qua, trong lúc nhất thời, mặt đỏ lên nóng lên, nũng nịu nói, "Ngươi nói bậy, này hành lễ nào có 100 cân, là chính ngươi vô dụng, không tin Vương con khỉ ngươi để để thử xem." Vương con khỉ vừa nghe nữ thần điểm danh điểm đến chính mình, tức khắc trên mặt vui vẻ, quyết định ở trước mặt mọi người lộ cái mặt Không sợ ghê tẩm người chết hướng bàn tay thượng phun ra một chút nước miếng chắp tay trước ngực chụp vài cái nhiệt tình 10 phần đi xuống dòng lễ dương phải biết rằng này đó sinh viên không có một cái có tin tưởng có thể nhắc tới 100 cân đồ vật mọi người thấy hắn một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng đều chừng mắt mắt to nhìn vương con khỉ Vương con khỉ lớn lên nhỏ gầy nhưng bởi vì trong nhà có tiền bỏ được tiêu xài kết giao một ít hồ bằng cầu hữu ngày thường ở trường học làm y làm hồ không có vài người chân chính đem hắn xem ở trong mắt Thấy lần này cho chính mình mặt dài cơ hội tới, hắn hét lớn một tiếng, hôm nay ta vương con khỉ liền cho đại gia biểu diễn một chút cái gì là ôm hành lễ nhảy sờ chít đan Nói nào hướng hành lễ, không biết người còn tưởng rằng liền hắn kia tinh thần sức mạnh là ở ngu công rời núi đâu. Mọi người ở đây đầy cói lòng chờ mong xem khỉ ốm là như thế nào ôm so với hắn dáng người khoan gấp đôi hành lễ dương nhảy sờ chít đan khi hắn nha trực tiếp bị hành lễ dương đè ở đi xuống, mông khả năng ngã ở hòn đá nhỏ tử thượng. Cổm hắn đau đến ngao ngao thẳng kêu, lại là khóc cha lại là kêu nương. Mẹ nó, này nơi nào là 100 cân, này căn bản chính là 200 cân hành lễ dương A. Vương con khỉ gian nan đem trên người hành dương đẩy ra, lý vui vẻ, ta tuy rằng bị người kêu vương con khỉ, nhưng ta không phải con khỉ, người hôm nay đem ta vương con khỉ đương hầu chơi, thù này ta nhớ kỹ. Nói một bên vuốt mông một bên căm dận rời đi. Lý vui vẻ thấy vương con khỉ đám người rời đi, chính mình chẳng những không có tìm được người hỗ trợ. Ngược lại còn đắc tội trường học vô lại, trong lòng kêu kêu một cái khi a, nhưng nghĩ cần thiết phải nhanh một chút đuổi theo tề lâm, liền đem kỳ mong ánh mắt nhìn về phía một bên vây xem mọi người. Những người đó nghe vương con khỉ nói kêu hành lễ dương có 200 cân trọng, không có một cái dám lại cường suốt đầu, sợ lại xấu mặt, không còn có ngày thường thương hương tiếc ngọc, một đám làm điểu thủ tán. Lý vui vẻ nhìn trước mặt cực đại hành lễ dương khóc không ra nước mắt, trong lòng đối tề lâm hận ý càng đậm, nàng nhất định là cố ý cho chính mình nàng kham chính là hiện tại không có người nguyện ý giúp nàng, nàng đành phải bỏ xuống nữ thần tư thái, một chút một chút đẩy hành lễ dương đi phía trước đi. bên này Tề Lâm đã cầm chỉ trang mấy bộ quần áo hành lễ dương đứng ở Tân Sinh đưa tin chỗ xếp hàng, chờ đợi điền biểu. mau đến đông đủ lâm thời điểm, Tề Lâm nhìn về phía đưa tin đài nội mấy cái tự nguyện giả nhân viên công tác, cũng không có kiếp trước cái kia lớn lên giống tôn cảnh dương học sinh, không cấm có chút nghi hoặc. chẳng lẽ theo nàng trọng sinh, liền nhập học đưa tin chuyện như vậy đều đi theo phát sinh biến hóa sao? Ở Tề Lâm ở suy đoán lý vui vẻ sẽ chuẩn bị cái dạng gì hoa chiêu tới đối phó chính mình thời điểm, một cái dáng người mập mạp nữ nhân một tay đem vừa vặn xếp hạng đệ nhất vị Tề Lâm dùng sức đẩy ra. "Tránh ra, làm ta trước đăng ký." Một đạo trung khí mười phần thanh âm ở Tề Lâm đỉnh đầu vang lên. Tề Lâm bởi vì không có phòng bị, bị người đẩy ngã trên mặt đất, khuỷu tay đánh vào trên mặt đất, truyền đến đến xương đau đớn, không cần tưởng đều biết làn da nhất định bị thô ráp mặt đất mài ra huyết. Như vậy thình lình xảy ra trường hợp Nếu đổi lại giống nhau nữ sinh nhất định sẽ thất thanh thét trói thai, nhưng tề lâm cũng không có la to, mà là ẩn nhẫn cánh tay thượng đau đớn, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn cái này kiếp trước cũng không có đã gặp mặt lại cảm thấy có chút quen thuộc mập mạp nữ sinh. Chẳng lẽ nàng chính là lý vui vẻ tìm tới giáo hơn chính mình người. Tế lâm nỗ lực ở trong đầu siêu tầm về trước mắt cái này béo nữ nhân manh mối, cuối cùng rốt cuộc khẳng định trước mắt nữ nhân là ai. Nàng là hoàng lị muội muội hoàng oanh, là hoàng lị ba ba bên ngoài tư sinh nữ Một lần trong lúc vô ý từ lý vui vẻ nơi đó nghe được nàng vì Hoàng Lệ hấp độc đỉnh bao ngồi tù, cuối cùng chết thảm ở ngục trung. Nghe nói chết thời điểm chỉ có 7, 8 chục cân. Nhìn trước mắt cái này ước chừng có 180 cân đại mập mạp, Tề Lâm thầm nghĩ nhìn dáng vẻ cái này Hoàng huynh cũng là Hoàng Lệ trong tay quân cờ vật hy sinh. Nàng hôm nay tới tìm chính mình cha, khẳng định là chịu Hoàng Lệ sối dục. Hoàng huynh thấy Tề Lâm không xảo không náo, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào tiếp tục diễn đi xuống, nếu Tề Lâm lại khóc lại nháo. Nàng nhất định sẽ dùng nàng này 180 cân thịt mỡ áp chết tế lâm, vì thế cô ý giả bộ hung tận bộ dáng trừng mắt tế lâm, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem tin hay không ta đem ngươi tròng mắt đảo xuống dưới. Trọng sinh một đời, tế lâm nhất không sợ chính là chết, nghe Hoàng Oanh uy hiếp, tế lâm không chút nào sợ hãi khép cười một tiếng, tự nhiên hảo phóng tử trên mặt đất đứng lên. Vị đồng học này, ta có chỗ nào làm ngươi nhìn không thoát mắt, phiền toái ngươi về sau nói một tiếng, ta nhất định sửa. Liền không cần xuất động ngươi cao quý tay tới đánh ta Miễn cho thương đến ngươi tay Tề Lâm mặt mang mỉm cười đánh giá Hoàng Oanh Thấy nàng ánh mắt thanh triệt Tướng mạo cũng tuyệt hung ác chi khí Nhìn này vẻ mặt hung sát chi khí cũng là giả bộ tới Tề Lâm cảm thấy trước mắt nữ nhân đều không phải là đại ác người Tề Lâm quyết định đem cái này Hoàng Oanh cảm hóa Nói không chừng về sau còn có thể về chính mình sử dụng Phải biết rằng Hoàng Lệ cùng Lý vui vẻ kia chính là cùng A một hơi Có Hoàng Oanh cái này đặt công cho nàng truyền lại tin tức có thể tỉnh đi nàng không ít phiền thoái. Hoàng Anh không nghĩ tới chính mình như vậy hung thân ác sát đối tề lâm hung ác, nàng chẳng những không có phát hỏa, ngược lại còn đối chính mình nói xem nàng có cái gì không vừa mắt địa phương liền nói một tiếng, nàng sẽ sửa, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được tốt như vậy tính tình nữ nhân. Đặc biệt nữ nhân này vẫn là cái thiên tri kiêu nữ, tương lai hạ thị tập đoàn nữ chủ nhân. Ở trên TV, nàng nhìn đến giống công chúa giống nhau xinh đẹp tề lâm, chỉ cảm thấy nàng vận khí thật tốt quá, nếu xem ra Có thể bị đêm hệ thần coi trọng nữ nhân, quả nhiên không bình thường. Nói như vậy, người khác đối Hoàng huynh chịu thua, Hoàng huynh đều sẽ không lại đi khó xử đối phương, nhưng là nghĩ đến nàng tỷ tỷ đáp ứng rồi lời nói, nói an bài thời gian làm nàng mẫu thân thấy một chút nàng phụ thân, nàng lại đình eo. Tận nữ gân mới, nàng mụ mụ nhiều năm tâm nguyện chính là thấy một chút phụ thân, nàng nhất định phải giúp mụ mụ hoàn thành cái này tâm nguyện. Hoàng huynh mặt lộ vẻ hung tướng, đôi tay ma quyền sắt trưởng, lạnh lùng nói, ngươi là ở uy hiếp ta sao? Nếu ta đối với ngươi động thủ, ngươi là đem tay của ta chém, vẫn là nói cho ngươi cái kia không gì làm không được vị hôn phu, làm hắn đem ta ném vào biển rộng uy cá. Hoàng Anh nói mới vừa rơi xuống âm, chung quanh vây xem người liền nổ tung nổi, sôi nổi nghị luận trước mắt cái này Tề Lâm đến tuột cùng có phải hay không cùng đêm hệ thần đính hôn cái kia Tề Lâm. Tuy rằng đêm hệ thần cùng Tề Lâm đính hôn lễ toàn thành TV phát sóng trực tiếp, nhưng ngày đó Tề Lâm ăn mặc váy cưới, họa tinh xảo trang dùng, cùng hôm nay cột tóc đuôi ngựa, để mặt một An mặc đơn giản bạch tuất thêm màu đen quần ủi, bạch dày chơi bóng tề lâm khác nhau như hai người. Vi thượng tề lâm là cao quý ưu nhã, mỹ lệ động lòng người, mà trước mắt tề lâm cho người ta cảm giác lại là thanh thuần thoát gốc, khí chất cao nhã. Tề lâm biết nàng cùng đêm hệ thần sự tình dấu giếm không được bao lâu, nhưng nàng tưởng ở quen thuộc một đoạn thời gian lúc sau, nếu là có người nhắc tới, nàng lại thừa nhận cùng đêm hệ thần quan hệ, lại không có nghĩ đến hôm nay vừa báo nói, đã bị Hoàng Oanh đem nàng cùng đêm hệ thần sự tình bộc lộ. Khiến cho mọi người ánh mắt, có thể thấy được này tuyệt đối là một hồi cố ý dựng mưu Cây to đón gió, dẫn người đấu kỵ đạo lý này nàng vẫn là hiểu Không sai, tuy rằng ta là đêm hệ thần vị hôn thê Nhưng ta tuyệt đối sẽ không rửa vào đêm hệ thần quyền thế khi dễ bất luận kẻ nào Thế Lâm thanh âm nói năng có khí phách nói Nghe được tề Lâm thừa nhận chính mình là đêm hệ thần bạn gái Mỗi người trong mắt toát ra không thể tưởng tượng ánh mắt Không nghĩ tới đêm hệ thần như vậy cao cao tại thượng người Hán bạn gái cư nhiên sẽ là bọn họ đồng học. Mà các nữ sinh trong mắt tắc toát ra hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, nhìn tề lâm kia một thân một mạc trang điểm, các nàng càng xem càng cảm thấy chính mình so tề lâm lớn lên Mỹ, dựa vào cái gì là tề lâm bay lên cảnh cao làm vượng hoàng, mà các nàng này đó càng xinh đẹp người chỉ có thể làm nhìn hâm mộ. Đứng ở tề lâm phía sau một người nữ sinh thấy Hoàng Oanh tàn bạo tiệm thu, không giấu vết dùng sức đẩy một phen tề lâm, đem tề lâm đẩy đến Hoàng Oanh trên người, xuất phát từ bản năng. Tề lâm dùng sức bắt lấy Hoàng Oanh, mà Hoàng Oanh thật sự quá béo, lại ăn mặc ngắn tay, cho nên tề lâm liền hoa lệ lệ tún một phen Hoàng Oanh cánh tay thì mỡ, đau đến Hoàng Oanh kêu to lên. Tề lâm vội vàng sau này lui, ta không phải cố ý, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Hoàng Oanh không phải ngốc tử, đương nhiên cũng nhìn đến tề lâm phía sau kia một con tiện tay, nhưng nàng đang lo tìm không thấy tiếp tục la lối khóc lóc đi xuống lý do, cái này người khác cho nàng cơ hội, nàng đương nhiên phải bắt được. Hoàng Oanh chỉ vào chính mình cánh tay thượng bị trảo ra tơ máu vết thương, bộ mặt hung ác nói, hảo ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên dám động thủ trước đánh ta, ta hôm nay nếu là không đánh đến ngươi kêu cha gọi mẹ, ta liền không cứ gọi Hoàng Oanh điểu. Tế lâm biết rõ ở trong trường học đánh nhau là sẽ bị khấu phân, nặng thì sẽ bị thôi học, nhưng trước mắt này ra diễn là lý vui vẻ ấn lập, phòng trừng không có khả năng sẽ có người nói cho lao sư, nhưng nàng vẫn là cẩn thận không hoàn thủ, chỉ tránh né Hoàng Oanh truy đánh Bên này thật vất vả đẩy hành lễ dương chạy tới lý vui vẻ thấy tề lâm bị béo nữ nhân hoàng oanh đuổi theo đánh trong mắt lộ ra khoái ý tươi cười trên mặt lại làm bộ khẩn trương chạy qua đi đem tề lâm hộ ở sau người ngươi làm gì rõ như ban ngày dưới cư nhiên công nhân ở trong trường học đánh ta muội muội ngươi tin hay không ta hiện tại liền nói cho lao sư làm trường học khai trừ ngươi lý vui vẻ một bộ chính nghĩa lâm nhiên thả ánh mắt cao ngạo nhìn hoàng oanh nàng cung hoàng lý ước định hảo làm hoàng oanh lại đây cùng tề lâm vùng tay đánh nhau Mà nàng cái này tỉ tỉ đúng lúc ra tới đương người tốt, làm trường học tất cả mọi người cảm thấy nàng cái này tỉ tỉ đối mội mọi quan ái có thêm, làm tề lâm đối nàng càng thêm tín nhiệm, làm tốt chuyện sau đó làm trải chăn. Bởi vì biết Hoàng Oanh là người một nhà, sẽ không đánh chính mình, cho nên nhìn đến Hoàng Oanh kia trương mập mạp mặt khi, trong mắt toát ra tới tất cả đều là cao cao tại thượng khinh thường cùng khinh bị. Hoàng Oanh không có gặp qua lý vui vẻ, chỉ từ Hoàng Lị nơi đó biết nàng cùng tề lâm đánh nhau thời điểm. Sẽ có một cái lớn lên giống tiên nữ giống nhau mị nữ ra tới đường người tốt. Nhưng trước mắt nữ nhân này một chút đều không đẹp, một khuôn mặt bởi vì hoa trang có vẻ cả người chật vật không thôi, hai con mắt bởi vì mắt ảnh đồ đến quá dày ngộ thủy hòa tan có vẻ có chút khủng bố, so nàng thoạt nhìn còn muốn xấu người, căn bản là không có khả năng là tỷ tỷ nói người kia. Lý vui vẻ đương nhiên không biết chính mình hiện tại nữ thần hình tượng toàn vô, hoàn toàn chính là một cái diễn vai hề vai hề cùng người xem giải trí. Thấy chung quanh người ánh mắt đều chú ý tới trên người mình, kia một loại vô thượng hư vinh tâm càng là bảnh trướng bảnh trướng lại bảnh trướng, trong mắt khinh thường cùng khinh bỉ chi sắc càng đậm. Nguyên bản Hoàng Oanh còn ở suy xét muốn hay không tấu lý vui vẻ, ở nhìn đến lý vui vẻ trong mắt cao ngạo khi, Hoàng Oanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp ném cho nàng một cái tát, Hoàng Oanh cao to, sức lực cũng đại, kia một cái tát đánh tiếp, lý vui vẻ trên mặt nháy mắt hiện lên vài đạo hồng hồng dấu tay, khỏe miệng bị chấn đến chảy ra máu tươi. tế Lâm không nghĩ tới Hoàng Oanh sẽ đánh lý vui vẻ. Trong lòng không cấm nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ Hoàng Oanh không phải lý vui vẻ an bài cố ý tìm chính mình phiền thoái người. Nếu không, Hoàng Oanh sao có thể sẽ đánh lý vui vẻ, hơn nữa xuống tay vẫn là như vậy tàn nhẫn. Lý vui vẻ càng là bị đánh mắt tròn váng, chờ phản ứng lại đây sau, nàng không màng tất cả cùng Hoàng Oanh sẽ đánh, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Người cái này lớn lên so heo còn muốn xấu chết nữ nhân, cư nhiên dám đánh ta, ta muốn giết người. Chỉ là lý vui vẻ nơi nào sẽ là Hoàng Oanh đối thủ. Nàng bị hoàng oanh như là để tiểu kê giống nhau nhắc tới tới cử lên đỉnh đầu, tựa hồ muốn đem Lý vui vẻ từ đỉnh đầu thượng ngã xuống đi. Lý vui vẻ thấy thế hoàn toàn bị dọa choáng váng, nàng trong bụng hài tử là nàng nhân sinh duy nhất hy vọng, nàng không thể làm hài tử xảy ra chuyện, cho nên bản năng hô to lên. Không cần quăng ngã ta, ta là tề thị tập đoàn thiên kim Lý vui vẻ, ta ba ba rất đau ta, nếu ngươi đem ta thế nào, ta ba nhất định sẽ đả kích ngươi ba hoàng thị tập đoàn, đến lúc đó sẽ chỉ làm ngươi ba càng thêm khí ngươi. Mụ mụ ngươi cũng Vĩnh viễn đừng nghĩ tái kiến ngươi ba ba. Lý vui vẻ những câu uy hiếp nói. Lý vui vẻ nói rơi xuống âm, lập tức ở chung quanh nhắc lên ngàn tầng bọ sóng. Có mấy cái biết hoàng chủ tịch phong lưu vận sự tập đoàn thiên kim nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới cái này béo nữ thế nhưng là hoàng thị giải trí chủ tịch tư sinh nữ. Khó trách nàng lớn lên như vậy béo, khó coi như vậy, cũng có thể tiến thanh thành học viện, nguyên bản là có một kẻ có tiền lao cha Nghe nói nàng mụ mụ là một cái sơ chung không tốt nghiệp khách sạn phục vụ sinh, hoàng thị giải trí chủ tịch lần đó là tiểu hậu loạn tính, căn bản là không nhận cái này nữ nhi, lấy có nàng như vậy một cái nữ nhi lấy làm hổ thẹn, lại sao có thể sẽ lấy tiền làm nàng đi học. Nếu là ta có như vậy một cái không thể cấp gia tộc mang đến ích lợi lại khó coi tư sinh nữ, ta cũng sẽ không quản nàng chết sống. Tránh ở trong đám người hoàng lị, nghe được mọi người nhỏ giọng nghị luận, trong lòng đối bị cử ở giữa không chung lý vui vẻ tất cả đều là hận ý. Nàng như vậy toàn tâm toàn ý trợ giúp nàng, nàng cư nhiên đem các nàng ra che giấu 18 năm bí mật ở trước mặt mọi người nói đi ra ngoài. Lý vui vẻ, ngươi cho ta chờ coi, một ngày nào đó, ta nhất định đem ngươi bí mật công bố ra tới, làm ngươi danh dự quét giác. Hoàng oanh yên lặng đem lý vui vẻ thả xuống dưới, ở mọi người trong ánh mắt, yên lặng đi ra ngoài. Tế lâm nhìn Hoàng oanh kia trong ánh mắt ảm đạm chi sắc, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, Hoàng oanh hôm nay sẽ đáp ứng các nàng tới tìm chính mình phiền thoái. Có thể là vì giúp nàng mụ mụ hoàn thành thấy nàng ba ba tâm nguyện. Phần 77 chương 77 Mỹ Nam Kế Như vậy một cái hiếu thuận nữ hải lại như thế nào sẽ là một cái tâm địa ác độc người đâu? Tề lâm âm thầm nói cho chính mình nhất định phải giúp Hoàng Ngoanh thực hiện cái này nhỏ bé mà lại hèn mọn tâm nguyện. Lý vui vẻ thấy chính mình tỉ mỉ thiết kế kế hoạch không có thành công, còn đem nàng này ba năm tới khổ tâm xây dựng nữ thần hình tượng đảo qua mà quang, nhìn đến tề lâm trong lòng kêu kêu một cái oán hận đan sen. Cũng không hề suy diễn cái gì tỉ muội tình thâm, thanh âm ai quát, muội muội ta bụng đau quá, ta đi trước một chút toilet. Liền không bồi ngươi đi xem ký tốt xá. Thế lâm làm bộ quan tâm nói, có nghiêm trọng không? Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện, làm chuyên nghiệp bác sĩ giúp ngươi nhìn xem bụng có hay không vấn đề. Đi bệnh viện. kia chẳng phải là bị tất cả mọi người biết nàng mang thai sự tình. tấn cử phun ba. Ở không có diệt trừ tề lâm cái này uy hiếp phía trước, nàng mới không cần đâu. Không cần. Ta chỉ là quá mót, đi một chút toilet là được. Lý vui vẻ vừa rồi bị dọa đến thiếu chút nữa thẻ ra quần, này sẽ lại không đi về đúc cờ, chỉ sợ thật sự muốn thẻ ra quần, kia nàng nữ thần địa vị liền thật sự một đi không trở lại. Một hồi trò khôi hài sau khi kết thúc, sở hữu đưa tin tân sinh cũng đều rời đi. Chỉ còn tề lâm một người, thấy những cái đó tự nguyện giả đang ở sửa sang lại đỉnh đầu thượng bảng biểu, tề lâm lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có đăng ký đưa tin đâu. Ngươi hảo, cho ta một chương bảng biểu ta còn không có đăng ký đâu. Tề Lâm đi đến một cái nữ tử nguyện giả trước mặt cười nói. Nữ tử nguyện giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tề Lâm, lạnh lung nói, ta bảng biểu đã không có. Nhìn nữ nhân lãnh đạm thái độ, Tê Lâm không cấm ở trong lòng thầm nghĩ, lại là một cái đêm hẻ thần phấn. Nàng tuy rằng đã làm tốt một khi bị người biết nàng cùng đêm hẻ thần là chưa lập gia đình nam nữ quan hệ, sẽ bị người ánh mắt giết chết, nhưng không đến mức chỉ là muốn cái nữ nhân đều hận nàng đi. Đêm hẻ thần A đêm hẻ thần, không biết ta lựa chọn ôm ngươi này một cây đại thụ thừa lương có phải hay không chính xác lựa chọn. Đang ở 68 tầng cao trọc trời đại lâu đỉnh cấp xa hoa văn phòng làm công đêm hệ thần thình lình đánh một cái hát xì. Trong lòng không cấm ám đạo, chẳng lẽ là tề lầm cái kia nha đầu lại đang mang hắn. Nếu đêm hệ thần có thuận phong nhĩ nghe được tề lâm nói, hắn nhất định ôn nhu vô tề lâm bả vai, đến đây đi, đại thúc bả vai tuyệt bích là kiên cường đáng tin cậy an toàn. Đang ở hội báo công tác tiến trình bí mật Quý Dung nhìn đến đêm hệ thần đánh hát xì, vẻ mặt khẩn trương hỏi, hạ luôn là không phải bị cảm. Muốn hay không ta đi vì ngươi mua thuốc trị cảm. Đêm hệ thần nhìn chính mình cái này lớn lên khuôn mặt thanh tú, có chút thiên nữ tính trợ thủ đắc lực, đối hắn hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, tiếp tục. Tế Dung thấy đêm hệ thần một bộ dâu rìa bộ dáng, liền thu hồi trên mặt khẩn trương chi sắc. Khôi phục giỏi giang khôn khéo một mặt, tiếp tục cao giọng kể rõ trong tay hành trình Buổi chiều 2 điểm cùng công thương cục trương cục trưởng buổi chiều trà, 3 điểm cùng Lâm thị tập đoàn đồng sự hợp đồng ký hợp đồng, 4 điểm cùng ngân hàng giám đốc nói tân công ty con cho vay công việc, buổi tối 6 giờ cùng Hoàng thị giải trí chủ tịch có bữa tiệc, nói nhập tư Hoàng thị giải trí cổ phần cổ phần khống chế công việc, 8 giờ. Đêm hệ thần vẫy tay, ý bảo Tề Dung dừng lại, Tề Dung ánh mắt nhìn đêm hệ thần, chờ đợi hắn chỉ thị. Đêm buổi chiều bữa tiệc cùng buổi tối sở hữu hoạt động hủy bỏ đẩy đến ngày mai, hôm nay ta có chuyện quan trọng phải làm. Tổng tài, nay vài món sự là hôm trước liền gõ định tốt, lâm sự sửa nước chỉ sợ sẽ tề dung câu nói kế tiếp ở nhìn đến đêm hệ thần lạnh băng mặt nuốt đi xuống. Thân là ta bi thư, những việc này là ngươi muốn nhọc lòng công việc, nếu ngươi không có cái kia năng lực, ta sẽ suy xét đổi cái thích hợp công tác này người. Đêm hệ thần lạnh một khuôn mặt vô tình nói, tề dung đấy mắt hiện lên một màn ánh sao, vội vàng tỏ thái độ nói, hạ tổng xin yên tâm, ta nhất định xử lý tốt. Đêm hệ thần đứng lên, đem áo khoác tùy ý đáp ở trên cánh tay. Sấm rền gió cố nói, "3 phút nội triệu tập sở hữu bộ môn cao quảng, phòng hội nghị lớn mở họp." Là, Tề Dung dứt khoát trả lời, nhìn đêm hệ thần cao lớn đỉnh bạt bóng dáng, đáy mắt hiện lên một mặt tham luyến. Tề Lâm đi đến một cái soái đến có chút nhân thần cộng phấn xoáy ca trước mặt, thanh âm tự nhiên hảo phong nói, "Xin hỏi ngươi còn có hay không bảng biểu cho ta một chương?" Soái ca đối Tề Lâm lộ ra một mặt ấm nam tiêu chuẩn mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, "Đương nhiên là có." Nói đưa cho Tề Lâm một chương bảng biểu. Tề Lâm đối hắn nói một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống nghiêm túc cẩn thận điền bảng biểu, điền hảo bảng biểu. Tề Lâm đi đẩy cái kia bị Lý vui vẻ ném xuống siêu đại sự lễ, cái kia ấm nam thấy Tề Lâm để hai cái hành lễ dương, giao thu tốt bảng biểu giao cho những người khác. Phi thường thân si chi kỷ muốn giúp Tề Lâm lấy hành lễ, nghĩ cái kia hành lễ bên trong chính mình phóng đặc thù vật phẩm, Tề Lâm ngượng ngùng làm trước mắt cái này thoạt nhìn thiện lương săn sóc xoáy ca có hại, liền cự tuyệt hắn hảo ý. Cuối cùng ở ấm nam kiên trì hạ. Tề Lâm đành phải đem chính mình trong tay cái kia bình thường hành lễ dương đưa tới ấm nam trong tay, chính mình tắc cầm cái kia trọng cái dương cố hết sức đi phía trước đi. Ấm nam thấy Tề Lâm một bộ dùng ra ăn mãi kính xuống dòng lễ, đối Tề Lâm hơi hơi mỉm cười, lộ ra tám viên tiêu chuẩn trắng tinh hầm răng, ôn nhu nói, vẫn là ta đến đây đi. Nói ở Tề Lâm kinh ngạc trong ánh mắt, đem cái kia siêu trọng hành lễ dương giống để món đồ chơi giống nhau nhấc lên. Tề Lâm nhìn ấm nam hành động bay nhanh bóng dáng, ánh mắt hiện lên một mặt khác thường. Ấm Nam thấy Tề Lâm còn ngừng ở nơi đó không đi, lại đối Tề Lâm lộ ra một mặt mị lực mười phần mỉm cười, làm Tề Lâm cảm thấy trước mắt Ấm Nam tựa hồ so đêm hệ thần còn muốn soái. Nếu thật sự muốn so với ai khác càng đẹp mắt một chút, Tề Lâm căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, nàng vẫn là sẽ đầu trước mắt Ấm Nam một phiếu, bởi vì hắn cười rộ lên so đêm hệ thần muốn ấm áp rất nhiều. Hơn nữa trên người có đêm hệ thần sở không có tinh thần phân chấn cùng sức sống, là người trẻ tuổi trên người độc lưu thanh xuân hơi thở. Duy nhất làm tề lâm cảm thấy không thể tưởng tượng chính là thoạt nhìn hào hoa phong nhà ấm nam, cư nhiên sẽ có như vậy đại lực lượng, có thể nhẹ nhàng nhắc tới thượng trăm cân đồ vật, lại một chút cũng mặt không đỏ, khí không xuyễn. Ở cái này mỗi người đều là sâu gạo trong học viện, như vậy nam sinh thật là thiếu chi lại thiếu. Nay liên tới, tề lâm cười đến vô tâm không phổi. Hai người song song đi cùng một chỗ, dọc theo đường đi ấm nam đối tề lâm giảng giải về cái này trường học mỗi một chỗ. Cuối cùng đem Tề Lâm đưa đến nàng nơi ký túc xá trước cửa. Ấm Nam mới vừa đi vài bước, quay đầu lại lại lần nữa cho Tề Lâm một cái yêu nghiệt mê người mỉm cười, "Học muội, kêu Ngô Hi Triệt, có chuyện gì có thể tới tìm ta ngà?" Nói xong một cái tiêu sái xoay người, tựa như điện ảnh pha quay chậm giống nhau, xoáy khí 10 phần. Nhìn cái này kêu Ngô Hi Triệt nam nhân này dọc theo đường đi cho chính mình cảm giác, kia một đám xoáy khí ôn nhu mỉm cười, giống như là phim truyền hình Mỹ nam đối nữ chủ phóng điện kiểu đoạn giống nhau. Một cái mơ hồ ý niệm ở tề lâm trong đầu dần dần hình thành Mỹ Nam Kế Cái này thoạt nhìn tâm vô lòng dạ đại Nam Hải Sẽ là cái loại này sử dụng Mỹ Nam Kế người sao Phần 78 chương 78 tân bắt đầu Tề lâm nhìn ngô hy triệt càng ngày càng xa bóng dáng Ánh mắt một lăng Ngươi tốt nhất không phải lý vui vẻ sở bố một viên quân cờ Nếu không Đừng trách ta lộng hoa ngươi kia trương nhân thần cộng phất mặt Thật là Cư nhiên so nhà nàng đêm hệ thần lớn lên còn xoái Tề Lâm điều chỉnh tốt cảm xúc, chuẩn bị đi gặp nàng tương lai 4 năm đều phải ở chung một phòng đại học bạn cùng phòng, không biết nàng có thể hay không nhận ra các nàng là ai. Tề Lâm gõ hai hạ. Môn liền bị mở ra, mở cửa chính là một cái có được một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn lại thập phần thanh thuần sinh đẹp nữ sinh. Tề Lâm ánh mắt đánh giá một chút, kết luận chính mình kiếp trước không quen biết cái này nữ hài. Ngươi hảo, ta kêu phương điểm nhã, ngươi chính là Tề Lâm đi, mau tiến vào đi. Phương điểm nhã hảo phóng tự giới thiệu. Đem Tề Lâm bên cạnh hành lễ dương hướng trong kéo, kéo một chút thế nhưng không núc ních, không cấm dùng đủ sức lực, treo chọc nói, Tề Lâm. Ngươi này cái dương thật đúng là đủ trầm, sẽ không đem nhà ngươi kim khố đều trang tới đi. Tề Lâm vào phòng, thấy trong phòng còn có một người đang ở sửa sang lại giường đệm, cũng liền không kỳ quái phương điểm nhã vì cái gì sẽ biết tên của mình, liền tính nàng không có nhìn đến ở tân sinh đưa tin chỗ phát sinh một màn, cũng có thể từ giường ngủ thượng nhìn đến tên của mình. Ngươi hảo, ta kêu Tề Lâm. Thật cao hứng nhận tư ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là ở chung một phòng bạn cùng phòng, sắp sửa cùng nhau vượt qua tốt đẹp đại học 4 năm, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng. Thế Lâm đứng ở Lữ Khả giai đầu giường mỉm cười nói. Lữ Khả giai ánh mắt sợ hãi nhìn thoáng qua Tề Lâm. Túi đầu tiếp tục trên tay động tác, cũng không có để ý tới Tề Lâm. Tề Lâm đối với Phương Điểm Nhã không có ấn tượng, bất quá đối với Lữ Khả giai nàng chính là ấn tượng khắc sâu, nàng là Lữ thị tập đoàn thần bí điệu thấp thất công chúa. Phía trước sáu cái đều là ca, ca tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, có lẽ là bởi vì bị người nhà bảo hộ quá hảo, khuyết thiếu cùng ngoại giới người cầu thông năng lực, ở trong trường học hành xử khác người. Bởi vì này bản thân quá mức điệu thấp, lại trang điểm bình thường. Con dưng chân trường học, căn bản là sẽ không có người tin tưởng trước mắt cái này không chút nào thu hút tiểu nữ hài thế, nhưng là song song danh thành tứ đại tập đoàn chi nhất Lữ thị tập đoàn thất công chúa. Có lẽ chính là nàng có trong trường học có được một phần khó được trầm tĩnh cùng không bị người quấy rầy làm nàng có an tâm học tập cùng nghiên cứu bầu không khí. ở vài năm sau, nàng trở thành đồ trang điểm lĩnh vực thiên tài nghiên cứu sư. đặc biệt là lấy vài năm sau, nàng vì chính mình đại ngôn ái mỹ cơ mỹ bạch hệ liệt trở thành bạn dân liên đoạt đầu tuyển nhãn hiệu. nếu không phải có kiếp trước ký ức, Tề Lâm căn bản vô pháp đem trước mắt khô gầy mang đại cận thị kính nữ hài cùng bìa mặt thượng một đầu phiêu giật ưu nhã tóc ăn mỹ lệ cao quý mỹ hoặc nhân tâm nữ nhân song song ở bên nhau. Tề Lâm nội tâm cùng tâm. Không nghĩ tới này, một đời nàng lựa chọn trọ ở trường, ông trời sẽ ở bên người nàng an bài một cái tốt như vậy nhân lực tài nguyên. Nếu nàng thắng được lữ khả giai tâm, làm nàng tán thành chính mình cái này bằng hữu, kia chính mình về sau nghiên cứu ra tới đồ trang điểm không phải, nhưng không lo không có thương gia duy trì sao? Bất quá những cái đó cũng chỉ là ngấp lại, nghiên cứu một cái thích hợp nhân thể ra thịt đồ trang điểm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng giai giống như có chút sợ người lạ, chờ chúng ta đại gia lẫn nhau quen thuộc thì tốt rồi. Tề Lâm, ta tới giúp ngươi cùng nhau trải giường chiếu đi, phô hảo giường còn muốn đi ăn cơm trưa, buổi chiều còn yếu điểm danh đi học đâu. Phương Điểm Nhã thấy Lữ Khả dai không để ý tới Tề Lâm, sợ Tề Lâm xấu hổ, ở bên trong thiện lương hòa giải. Tề Lâm đôi mắt cười rộ lên giống trăng non giống nhau, mỹ lệ Phương Điểm Nhã rất có hảo cảm, mỉm cười nói, "Hảo a, có ngươi hỗ trợ ta cầu mà không được." Nói mở ra hành lễ dương, đem tân mua tẩy quá chăn chăn đơn phô ở trường học chuẩn bị tốt chăn thượng. Hai người hợp tác phân công, thực mau liền đem giường đệm tử vỏ chăn cháu hảo ngược lại là từ Tề Lâm vừa vào cửa liền ở bận việc lữ khả dai như cũ ở kia trang hơi mỏng điều hòa bị bởi vì suốt ruột trên trán bị nhiệt ra một tầng tinh mịn mồ hôi ta tới giúp ngươi cùng nhau trang Tề Lâm đi đến lữ khả dai bên người duỗi tay muốn giúp nàng lữ khả dai lại không cảm kích xoay người qua không nói một lời như cũ tiếp tục trên tay động tác Tề Lâm biết loại này bị bảo hộ người rất tốt phòng bị tâm đều rất mạnh sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác Liền cũng không có lại kiên trì, quá độ coi hảo sẽ làm đối phương cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo, nàng cũng không muốn cho Lữ Khả Giai hiểu lầm. Tuy rằng nàng tiếp cận Lữ Khả Giai đích sắc có mục đích, nhưng nàng tuyệt không có bất lương chi tâm. Tế lâm mở ra cái kia thực trầm hành lễ dương, từ bên trong lấy ra mấy cái hộp, một cái đặt ở phương điểm nhã trước giường trên bàn, một cái đặt ở Lữ Khả Giai bên kia. Ta cũng không biết các ngươi thích cái gì lễ vật, nghe nói chúng ta học hóa học mỹ dung nghiên cứu học sinh, muốn chính mình tiêu tiền mua nghiên cứu dụng cụ. Cho nên liền mua một bộ tiêu chuẩn thực phẩm đưa cho đại gia, hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Phương Điểm Nhã nhìn hộp mặt trên thẻ bài, nàng từng đang xem dụng cụ thời điểm xem qua cái này thẻ bài, là phong bạo, chất lượng thực hảo, mấy cái cái ly cùng cái ống, liền phải giá trị 3.000 nhiều. Tề lâm, này lễ vật thật sự quá quý trọng, ta không thể thu, thỉnh ngươi thu hồi đi thôi. Phương Điểm Nhã chối từ nói. Phương Điểm Nhã, về sau chúng ta chính là đồng học, là bằng hữu, đồng học chi gian đưa tặng lễ vật là thực bình thường một việc. Mặc kệ giá cùng không, quan trọng nhất chính là tâm ý, nếu ngươi không thu hạ, chẳng khác nào không thích ta cái này bằng hữu." Tề Lâm thái độ kiên quyết, một bộ ta sẽ không thu hồi đi bộ dáng. Nghe được Tề Lâm nói, Phương Điểm nhã thế khó xử, kỳ thật nàng thật sự thực yêu cầu này bộ dụng cụ, học phí tiền đã là trong nhà chấp vá lung tung mượn tới tiền, nàng đang nghĩ ngợi tới tan học sau đi trường học phụ cận tìm Vân Lâm thời công công tác kiếm lấy mua dụng cụ tiền. Tề Lâm lễ vật đối nàng tới nói tương đương là bầu trời rất ham bánh. Nàng không cần vì dụng, cụ tiền lo lắng, còn có thể tổn sinh hòa phí. Chính là từ nhỏ đến lớn 33 ba ba giáo nàng không thể tùy tiện muốn người khác lễ vật lời nói lại nhắc nhở nàng không thể muốn như vậy quý trọng đồ vật. Lấy về đi, ta không cần. Một đạo thanh lãnh thanh âm đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Tề Lâm nhìn Lữ Khả giai, ánh mắt mỉm cười nói, "Lữ Khả giai đồng học, ta thật sự không có mặt khác ý tứ, phần lễ vật này chỉ là tỏ vẻ ta đối đại gia lần đầu tiên gặp mặt một loại tôn kính, thỉnh ngươi nhận lấy hảo sao?" Lữ khả giai thấy tề lâm không thu đáp lễ vật, không nói hai lời trực tiếp đem hộp đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cũng không thèm nhìn tới tề lâm liếc mắt một cái liền ra khỏi phòng. Tề lâm trong lòng ám đạo, tiểu nha đầu, tính tình còn rất quật, ta còn càng không tin tà, ta nhất định phải cùng ngươi trở thành bạn tốt, thử. Phương điểm nhã đồng học, nếu ngươi không thu hạ ta này phân tâm ý, ta tâm tựa như này hộp pha lê giống nhau, nắc. Tề lâm làm bộ nhu nhược đáng thương nhìn phương điểm nhã. Phương Điềm Nhã cũng là lần đầu tiên gặp được lữ khả giai loại này tính tình như thế quật cường lạnh nhạt người, nhìn đến Tề Lâm trong mắt bị thương chi sắc, vội vàng an ủi nói: Hảo hảo hảo, ta nhận lấy đó là, ngươi đừng thương tâm. Lữ khả giai nàng chính là thuộc về cái loại này tính tình chậm nhận người, tin tưởng thời gian một lâu, nàng tự nhiên biết chúng ta hảo, nhất định sẽ cùng chúng ta trở thành bạn tốt. Tề Lâm mỉm cười nói: Ân, chúng ta ba cái nhất định sẽ là thực tốt bằng hữu, chúng ta mau đi nhà ăn ăn cơm đi. Nghe nói thanh thành học viện nhà ăn đồ ăn có thể so với khách sạn năm sao, ta đã sớm thực mong đợi đâu. Nói kéo phương điểm nhã tay đi đến phòng. Thế giới rõ ràng rất lớn, có đôi khi lại làm người không thể không cảm thán thế giới này thật sự rất nhỏ. Tề Lâm sẽ không nghĩ đến ở mấy cái giờ trước muốn đánh chính mình người, cư nhiên sẽ trở thành chính mình ngồi cùng bàn. Nhìn ngồi ở bên ngoài kia ngồi sổn kích cỡ rõ ràng thiên đại rất nhiều hoàng quanh, Tê Lâm không cấm có chút buồn cười ra tiếng. Nàng cảm thấy nàng trọng sinh một đời vận khí đó là vô cùng đồng, thật đúng là không phải cái. Nàng tưởng tiếp cận ai, ông trời liền đem ai an bài ở bên người nàng gần nhất vị trí. Hoàng oanh nhìn đến Tề Lâm, cho rằng nàng là tới tìm chính mình phiên thoái, ngáy mắt giống gà mái già hộ tiểu kê giống nhau toàn thân mao đều dựng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Tề Lâm, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, nơi này chính là phong học, đánh nhau là phải bị thôi học. Phía trước sẽ đáp ứng hoàng lị tìm đủ lâm phiên thoái. Là bởi vì Hoàng Lị nói qua sẽ không làm người thông tri lao sư, bảo đảm nàng sẽ không bị trường học khai trừ, nàng vi mụ mụ mới mạo hiểm đánh cuộc. Hiện tại chính là phong học, nàng thật vất vả thi đậu danh thành này sở nổi tiếng nhất trường học, nàng không nghĩ bị khai trừ, quan trọng nhất chính là nàng không nghĩ nhìn đến mâu thân thất vọng ánh mắt. Nàng mụ mụ cả đời tâm nguyện chính là nàng có thể kéo thấp cùng hoàng gia khoảng cách, cho nên nàng tuy rằng đầu óc không đủ dùng, lại như cũ nỗ lực liều mạng đọc sách, làm chính mình thi được cái này đại học. Làm nàng, cái kia tiện nghi cha có thể nhìn thẳng vào nàng liếc mắt một cái. Ta không có muốn đánh nhau ý tứ, mà là ngươi bên trong cái kia vị trí là của ta. Tế lâm ánh mắt hàm chứa thiện lương ôn nhu ý cười, không có chút nào coi khinh cùng địch ý. Cái này đổi hoàng oanh cả kinh miệng có thể tái tiếp theo cái trứng gà, trung khí mười phần thanh âm quát, cái gì? Người ngồi ba mươi hảo. Tế lâm vô tội gật gật đầu, đúng vậy, đây là trường học căn bài, không phải ta có thể tả hữu Nga. Hoàng Oanh trong lòng kêu kêu một cái thác nước cuồng Han à, nàng cư nhiên khai giảng lần đầu tiên liền đuổi theo nàng ngồi cùng bàn đánh, này đại học còn có 4 năm, nàng nhật tử nên như thế nào quá. Tế Lâm xem thấu Hoàng Oanh kia một chút tâm tư, mỉm cười nói, ta biết ta vì cái gì chọc ngươi không vừa mắt, ngươi muốn mãn trường học tấu ta. Hoàng Oanh đầy mặt nghi hoặc nhìn Tề Lâm, không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Bởi vì ta so ngươi gầy, cho nên từ hôm nay trở đi, làm ngồi cùng bàn ta, quyết định giúp ngươi giảm béo. Ta tin tưởng lấy ngươi ngũ quan, gây xuống dưới nhất định so với ta muốn sinh đẹp nhiều. Tề lâm một bộ tự quen thuộc, giống như các nàng đời trước là bằng hưu thuộc lạc. Hoàng oanh là thuộc về cái loại này thể béo tâm khoan một loại người, thấy tề lâm chẳng những không có cùng chính mình sinh khí, còn cùng chính mình khai nổi lên vui đùa, lập tức trong lòng liền có chút cảm động, nhưng tưởng tượng đến tỉ tỉ công đạo quá chính mình, nữ nhân này rất có tâm kế, làm chính mình rời xa nàng. Hoàng oanh cho tề lâm một cái xem thường. Ta béo ta cao hứng. Ta không ăn ngươi một phút mễ, e ngại ngươi chuyện gì. Ai hiếm lạ làm ngươi cho ta giảm béo. Về sau không cần cùng ta nói chuyện, để tránh ta nắm tay không có mắt. Hoàng Anh làm bộ hung tợn cảnh cáo. Tế Lâm biết nếu muốn làm một người tin tưởng chính mình không phải dễ dàng như vậy sự. Húng chi Hoàng Lệ trải qua lần trước bị cây nướng bờ bờ cờ ăn tiêu chảy nằm viện. Đối chính mình khẳng định hận đến không được. Đối Hoàng Anh không biết giao hơn chính mình nhiều ít nói bậy. Muốn làm nàng thay đổi đối chính mình cái nhìn. Con đường này còn thực dài lâu. Tận thảo trang hoa. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian, nàng cũng không vội với nhất thời. Hảo hảo hảo, ta bất hòa ngươi nói chuyện được rồi đi, phiền phải ngươi làm một chút, làm ta đi vào ngồi xuống có thể chứ. Tề lâm hảo tính tình nói, kỳ thật này chỗ ngồi chi gian khoảng cách đã rất lớn, bất đắc dĩ Hoàng Oanh quá béo, đem toàn bộ không gian chiếm cứ, tề lâm không thể không hảo ngôn nhắc nhở. Hoàng Oanh tức giận đứng lên cấp tề lâm làm một cái nói, tề lâm hồi lấy nàng một cái cảm kích mỉm cười đi đến bên trong ngồi xuống. Nhìn Tề Lâm tự nhiên hào phóng, ôn nhu khả nhân bộ dáng, Hoàng Anh một chút cũng không có nhìn ra Tề Lâm là một cái phi thường có tâm kế lòng dạng người, không cấm hoài nghi chính mình tỷ tỉ, tỉ lời nói có phải hay không thật sự. Một buổi trưa, Tề Lâm giống như là một cái vừa mới thể nghiệm đi học lạc thú hài tử giống nhau, dáng ngồi thẳng tắp, nghiêm sắc nghiêm túc nhìn giảng đường thượng giảng bài lão sư, kia nghiêm túc bộ dáng, dẫn tới trên bục giảng giảng bài lão sư liên tiếp đầu tới tán thưởng ánh mắt. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt tới rồi tan học thời gian, tề lâm cùng phương điểm nhã cùng nhau rời đi phòng học hồi ký túc xá, mới vừa ngồi ở trên giường, tề lâm trên người di động văng lên, nhìn đến đêm hề thần tên, tề lâm khỏe miệng không thể khống chế gợi lên một mặt xinh đẹp di độ. có chuyện gì sao? tề lâm làm bộ chấn định như thường hỏi. đêm hề thần nghe được tề lâm thanh âm, khỏe miệng đồng dạng gợi lên một mặt phát ra từ nội tâm mỉm cười, có thể có chuyện gì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có ta cái này cái cao đỉnh, nơi nào đến phiên làm người biết. Ta ở ngươi cửa trường, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên khai giảng, ta cái này vị hôn phu tổng đái có điều tỏ vẻ, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm không phải sao. Tế lâm suy nghĩ một chút, đã có vài thiên không có đã gặp mặt, nàng thật là có chút muốn nhìn một chút hắn. Vậy ngươi đem xe chạy đến cửa sau. Tuy rằng nàng cùng đêm hệ thần là minh chính ngôn thuận đính quá hôn, nhưng đêm hệ thần luôn luôn cho người ta thần bí điệu thấp cảm giác, nàng không nghĩ làm đêm hệ thần bởi vì chính mình mà qua nhiều cho hấp thụ ánh sáng ở người khác trong mắt. Sợ đêm hệ thần sẽ có nguy hiểm. Tớ tác giả, Tề Lâm Đồng Hải, ngươi thành thật công đạo, ngươi là thật sự lo lắng hạ đại thiếu có nguy hiểm vẫn là có khác tư tâm, sợ ngươi cái này quá mức ưu tú giả vị hôn phu bị trường học mặt khắc càng xinh đẹp nữ sinh cướp đi. Tề Lâm đánh chết cũng không thừa nhận, ai nói, ta mới không sợ hắn bị ai cướp đi đâu, ai ái đoạn ai cướp đi, như vậy đại một cái muộn tao nam, ta mới không có hứng thú đâu. Tác giả đắc ý cười, hảo, ngươi liền bị chết cái mỏ vẫn còn cứng đi. Ta quyết định lập tức đem vũ mị quyến rũ, gợi cảm vô địch, chỉ số thông minh 180 tiểu tam thả ra, xem ngươi có sợ không. Tế lâm lệ dòng chạy đi, mẹ kế a, nhân gia thủ lớn chưa trả, ngươi khiến cho nhân gia đầu nhập cảm tình, ngươi là người nào a? ngươi sẽ không sợ người đọc bang phi ngươi sao. Tác giả bĩu môi mắt lẽ, quả nhiên là trọng sinh, chỉ số thông minh chính là không bình thường, lan đi gõ chưa đi. Tế lâm ngửa mặt lên trời cười to, ta không thừa nhận, ta không thừa nhận. Ta chính là không thừa nhận ta có một chút tư tâm, hừ. Chẳng lẽ ta cái này vị hôn phu liền như vậy làm người cảm thấy nhận không ra người sao? Đêm hệ thần trong thanh âm có một tia không vui. Thấy đêm hệ thần tới tính tỉnh, tề lâm tính tỉnh cũng phía trên, nàng này còn không phải sợ hắn bị người phát hiện sẽ có nguy hiểm sao? Hắn cư nhiên một chút cũng không cảm kích lung tung suy đoán nàng, thật là tức chết nàng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Trưng 79 tay đứt ruột sót, 10 ngón tương dao. Liên tiếp gần nhất chính là hai người trái tim. Ngươi không tới liền không tới, dù sao ta cũng không muốn ăn cơm. Tế lâm nói liền đem điện thoại cắt đứt, trên mặt một bộ tức giận bộ dáng, mặc cho ai ái đều là một bộ luyên ái trung tình lữ giận dỗi bộ dáng. Như thế nào? Cùng ngươi cái kia thần giống nhau yêu tú vị hôn phu giận dỗi. Hai người chi gian hảo hảo nói chuyện. Đừng nói khí lời nói, tuy rằng ta không có chính mắt nhìn thấy ngươi vị hôn phu, nhưng ngày đó mãn bình phát sóng trực tiếp ta còn là tưởng không xem đều khó. Từ hắn trong ánh mắt toát ra tới chân tình. Ta cảm thấy ngươi vị hôn phu là thật sự ái ngươi, ngươi cũng không nên chơi tiểu hài tử tính tình đả thương người ra tâm, lại nói nhân ra như vậy đại một cái tập đoàn tổng tài, rút ra thời gian tới bồi ngươi ăn cơm chiều, không biết đẩy đến mặt sau nhiều ít hành trình tới đón ngươi ăn cơm, thuyết minh ở trong lòng hắn thực để ý ngươi, ngươi cũng không nên bị thương nhân ra đại tổng tài tâm. Nói đến đêm hè thần cái kia nam thần, Phương Điểm Nhã cũng không cấm lộ ra một mặt hâm mộ ánh mắt, nhưng là không có đấu khí, càng không có hận. Nàng là một người bình thường da nữ hải, biết rõ chính mình không có kia xuyên thủy tinh dày mệnh. Cho nên chưa bao giờ làm cái loại này bá đạo tổng tài yêu ta mộng đẹp. Đêm hệ thần nhìn hắc bình di động, không cấm thở dài một hơi, tiểu nha đầu, tính tình còn rất đại. Kết quả là, đêm hệ thần bắt đầu hắn nhân sinh cái thứ nhất lần thứ hai hồi rút điện thoại. Tế lâm nhìn di động thượng dây số, nghị phương điểm nha nói, có chút biệt nữ chuyển được điện thoại. Vừa rồi là ta sai, ta hiện tại đã ở trường học cửa sau, nhưng mau ra đây đi. Ta bụng sắp chết đói đâu. Đêm hệ thần dẫn đầu đầu hàng, hơn nữa đi nhu tình lộ tuyến. Quả nhiên, Thế Lâm nghe được đêm hệ thần nói, không hề giận dỗi, Mà là nhẹ nhàng trở về một câu, ngươi trở, ta đây liền đi xuống. Thế Lâm quên mất chính mình kiếp trước căn bản là không có đặt chân quá trường học ký túc xá này một miếng đất. Căn bản là không biết từ ký túc xá nơi này như thế nào đi hướng trường học cửa sau. Tuy rằng hỏi một ít trên đường đồng học. Nhưng đối với có chút mù đường Tề Lâm tới nói. Những cái đó quanh co lòng vòng lộ đã sớm đem nàng vòng hôn mê, càng đừng nói nhớ kỹ lộ tuyến. Tế lâm sợ đêm hệ thần sốt ruột chờ, liền cấp đêm hệ thần đã phát một cái tin nhắn, nói chính mình lạc là đường, làm hắn lại chờ chính mình một hồi, sau đó tiếp tục tìm ra đi lộ. Lần đầu tiên, nàng hận thanh thành học viện vì cái gì sẽ lớn như vậy. Làm hại nàng đi rồi đã lâu, vòng thật nhiều năm đường nhỏ, chẳng những không có tìm được đi thông cửa sau chính sát lộ, ngược lại đi đến một chỗ sông nhỏ biên. Có chút nóng bức tề lâm quyết định đi tẩy một chút mặt, vì thế nàng đi đến núi giả bên kia thoạt nhìn tương đối sạch sẽ địa phương rửa mặt, rửa mặt xong chuẩn bị rời đi thời điểm, nghe được núi giả bên kia chuyển đến một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm. Tỷ tỷ, người đáp ứng quá hôm nay buổi tối mang ta mụ mụ đi gặp ba ba, người sao lại có thể nói không giữ lời. Xuyên thấu qua núi giả khe hở, tề lâm nhìn đến Hoàng Anh vẻ mặt cầu xin nhìn khoanh tay trước ngực, một bộ cao cao tại thượng Hoàng Lị. Nói không giữ lời Ngươi có đem ta công đạo chuyện của ngươi làm tốt sao? Ta không phải đã nói Lý Vui Vẻ sẽ đi qua đường người tốt sao? Ngươi lại đem Lý Vui Vẻ cấp đánh, làm hại chúng ta đắc tội Tề Thị Tập Đoàn cùng Tôn Thị Tập Đoàn. Nếu không phải ta cùng Lý Vui Vẻ quan hệ hảo, khuyên can mãi ông đến nàng cao hứng, làm nàng không hề truy cứu ngươi trách nhiệm, không cần liên lụy ba, Ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi còn muốn gặp Ba Ba? Nếu là Ba Ba biết ngươi làm này đó chuyện tốt, không đem các ngươi mẹ con đuổi ra danh thành mới là lạ. Làm mẹ ngươi đã chết cái kia tâm, đừng nghĩ lại làm thấy ta ba mộng đẹp. Hoàng Lệ thanh âm cao ngạo, hùng hổ dọa người nói. Hoàng oanh thịt đô đô trên mặt tràn đầy thương tâm chi sắc, thanh âm nghẹn ngào nói, tỷ tỷ, là ta không tốt, ta về sau nhất định cái gì đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho ta mẹ thấy một chút ba ba. Hoàng Lệ nghe được Hoàng oanh nói, trong mắt hiện lên một mặt tính kế chi sắc, phải không? Mặc kệ ta làm ngươi làm cái gì, ngươi đều nguyện ý. Liên tính là giết người, ngươi cũng sẽ làm sao. Hoàng Anh trong mắt tràn đầy hoảng loạn chi sắc, theo sau nghĩ đến thân hoạn bệnh nan y, y, lại ở đau khổ giấu giếm chính mình mẫu thân, nàng lại kiên định gật gật đầu. Mụ mụ đỉnh thiên đại áp lực đem nàng vất vả nuôi lớn, hiện tại vì nàng có thể thành tài, mỗi ngày kéo bệnh nặng thân thể đánh mấy phân công cho nàng kiếm học phí, thấy ba ba một mặt là nàng mụ mụ tâm nguyện, nàng nhất định phải giúp mụ mụ hoàn thành cái này tâm nguyện, làm cho mụ mụ tâm không tiếc nuối rời đi. Ngươi yên tâm, nói như thế nào ngươi cũng là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Ta sao có thể sẽ làm ngươi đi giết người đâu? Làm ngươi làm gì ta tạm thời còn không có nghĩ ra được, chờ ngày nào đó ta nghĩ đến lại cùng ngươi nói, nhớ kỹ một chút, về sau ta không chủ động liên hệ ngươi, ngươi ngàn vạn không cần gọi điện thoại cho ta, càng không cần đi tìm ta, bị ngươi nhìn đến ta mặt đều bị ngươi ném hết." Hoàng Lệ nói xong dẫm lên 10 cm giày cao gót rời đi. Thẳng đến Hoàng Lệ bóng dáng biến mất, Hoàng Oanh mập mạp thân thể giống tiết khí bóng cao su giống nhau ngã ngồi trên mặt đất, ghé vào mặt cỏ thượng không tiếng động khóc thút thít lên. Nhìn Hoàng Oanh bộ dáng, Tề Lâm nghĩ đến kiếp trước chính mình, tuy rằng nàng không giống Hoàng Oanh như vậy bị Lý vui vẻ coi khinh, lại cũng như là một cái ngốc tử giống nhau bị người chơi đến xoay quanh. Cuối cùng kết cục đồng dạng thê thảm. Đời trước, nàng không phải trọng sinh nữ, nàng bất lực, này một đời, nàng nhất định sẽ trợ giúp cùng chính mình vận mệnh có tương đồng chi lộ Hoàng Oanh, trợ nàng thoát khỏi trước mắt tuyệt cảnh. Ngươi thật sự tin tưởng Hoàng Lệ sẽ là mụ mụ người gặp ngươi ba bà sao? Tề Lâm thanh âm mỏng lạnh nói. Hoàng Oanh quay đầu lại nhìn đến Tề Lâm vẻ mặt lạnh nhạt chi sắc, vội vàng dùng sức lau trên mặt nước mắt, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn Tề Lâm. Ngươi quả nhiên cùng tỷ tỷ của ta nói như vậy, là một cái tâm cơ sâu nặng hư nữ nhân. Ngươi cư nhiên nghe lén chúng ta đối thoại, thật là quá đáng giận. Ta vốn dĩ không nghĩ đứng ra, chính là ta thật sự không nghĩ nhìn đến ngươi giống heo giống nhau bị người chơi đến xoay quanh. Hoàng Oanh, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Ngươi chỉ là thân thể lớn lên giống heo, nhưng ta tin tưởng ngươi lớn lên tuyệt đối không phải heo. Người ở bên ngoài trong mắt, mụ mụ ngươi là một cái phá hư gia đình người khác tiểu tam, làm chính thất sinh ra hài tử, nàng hận ngươi còn không kịp, sao có thể còn sẽ cho ngươi cha mẹ đáp tuyến gặp mặt. Ta biết ngươi thi được thanh thành đại học nhất định hạ không ít công phu, ăn không ít khổ mới tiến vào, ngươi có biết hay không hôm nay ngươi tin vào hoàng lị nói tới tìm ta phiền thoái, nếu ta một khi đánh trả cùng ngươi sẽ đánh lên tới, chúng ta hai người đều sẽ bị khai trừ. Mà ta phía sau bối cảnh cường đại, có ta ba còn có một cái toàn thành nhất có quyền lợi vị hôn phu ta có thể ở thanh thành trường học vững vàng đi học mà ngươi chỉ có thể làm kẻ chết thay bị trường học khai trừ đây đúng là hoàng lỵ sở muốn mục đích đã có thể lấy lòng lý vui vẻ lại có thể giúp nàng diệt trừ một cái làm nàng hoàng gia dẫn cho rằng xỉ chướng ngại vật thế lâm lệnh lùng nói xong này đó hoàng anh nghe được kinh hãi tuy rằng minh bạch tề lâm theo như lời rất có khả năng là thật sự nhưng nàng vẫn là không thể tiếp thu hoàng lỵ thật sự như vậy hận chính mình sao mặc kệ nói như thế nào Chính mình đều là nàng thân muội muội, nàng thật sự như vậy tuyệt tình nhẫn tâm sao. Vì không cho người khác nhận ra chính mình là hoàng gia tư sinh nữ, nàng liều mạng ăn chút khó ăn thấp nhất giới hoa màu, đem chính mình ăn thành một cái 180 cân đại mập mạc, vì cái gì bọn họ vẫn là nghĩ cách đối phó chính mình. Có phải hay không thật sự chỉ có chính mình từ thế giới này biến mất, bọn họ mới có thể yên tâm. Ngươi là gặt người, không phải như ngươi nói vậy, tỉ tỉ của ta mới không phải ngươi nói cái loại này tâm tư ác độc người. Tỷ tỷ của ta đối ta thực hảo, nàng đáp ứng chuyện của ta nhất định sẽ nói đến làm được. Ngươi mơ tưởng xúi dục ly gián chúng ta chi gian cảm tình, nếu lần sau lại làm ta nghe được ngươi nói tỷ tỷ của ta nói bậy, ta nhất định đem ngươi miệng xé lạ, ta mới mặc kệ ngươi có cái cỡ nào lợi hại vị hôn phu. Hoàng Anh lạnh lùng nói. Tế Lâm thấy Hoàng Anh bị Hoàng Lệ tẩy não tẩy chúng độc đã thâm, không phải chính mình dăm ba câu là có thể làm nàng tin tưởng, liền nhàn nhạt nói, tin hay không từ ngươi, chúng ta không thủ không đoán. Ta còn không đến mức ở trên người của ngươi hạ như vậy nhiều tâm tư đi hại ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ về sau mọi việc đều phải dài hơn một cái tâm nhãn, vì ngươi, cũng là vì mẫu thân ngươi hảo, đừng làm cho chính mình trở thành người khác quân cờ mà không biết. Nói xong xoay người rời đi. Thẫn hưu điều đệ. Hoàng Anh nhìn tề lâm bóng dáng, nội tâm phức tạp không thôi, xem ra cái này tề lâm thật là một cái người tốt, đem nàng từ chính mình bệnh trong ngộng đẹp lôi ra tới. Nàng là một cái từ nhỏ ở các loại ánh mắt trung lớn lên người. Lại như thế nào sẽ không biết chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ vẫn luôn ở lợi dụng chính mình. Chỉ là nàng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đem thấy ba ba hy vọng đặt ở cái này tỷ tỷ trên người. Hiện giờ xem ra, cầu Hoàng Lị còn không bằng đem hy vọng đặt ở trước mắt tuổi này tuy nhỏ, lại lộ ra không giống tuổi thành thục cùng đại khí tề lâm trên người. Mà nàng sở dĩ nói những lời này đó là bởi vì nàng nhìn đến đi mà quay lại Hoàng Lị trộm dấu ở một viên đại thụ phía trên, vì không cho Hoàng Lị hoài nghi nàng mới nói những cái đó nhận tâm lời nói, Tế Lâm nghĩ chính mình đều đem lời nói như vậy thành Hoàng Anh còn một cái kính hướng trong toàn không chịu tin tưởng chính mình, trong lòng liền có một cổ tử vô danh hỏa, nàng buồn không nghĩ quản Hoàng Anh, chính là nghĩ nàng này một đời vận mệnh cùng tiếp trước chính mình dữ dội chi tượng, nàng không cam lòng ở chính mình biết đến dưới tình huống, còn làm Hoàng Anh tiếp tục gặp tiếp trước bi kịch, thế cho nên chính mình nhập diễn quá sâu, hỏa khí cũng đi theo lên đây, không quan tâm đi phía trước đi, mạnh đến đâm tiến một người trong lực. Tề Lâm vừa định phải xin lỗi, lại bị đối phương gắt gao ôm vào trong ngực. Tế Lâm phản ứng đầu tiên là gặp Lưu Manh, nâng lên chân liền phải đi công kích đối phương yếu hại. Đối phương lại như là có điều phòng bị giống nhau, đem nàng hai chân kẹp lấy, làm nàng căn bản là không thể động đậy. Lưu Manh, buông ra, nếu không ta làm ngươi không thể giao hợp. Tế Lâm ở nam nhân trong lòng ngực dãy ruột, bất đắc dĩ nam nhân sức lực quá lớn, nàng căn bản là tránh thoát không khai. Làm ta không thể giao hợp, vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn thủ sống quả? một đạo ái muội thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Tề Lâm vừa nhấc đầu, đối tượng đêm hệ thần cặp kia đen nhánh thâm trong mắt, nhìn đến hắn trong mắt một mạt hài hước. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tề Lâm kinh ngạc nói, nói thật, sẽ ở vườn trường gặp được đêm hệ thần nàng thật sự thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ tiến vào tìm kiếm chính mình. Ta sợ ta lại không tới, ngươi cái này mụ đường tiểu đầu ngốc liền phải đói chết ở thanh thành đại học, trở thành thanh thành một cái chuyên kỳ. Đêm hệ thần hơi mang châm biếm nói. Đối mặt đêm hẻ thần trêu trọc, Tề lâm cũng không để ý, ngược lại bởi vì hắn tự mình tiến vào tìm kiếm chính mình cảm thấy thực vui vẻ, trong lòng những cái đó không mau cũng bị vứt đến sau đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta, ta bụng thật sự sắp chết đói, chúng ta mau đi ăn cái gì đi. Tề lâm nói dẫn đầu rời đi, châm đã, Tề lâm quay đầu lại nhìn đêm hẻ thần, lập lè một đôi đáng yêu mắt to, thật dài lông mi giống còn bướm giống nhau phiến hai hạ, còn có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có. Đêm Hạ Thần đi đến Tề Lâm trước mặt, động tác tự nhiên đem Tề Lâm tay nhỏ nắm ở hắn đại trưởng bên trong, bằng thân mật tư thế 10 ngón dao cấu. Tay đất ruột sót, 10 ngón tương dao, liên tiếp gần nhất chính là hai người trái tim. Phần 80. Chương 80 vì hắn tâm thần không yên. Tề Lâm bị Đêm Hạ Thần tình lình xảy ra hành động làm cho mai con chạy loạn, đang muốn chuẩn bị phản kháng loại này thân mật tư thế, Đêm Hạ Thần ở nàng bên thai nhẹ nhàng mở miệng, nếu muốn diễn kịch, liên phải làm một cái tuyệt đối đủ tư cách chuyên nghiệp diễn viên. Như vậy mới có thể đã lừa gạt mọi người. Tế lâm tâm bởi vì hắn những lời này hiện lên một mặt khôn kể chua sót, nguyên lai like hắn làm nhiều như vậy, không phải cầm lòng không đầu. Mà là ở phối hợp chính mình diễn kịch, mà chính mình còn ngây ngốc sợ hắn yêu chính mình. Tế lâm, ngươi cũng thật đủ khôi hài, nhân ra vì hống bạn gái vui vẻ, đều ghi lại các ngươi chi gian đối thoại, lại sao có thể sẽ di tình biệt luyến đâu. Cứ như vậy, Tề lâm hảo tâm tình, bởi vì đêm hẻ thần câu nói kia lại lần nữa ngã vào cấp đế. Càng làm cho tề lâm buồn bực chính là rõ ràng ở đại học bên cạnh có rất nhiều có thể ăn cơm địa phương, đêm hệ thần lại bỏ gần tìm xa, từ thành Nam chạy đến thành Bắc. Chính là khai một giờ xe, mang nàng đi ăn hương vị đều không sai biệt lắm nước Pháp đồ ăn. tận hưu điều hoa. Một bữa cơm, mặc kệ đêm hệ thần như thế nào đậu nàng vui vẻ, nàng đều cảm thấy hứng thú đạm nhiên, trong đầu tưởng đều là chính mình cùng đêm hệ thần một năm sau tương lai. Thời gian quá thật sự mau từ bọn họ nhận thức đến hiện tại. Bất chi bất giác chúng qua 2 tháng, nghĩ đến còn có 10 tháng liền phải cùng đêm hệ thần biến thành người lạ, tề lâm tâm liền nhịn không được có chút đau. Rõ ràng mới 2 tháng thời gian, nàng tựa hồ đã không rời đi hắn. Rõ ràng tưởng tới gần, rồi lại không dám tới gần thống khổ, nên như thế nào hóa giải. Ra nhà ăn, thượng kia chiếc xa hoa phòng xe, đêm hệ thần thấy tề lâm vẫn là một bộ không vui bộ dáng. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Là ta nơi nào làm không tốt, chọc ngươi sinh khí sao? nhìn đêm hệ thần cặp kia tràn ngập vô tội đôi mắt Tề Lâm đạm đạm cười không có gì có thể là nghỉ ngơi hai tháng này đột nhiên một khai giảng có chút không thích tiếng đi ta mệt mỏi ta tưởng hồi trường học thấy Tề Lâm không nghĩ trả lời đêm hệ thần liền không hề cưỡng cầu ôn nhu nói hảo tiểu triệu hồi trường học tiếp theo trừ bỏ là xe hô hô thanh trong xe trầm mặc đáng sợ Tề Lâm cảm thấy thực xấu hổ liên ngồi ở khoảng cách đêm hệ thần rất xa cửa sổ xe biên, tìm một cái thoải mái vị trí làm bộ ngủ Có lẽ là ở vào làm nàng cảm thấy tuyệt đối an toàn không gian, có lẽ là ban ngày lăn lộn một ngày nàng thật sự mệt nhọc, không có vài phút, Tề lâm liền tiến vào ngủ say trạng thái. Nhìn thấy lâm đầu bởi vì mặt đường tốt xấu mà đi theo một chút lại một chút tả hữu lay động, đêm hệ thần không giấu vết thở dài một hơi, đem Tề lâm chuyển qua chính mình trên vai dựa vào, ánh mắt mang theo tham luyến nhìn nàng quật cường khuôn mặt nhỏ. Nha đầu ngốc ngươi này quật cường tính cách, làm ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Như thế nào làm mới có thể làm ngươi có thể vì ta mở ra nội tâm, làm ta đi vào ngươi trong lòng, làm ta vì ngươi che mưa chắn gió đâu. Ở trên thương trường hô mưa gọi gió đêm hệ thần có cực cao chỉ số thông minh cùng EQ, nhiều năm như vậy không có yêu đương, là bởi vì hắn tuân thủ nghiêm ngặt ninh thiếu chớ lạm nguyên tắc giữ mình trong sạch. Không có nói qua luyến ái, không đại biểu hắn không hiểu như thế nào đi ái một người. Am hiểu sâu nhìn mặt đoán ý hắn lại như thế nào sẽ không rõ hôm nay buổi tối tề lâm là vì sao thất thần về bài hiểu sỉu đâu, hắn chỉ cho nên cả đêm giả ngu dường như không thấy hiểu, cũng coi như là lạt mềm buộc chặt một loại, làm Tề Lâm cũng thể nghiệm một chút hắn cái loại này, đẩy coi lòng hy vọng rồi lại bị ngạnh sinh sinh tới diện tâm tình là như thế nào chưa xuất cùng đau đớn. Hắn đây là ở cô y bước Tề Lâm, bước nàng nguyện ý dung cảm thừa nhận chính mình tâm ý, bước nàng nguyện ý tiếp thu chính mình tình yêu. Hắn áp lực cả đêm mừng như điên cùng xúc động đem Tề Lâm ủng ở trong ngực, chỉ là vì bọn họ càng tốt ngày mai. Tề Lâm tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình dựa vào đêm hệ thần trước ngực một tay càng là ái muội đặt ở hắn trên đùi, lập tức như là điện giật từ đêm hệ thần trên người cầm lấy muốn từ đêm hệ thần trong lòng ngược lên lại bị hắn ôm rất chặt tỉnh đêm hệ thần thanh âm khàn khàn có tỉnh ngủ sau lời biếng như vậy ôm hắn ngủ cảm giác thật sự thực thoải mái nếu có thể hắn thật sự tưởng mỗi ngày buổi tối ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ tê lâm nhìn một chút đồng hồ phát hiện còn có 10 phút liền đến trường học quan đại môn thời điểm thanh âm trách cứ nói Ta cư nhiên ngủ lâu như vậy, ngươi như thế nào không gọi ta. Nhìn thế lâm đối với chính mình không tự giác toát ra cái loại này hờn dôi đáng yêu bộ dáng, Đêm hệ thần tâm tình phá lệ mỹ lệ, có lẽ liền tiểu nha đầu chính mình cũng không biết chính mình giờ phút này bộ dáng cực kỳ giống giữa tình lữ giận dôi bộ dáng. Ta không phải xem ngươi ngủ thật sự trầm, không nghĩ quay rầy ngươi mộng đẹp sao. Đêm hệ thần sủng nịch nói, ai nói ta làm mộng đẹp, cùng ngươi ở bên nhau, ta chỉ có làm ác mộng phân. Thế lâm tức giận nói nghe nói chỉ có làm mộc đẹp mới có thể không tự giác chảy nước miếng. Ngươi xem, ta áo sơ mi đều bị ngươi nước miếng lưu đến màu có thể dặn. Đêm hệ Thần chỉ vào chính mình màu trắng áo sơ mi thượng một mảnh rõ ràng thấm ướt. Tề Lâm quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến Đêm hệ Thần trên quần áo một mảnh ướt lộc cục địa phương, tức khắc xấu hổ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, thật là ném người chết, không mặt mũi sống. Đêm hệ Thần, ta hận ngươi. Tề Lâm mở cửa xe muốn đi, Đêm Hè Thần lập tức giữ chặt Tề Lâm tay. Làm tề lâm cùng chính mình đối diện, vẻ mặt thâm tình nói, chỉ cần có thể cùng ngươi nhiều đãi một hồi, liền tính ngươi hơn ta, ta cũng là vui vẻ. Nói giống ảo thuật dường như lấy ra một cái ấn có ngự thực phong phủ túi đưa tới tề lâm trước mặt, hôm nay cơm chiều ngươi không có ăn nhiều ít, nhất định sẽ rất đói bụng, ta cho ngươi bị mấy phần bữa ăn khuya, ngươi lấy về đi cùng các bạn học cùng nhau ăn. Tề lâm tâm bởi vì đêm hẻ thần câu kia chỉ cần có thể cùng ngươi nhiều đãi một hồi, liền tính ngươi hơn ta, ta cũng là vui vẻ. Ái mỗi lời nói làm cho một lòng bảy thượng tám nhảy nhảy cái không ngừng, người này, rõ ràng là có bạn gái người, vì cái gì còn phải đối nàng nói nói vậy. Hắn chẳng lẽ không biết nói như vậy, thực dễ dàng làm một nữ nhân động tâm sao. Nếu chính mình không phải sống lại một đời, trong lòng có so cường kháng dụ hoặc năng lực, chỉ sợ đã sớm bị hắn như vậy thành thục nho nhã khí chất, anh Tuấn bức người mặt ngoài cấp mê đến bảy vượng tám say. Nơi nào còn quản hắn có hay không bạn gái, trước lăn lên giường lại nói, ta sẽ không tạ ngươi. Nói tiếp nhận đêm hệ thần trong tay túi, mở cửa xe giống cái hài tử giận dỗi rời đi, hắn làm hại chính mình cả đêm như vậy phiền lòng không yên, liền tính hắn lấy bữa ăn khuya hối lộ chính mình, nàng cũng sẽ không tha thứ hắn. Đêm hệ thần khỏe miệng gợi lên một mặt thực hiện được cười, tiểu nha đầu, chúng ta cái này kêu lễ thượng vắng lai, cũng làm nguyên đếm thử cái loại này đầy cõi lòng chờ mong tâm tình lại bị người tới nước lạnh cảm giác là cái gì tư vị. Tổng tài, vài vị thiếu gia đều ở danh tức chờ ngài đi tụ hội, đã chế thế này còn muốn qua đi sao? Tề Lâm dẫn theo đêm hè thần chuẩn bị bữa ăn khuya, đuổi ở đại môn khóa lại cuối cùng một phút nội vào trường học, mới vừa đi đến bị ký túc xa khu, một bóng hình giống quỷ mị giống nhau nhảy ra tới. Phần 81 chương 81 La đại thiếu bá đạo, nếu không phải thân thể kia đặc biệt mập mạp, Tề Lâm thật đúng là sẽ bị hoảng sợ. Tề Lâm gỗ ngực, thanh âm chấn định nói, Hoàng anh đồng học, khuya khóc ngươi không ngủ được, chính là vì cố ý tới làm ta sợ. Hoàng anh không nói hai lời lôi kéo Tề Lâm tay. Đi đến một cái tương đối hẻo lánh đống rác phóng chỗ, nếu không phải tề Lâm tín nhiệm Hoàng Oanh là một cái thiện lương người, nàng đều phải hoài nghi Hoàng Oanh có phải hay không đáp ứng Hoàng Lý yêu cầu, muốn đem nàng giết chết bầm thời. Nghe kia từng đợt tập vào trước mặt phức tạp hương vị, tề Lâm nhịn không được nhíu mày, Hoàng Oanh đồng học, ngươi cũng quá sẽ tuyển địa phương. Là cô ý không nghĩ làm ta ăn bữa ăn khuya tiết tấu sao? Hoàng Oanh nhìn tề Lâm, trong mắt hiện lên một mả tay náy, này khí vị đối nàng tới nói đã tập mãi thành thói quen. Nàng mụ mụ chính là người vệ sinh, trên người mỗi ngày mang theo khó nghe hãn xú vị cùng rác rưởi hư thối hương vị, nhưng đối với tề lâm loại này thiên chi tiểu nữ, thật sự có chút hủy khuất nàng. Thực xin lỗi, tề tiểu thư, ta không phải cố ý muốn mang ngươi tới loại địa phương này, ngươi cũng biết đại học có bao nhiêu mắt tạp, nơi nơi đều có khả năng là tình lự nhóm hẹn hò địa điểm, ta cảm thấy vẫn là bãi rác tương đối an toàn điểm. Hoàng Oanh Thanh âm hèn một nói, tề lâm trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng mỉm cười tiểu béo liễu tuy rằng thọt nhìn ngốc ngốc ngây ngốc nhưng đầu óc cũng không ngu ngốc sao trẻ con nhưng cứu cũng hảo đi ta đã khắc phục này khó nghe hương vị ngươi có cái gì muốn nói cái gì liền nói đi thế lâm thanh âm nhẹ nhàng nói buồn một chút hoàng anh ở thế lâm trước mặt quỳ xuống thế lâm bị hoàng anh cái này hành động hoảng sợ vội vàng về phía sau nhảy vài bước ngay sau đó lại xoay người lại kéo hoàng anh thanh âm có chút tức giận gầm nhẹ ngươi làm gì có chuyện gì hảo hảo nói Đừng động một chút liền quỳ xuống, ngươi muốn cho ta giảng thọ, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Hoàng Oanh nghe Tề Lâm nói như vậy, có chút gian nan đứng lên. Bởi vì nàng thật sự quá béo, muốn đứng dậy cũng không giống gầy người dễ dàng như vậy. "Thực xin lỗi, Tề tiểu thư, là ta quá nóng nội, không có suy xét chu toàn, ngươi không cần xin khí." Hoàng Oanh ánh mắt cầu xin nhìn Tề Lâm, sợ Tề Lâm sẽ sinh chính mình khí. Tề Lâm nhìn Hoàng Oanh trong ánh mắt kia mạt hèn mọn ngữ khí cùng tự ti chi sắc, trong lòng giận sôi máu. Mọi người đều là người, vì cái gì phải dùng như vậy hèn mọn tư thái đối đãi người khác. Như vậy chỉ biết trợ người ác nhân trí khí, diệt chính mình vì phong. Hoàng quen, mặc kệ ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, ngươi trước cho ta thẳng thắn eo giám, ánh mắt dũng cảm nhìn thẳng, ta Tề lâm muốn giao bằng hữu là dũng cảm, là hào phóng, là kiên cường cường đại, mà không phải vĩnh viễn dùng một bộ cầu xin người khác ánh mắt cùng hèn mọn tư thái tới đạt được người khác đồng tình cùng trợ rút. Thế lâm nói năng có khí phách nói. Hoàng Anh vội vàng thẳng thắn eo, cổ đủ sở hữu dũng khí nên coi tề lâm ánh mắt, nhìn cái này cùng chính mình tuổi sấp xỉ, khí chàng lại so với chính mình lớn hơn rất nhiều nữ tử, trong lòng thản nhiên mà dâng lên một mặt kính nể chi ý. Nàng chưa từng có gặp qua cái nào nữ nhân trong ánh mắt lập loè như vậy mãnh liệt nữ vương qua mang, phảng phất nàng chính là giữa trời đất này người lãnh đạo giống nhau, trí tuệ vô hạn rộng lớn. Hoàng Anh nhân sinh lần đầu tiên có muốn bắt chước thần tượng, muốn học tập tề lâm trên người kia cổ khí phách tự tin nhìn thấy hoàng anh thay đổi, tề lâm vừa lòng gật gật đầu, nói đi, tìm ta có chuyện gì? tề tiểu thư, ta muốn cho ngươi giúp ta mụ mụ cùng ta phụ thân thấy một mặt, đây là nàng duy nhất tâm nguyện. ta biết ngươi là tề thị tập đoàn thiên kim, lại là hạ thị tập đoàn tương lai thiếu nãi nãi, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta. hoàng anh trong mắt không tự giác lại lộ ra một mặt cầu xin chi sắc. nghe được hoàng anh cái này thỉnh cầu, tề lâm liền cảm thấy giận sôi máu. nguyên lai like hoàng anh sẽ tùy ý hoàng lị cái kia hư nữ nhân bài bố. Chỉ là vì làm nàng ba ba thấy một mặt nàng mụ mụ. Mụ mụ ngươi là heo sao? Vì một cái không yêu chính mình nam nhân, làm chính mình nữ nhi ở bên ngoài như vậy chịu khổ chịu khổ, như vậy đáng ra sao? Thế lâm nhịn không được phê bình nói. Hoàng oanh ánh mắt lập tức cường ngạnh lên, thanh âm vẫn nộ nói, ta không được ngươi phê bình ta mụ mụ, mặc kệ ta mụ mụ làm ta làm cái gì, đều là ta cái này đường nữ nhi nên làm sự tình. Ta mụ mụ nàng cũng không sai, nàng sai liền sai ở yêu một cái không nên ái người lại cố tình đối người kia khăng khăng một mực cả đời, nàng chỉ là quá mức chuyên tình, chẳng lẽ si tình cũng có sai sao? Nếu ngươi không giúp ta liền tính, nhưng thỉnh ngươi không cần thương tổn ta mụn mụ, bởi vì nàng là ta trên thế giới này duy nhất một cái thiệt tình rất tốt với ta người, nàng vì ta, mỗi ngày luyến tiếp ăn, luyến tiếp xuyên, một ngày đánh tam phân công, buổi sáng người khác đang ngủ thời điểm, nàng ở đưa báo chí, đưa sữa bò, mùa đông nàng quét đường cái tay chân đông lạnh đến khô nước, mùa hè tẩy mâm. Nàng một đôi tay phao đến sương vụ, chỉ vì cùng ta đọc sách đi học, làm ta có tiền đồ, có thể. Không giống nàng giống nhau bởi vì không có văn hóa mà bị người ghét bỏ. Nàng vì ta ăn như vậy nhiều khổ, ta nếu là liền nàng nhất hèn mọn tâm nguyện đều hoàn thành không được, ta đây còn xem như cái gì nữ nhi. Hoàng oanh nói ngồi sổm trên mặt đất không tiếng động khóc lên. Tế lâm hốc mắt không tự giác đại nước nước, nàng không có thể nghiệm quá Hoàng oanh nhân sinh trải qua, cũng không có xem qua mụ mụ như vậy vất vả lao động kiếm tiền. Nàng ấn tượng trung mụ mụ vĩnh viễn là yêu nhã, là dịu dàng động lòng người, mỗi ngày ở sân trong hoa viên uống uống trà, nghe một chút âm nhạc, cùng Hoàng Oanh trong miệng theo như lời mẫu thân là khác nhau như trời với đất. Liên tính Hoàng Oanh mẫu thân vì một người nam nhân chấp mê cả đời, hủy hoại chính mình thanh xuân, kia cũng là nàng cam tâm tình nguyện, chính mình lại có cái gì tư cách sinh khí đâu. Ở cảm tình bên trong, không có đúng sai, chỉ có ai cùng không yêu. Nàng chậm rãi ngồi sổn Hoàng Oanh trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi. Ta không nên như vậy nói A-Z, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành A-Z tâm nguyện. Hoàng Anh nâng hai mắt đấm lệ nhìn tề Lâm, thanh âm kích động nói, thật vậy chăng? Tê tiểu thư, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến đáp ứng ta một việc. Hoàng Anh tâm lại ngã vào cấp đế, nàng là muốn chính mình đương nàng ở hoàng lị bên kia tuyến người sao? Nguyên lai nàng cũng không giống chính mình mặt ngoài chỗ đã thấy như vậy thiện lương. Ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta sẽ suy xét. Hoàng oanh thanh âm rõ ràng mang theo một ít xa cách. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi kêu ta lâm lâm, ta muốn cho ngươi cho ta ở thanh thành trường học cái thứ ba bằng hưu, bởi vì mặt khác hai cái bằng hưu vị trí đã bị ta bạn cùng phòng dự định. Thế lâm mỉm cười, ánh mắt có vô số sao trời ở lập lòe. Hoàng oanh nhìn Tề lâm như vậy chân thành mê người mỉm cười, trong lúc nhất thời xem đến có chút sướng sốt, có chút hoài nghi chính mình lô thai ngay lầm. Đối nàng tới nói, Tề lâm là thuộc về cái loại này xa xôi không thể với tới công chúa. Mà nàng chính là nhất hèn mọn bình dân, công chúa sao có thể sẽ cùng bình dân làm bằng hữu đâu. Nhưng mà, nhìn tề lâm tràn ngập thiện ý mỉm cười, hoàng oanh cười, phát ra từ nội tâm cười. Hảo, ta liền kêu ngươi lâm lâm, chỉ cần ngươi đem ta đương bằng hữu, ta hoàng oanh đời này tuyệt không sẽ phản bội ngươi. Hoàng oanh lên khen hữu lực hứa hẹn, kéo câu thắt của một trăm năm không được biến. Thế lâm nói đem bàn tay ra tới. Hoàng oanh nhìn tề lâm kia chỉ giống bạch ngọc thon dài đẹp tay có chút ngượng ngùng vươn chính mình kia lại hậu lại phì lại thô ráp bàn tay to hai cái nữ hài ở ánh trăng chứng kiến hạ thu hoạch thuộc về từng người nhân sinh cái thứ nhất bản thân ký túc xá hạ tề lâm đem chính mình bữa ăn khuya phân cho hoàng Oanh một phần không có ăn cơm chiều hoàng Oanh nghe mạo mùi hương bữa ăn khuya đối tề lâm lộ ra cảm kích lười hai người phân biệt đi vào từng người ký túc xá đơn nguyên lâu tề lâm thật cẩn thận lấy chìa khóa thuê phòng môn sợ chính mình như vậy vãn trở về sẽ đánh thức bạn cùng phòng đẩy cửa ra Nhìn đến trong phòng đèn còn sáng lên Lữ khả dai thân thể thẳng tóc ngồi ở cái bàn trước Nghiêm túc nhìn chính mình trước mặt thư Mà phương điểm nhã trên giường Chăn chỉnh tê điệp, người lại không ở Nhưng dai, ngọt nhã như thế nào Hiện tại còn không có trở về Tê lâm một bộ cùng lữ khả dai Là phi thường thuộc lạc bằng hưu giống nhau Thanh âm tự nhiên dò hỏi Lữ khả dai mỹ mắt không giấu vết nhìn thoáng qua Đang ở từ trong túi lấy hộp tê lâm Cũng không có phản ứng nàng Tiếp tục xem trước mặt thư Tề Lâm đã làm tốt Lữ khả giai sẽ không lý chính mình chuẩn bị, cho nên trong lòng cũng không có cái gì thất vọng, mà là cầm một hộp bữa ăn khuya, đọc cả đêm thư, nhất định đói bụng đi, tới một phần đi. Nói đem hộp đặt ở Lữ Khả giai trên bàn. Lấy đi. Lữ Khả giai phun ra hai cái lạnh băng tử. Tề Lâm nhíu môi, tiểu nha đầu, tính tình còn rất khó làm, quay đầu lại nhìn Lữ Khả giai, vẻ mặt mỉm cười nói, Lữ đồng học, nói vậy buổi sáng ngươi cũng biết, ta một khi đưa ra đi đồ vật, là sẽ không thu hồi đi. Đương nhiên, người cũng có thể giống buổi sáng như vậy đêm này bữa ăn khuya ném xuống đất hủy hoại, nhưng ta tưởng Lữ Đồng học như vậy nghiêm túc đọc sách, nhất định đọc quá một đầu têu mẫn nông thơ, nhất định biết cái gì là ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả ý tứ, theo ta. Được biết, Lữ Thị Tập đoàn Chủ tịch chính là nông dân ra tay, cùng thê tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, biết rõ kiếm tiền không dễ, gieo trồng cây nông nghiệp càng không dễ khổ, luôn luôn giáo dục mấy cái con cái lấy cần kiệm tiết kiệm vì vinh thân là lữ thị tập đoàn thất tiểu thư nói vậy Lư chủ tịch cũng là như vậy giáo dục ngươi đi lữ khả dai dày nặng thấu kính hạ ánh mắt một lăng thanh âm lạnh băng nói ngươi điều tra ta ngươi tiếp cận ta ý đồ là cái gì lẩm bẩm đông sa ba tề lâm cười cười đến cuồng vọng mà tự tin lữ đồng học ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có cái gì lý do tiếp cận ngươi nếu ta chỉ là tề thị tập đoàn thiên kim ta có lẽ vẫn là định bợ ngươi nhưng ta hiện tại là hạ thị tập đoàn người thừa kế vị hôn thê Nhà ngươi chút tiền ấy, ta còn sẽ hiếm là sao? Đừng đem tất cả mọi người xem thành là người xấu. Tuy rằng thế giới này thật sự không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, nhưng còn không đến mức như vậy xấu xí. Ta sẽ cùng ngươi nói chuyện, chỉ do là bởi vì ngươi là ta đồng học, là muốn cùng ta cùng nhau trụ 4 năm đại học bạn cùng phòng. Nói xong xoay người trở lại chính mình dường đệm thượng, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Nàng sợ chính mình lại tiếp tục xem lữ khả giai cặp kia thanh thuần ngây thơ ánh mắt, sẽ khống chế không được bại lộ ra bản thân chỗ dạng. Tề lâm a tề lâm, trọng sinh một đời, ngươi không riêng tâm cơ dài quá, ngay cả da mặt cũng chướng, nếu nàng thật sự đối với ngươi vô dụng, ngươi sẽ như vậy thượng cột đuổi theo lấy lòng nhân ra sao? Chỉ là tề lâm là ai? Nàng chính là trọng sinh nữ, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình ra mặt dày đâu. Lữ khả dai nhìn ăn đến mùi ngon, đem chính mình đương không khí tề lâm, nghĩ tề lâm nói những lời này đó, cảm thấy nàng nói thật sự rất có đạo lý, có lẽ thật là chính mình chịu cha mẹ cùng ca ca ảnh hưởng quá nặng đem ngoại giới người đều trở thành hồng thủy manh thú đi. Có lẽ, nàng thật sự hẳn là thử mở ra nội tâm, tiếp nhận thế giới này, mà không phải đem chính mình khóa ở chính mình trong tiểu thiên địa, không có một cái bằng hữu. Liên tỉ như hiện tại, nàng bụng thật sự rất đói bụng, có người vừa vặn đưa tới đồ ăn, có cái như vậy chi kỷ bằng hữu, không phải thực hảo sao. Cái kia, phương điểm nhã ở ngươi đi rồi, nói muốn đi ra ngoài tìm xem xem có hay không cái gì thích hợp công tác. Lữ Khả Giai có chút biệt lưu nói xong mở ra bữa ăn khuya hộp cũng ăn lên, cũng không thèm nhìn tới Tề Lâm liếc mắt một cái. Tề Lâm ngẩng đầu nhìn Lữ Khả Giai làm lơ chính mình bộ dáng, lặng lẽ gợi lên một nụ cười. Xem ra cô gái nhỏ tâm cũng không phải cục đá làm sao. Phương Điểm Nhã không nghĩ tới mới vừa tìm được công tác ngày đầu tiên, đã bị thợ cả yêu cầu đi làm. Vì không mất đi này phân đãi ngộ cực cao công tác, Phương Điểm Nhã đành phải ở chỉ tiến hành công tác huấn luyện 2 cái giờ dưới tình huống làm ban nơi này người đều là chút không thể treo vào đại nhân vật, ngươi nhất định phải chờ hảo bọn họ, nhớ kỹ sao? thợ cả vẻ mặt nghiêm túc nói. phương điểm nhã chỉnh trọng gật gật đầu, giám đốc, ta nhất định sẽ làm tốt bản chức công tác. vào đi thôi. phương điểm nhã xoay người gõ vài cái lên cửa, sau đó đẩy cửa tiến vào cái này cao cấp vip ghế lô, nhìn cửa phòng đóng lại, nam giám đốc trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, hắn biết lao bản la hoàng yêu nhất chính là loại này thanh thuần đáng yêu hình người, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Cái này phương điểm nhã vừa thấy chính là cái chỗ, nếu lao bảng cao hứng, nhất định sẽ khen thường hắn nghĩ đến chính mình thực mau có thể thăng mau giám đốc trên mặt ý cười càng đậm. Phương điểm nhã bưng mấy bình nàng cả nhà một năm kiếm tiền cũng mua không được một lọ danh rượu, trong lòng run run đi đến, không ngừng ở nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không cần kinh hoàng nhất định phải cẩn thận, vạn nhất đánh nát này bình rượu, nàng chính là đem chính mình bán cũng bồi không dậy nổi. Đương phương điểm nhã bình an đem kéo bàn đặt ở trên bàn khi. Nàng không giấu vết thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Còn hảo, bình an không có việc gì, bởi vì cao hứng, nàng không tự giác thói quen tính phun ra một chút phấn nộn đầu lưỡi nhỏ." Cái này nghịch ngợm động tác bị ở nàng mặt bên La Hoàng Thu hết đáy mắt. "Xin hỏi vài vị muốn uống cái gì thẻ bài rượu?" Phương Điểm nhã ánh mắt mỉm cười nhìn về phía phía trước vài vị khách nhân, đương nhìn đến bọn họ kia mị hoặc chúng sinh anh tuấn khuôn mặt khi, không cấm ở trong lòng kinh diễm cực kỳ. Này đó Mỹ Nam không khỏi cũng thái cực phẩm, quá đúng giờ đi chẳng lẽ đều là một nhà thẩm mỹ viện ra tới bằng không kia một đám ngũ quan giống điêu khắc dường như đẹp không khỏi cũng quá nghịch thiên đi tuy rằng nàng ở trong lòng kinh vi thiên nhân nhưng trên mặt lại không có biểu lộ ra tới vẻ mặt tiêu chuẩn mỉm cười gợn sóng bất kinh nhìn trước mặt ba cái mỹ nam chờ đợi bọn họ đáp án nhìn phương điểm nhã kia không tiêu ngạo không xiểm định ánh mắt vương sùng minh chiều la hoàng lộ ra một mặt tán thưởng ánh mắt tựa hồ muốn nói ngươi rốt cuộc chiêu đến một cái không hoa si không nao tản có tiềm lực công nhân Tuy tiện cái gì đều có thể Vương Sùng Minh nhàn nhạt nói Là một cái bác sĩ Hắn thực giữ mình trong sạch Đối thuốc lá và rượu không có bao lớn hứng thú Ta tới một ly 85 năm kéo phỉ An Tu Viễn mở miệng nói Phương Điểm Nhã mỉm cười gật đầu Đổ hai ly kéo phỉ đặt ở An Tu Viễn Cùng Vương Sùng Minh trước mặt Dù sao Vương Sùng Minh nói tùy tiện Nàng cũng không cần lại khai một lọ rượu Để tránh uống không xong lãng phí Phương Điểm Nhã ở trong lòng tưởng Lão bản nếu là biết nàng như vậy vì hắn tiết kiệm Có thể hay không khen thưởng chính mình đâu Nếu là hoàng biết phương điểm nhã Là cái dạng này tâm thái Nhất định sẽ có tưởng bóp chết nàng xúc động Chẳng lẽ ở nhập trước huấn luyện khi không có nói cho nàng Chỉ cần rượu khai phong Khách nhân liền phải trả tiền sao Mà phòng này chi tiêu Hắn chỉ cần lấy chương đơn tử liền có thể hướng đêm hệ thần chi trả Nàng làm như vậy không phải vì hắn tiết kiệm Là làm hắn không có tiền kiếm Xin hỏi vị tiên sinh này Ngài tưởng uống cái gì rượu Phương điểm nhã nhìn về phía ba người bên trong lớn lên nhất yêu nghiệt mang theo một thân quần giãn la hoàng, phương điểm nhã điểm mỹ động lòng người, trên người tản ra tươi mát thoát tục khí chất, ánh mắt thuần tịnh, vừa thấy chính là một cái mới vào xã hội đơn giản nữ hài, mặc vào hội sở quần áo lao động, ở ái muội ánh đèn chiếu dọi xuống, có vẻ phá lệ động lòng người, hơn nữa la hoàng nhìn đến phương điểm nhã đem rượu bàn bình an đặt ở trên bàn tiểu nghịch ngợm, làm la hoàng nhìn không được muốn trêu đùa nàng một chút. vậy ngươi nói một cái thường xuyên thất tình người nên uống cái gì rượu hảo đâu? La hoàng ánh mắt hài hước nhìn phương điềm nhã. Đơn thuần phương điểm nhã cũng không có hoài nghi La Hoàng, nhìn trước mặt vài loại rượu vang đỏ, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn La Hoàng trịnh trọng nói, vị tiên sinh này, ta cảm thấy thất tình tốt nhất cái gì rượu đều không cần uống. Phúc! La Hoàng thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nha đầu này tới cấp hắn bán rượu, cư nhiên đối khách nhân nói không cần uống rượu, nàng đây là muốn cho hắn đóng cửa tiết tấu sao. Một bên chờ đêm hè thần chờ đến có chút nhàm chán an tu viễn cùng vương sùng minh. Nghe được phương điểm nhã nói cũng nhịn không được dừng lại môi móng tay động tác, ánh mắt nhìn về phía phương điểm nhã, lại nhìn xem vẻ mặt ẩn nhẫn la hoàng. Lấy bọn họ đối la hoàng ái tiền hiểu biết, nha đầu này không cho hắn uống rượu, tương đương không cho hắn kiếm tiền, ai không cho hắn kiếm tiền, hắn liền tức giận với ai, cái này đáng thương nha đầu, muốn nguy hiểm. La hoàng liều mạng nhịn xuống muốn bóp chết người xúc động, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì đâu. Phương điểm nhã nhìn hắn kia trương lạnh như băng sân mặt, cũng không có nghĩ nhiều chỉ cho rằng bởi vì chính mình không cho hắn uống rượu mới sinh khí, cho nên vẻ mặt hảo tính tình an nhủi nói, vị tiên sinh này, thất tình thật sự không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, người cả đời này, ai còn có thể không gặp đến mấy cái cha nam tiện nữ đâu? Ngươi hà tất vì một cái cô phụ ngươi chân tình nữ nhân cho chính mình tìm không thoải mái đâu? Tuy rằng rượu có thể tiêu sầu, nhưng là rượu nó cũng thương thân a, ngươi chưa từng nghe qua người khác nói một câu sao? Xem ngươi quá không tốt, ta cũng liền an tâm rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi bạn gái cũ nhìn đến ngươi thống khổ thất vọng bộ ráng, mà làm nàng ôm lấy tân cười vui lời nói ngươi sao? Vương Sùng Minh cùng An Tu Viễn không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ nữ hài, an ủi khởi người tới nhưng thật ra rất có một tay, hơn nữa nói những câu có lý, liền bọn họ này mấy cái bạn tốt đều không có nghĩ đến vấn đề nàng đều nói ra, không cấm đối cái này nữ hài lau mắt mà nhìn. Nữ nhân kia tuyệt đối là La Hoàng nghị Lần, nghe được phương điểm nhã nói nàng sẽ ôm lấy nam nhân khác. Đố kỵ chi hỏa làm La Hoàng trong lòng có nói không nên lời khó chịu, thanh âm âm lanh nói, ta muốn uống rượu, ta liền phải uống rượu, cho ta tới một bát lớn. Phần 82 chương 82 chơi qua phát hỏa Phương điểm nhã thấy La Hoàng một bộ chính mình nếu là không cho hắn uống rượu, hắn liền phải tấu chính mình bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ dù sao chính mình nên nói đều nói, hắn còn muốn uống rượu, say chết cũng là chính hắn sự tình, vì thế liền đổ một bát lớn phóng tới La Hoàng trước mặt. Tiểu ra uống rượu chưa bao giờ chính mình lấy, Uy ta, La hoàng bá đạo mà ngang ngược mệnh lệnh nói. Phương điểm nhã vốn định cự tuyệt, chính là tưởng tượng đến giám đốc nói này mấy nam nhân đều là chính mình không thể trêu vào đại nhân vật. Nếu đắc tội bọn họ, chính mình nhất định sẽ bị khai trừ, nghĩ đến chính mình học kỳ sau học phí cùng ngày mai cũng muốn vào đại học đệ đệ. Phương điểm nhã lại nhìn xuống. Nàng không nghĩ mất đi này phân lương cao công tác. Phương điểm nhã động tác nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu. Càng là tới gần la hoàng kia trương xoáy khí tốn nhan, nàng tim đập liền càng nhanh, tay liền có chút phát run. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình run rời tay, nhẹ giọng nói, thỉnh uống đi. La hoàng xem nàng giống tiểu thụ kinh tiểu bạch thỏ giống nhau, ánh mắt lộ ra sợ hãi lại ẩn nhận ánh mắt. Lập tức liền cảm thấy chính mình thành đáng khinh đại thúc, trong lòng càng là khó chịu, manh đến túi đầu muốn đi uống rượu. Há biết phương điểm nhã nắm ly tay vốn là không khẩn, bị hắn này dùng một chút lực, rượu tính cả cái ly cùng rơi trên trên La Hoàng trên còn nháy mắt bị tầm ước người tìm chết la hoàng phẫn nộ nói một tiếng lập tức đem phương điềm nhã ném ở trên sofa ngay sau đó thân thể cũng áp đi lên đem nàng hai tay đè ở đỉnh đầu ánh mắt nguy hiểm nhìn phương điềm nhã phương điềm nhã bị hắn giống lao hổ giống nhau ánh mắt sợ hãi nước mắt không tự chủ được chảy ra thanh âm nghẹn ngào nói thực xin lỗi ta sai rồi thỉnh ngươi buông tha ta nói dùng sức dễ dỗi vài cái chính là la hoàng một đại nam nhân lực lượng lại há là nàng một cái nhược nữ tử có thể thoát khỏi La Hoàng nhìn Phương Điểm nhã cặp kia doanh doanh dương dương cắt thủy mắt, thế nhưng cùng trong đầu cặp kia nhu nhược động lòng người, xảo tiểu xinh đẹp con ngươi dần dần trong điệp. Trước mắt xuất hiện một chương làm hắn tưởng niệm đã lâu mặt, đối diện nhợt nhạt mỉm cười. Hắn rõ ràng không có uống rượu, lại như là uống say giống nhau, không tự chủ được túi đầu hôn lên Phương Điểm nhã môi. Chưa từng có cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc Phương Điểm nhã bị La Hoàng như vậy hành động sợ tới mức đại nào chống giống, tùy ý hắn hơi lạnh mềm mại môi ở chính mình trên môi trân trọng. Nàng tuy rằng không có hôn môi qua, nhưng nàng lại cảm thấy La Hoàng nụ hôn này thực ôn nhu, thực thoải mái, cũng không có làm nàng từ đấy lòng sinh ra ghê tởm chán ghét cảm giác. Nhìn La Hoàng cư nhiên ở hôn môi phương điểm nhã môi, vương sùng mình cùng an tu viễn chấn kinh rồi, đưa bọn họ hai mắt cấp sáng ngủ. Bởi vì La Hoàng từng không ngừng một lần ở bọn họ trước mặt nói qua hắn vẫn luôn giữ lại nụ hôn đầu tiên, chờ ngày nào đó hắn gặp được một cái thích nữ tử, cùng nàng kết hôn. Liền đem này phân thuần khiết nụ hôn đầu tiên làm như tân hôn lễ vật đưa cho hắn thế tử. Ở La Hoàng trong lòng, nụ hôn đầu tiên địa vị có thể so cái gì sạch sẽ thân thể đáng giá nhiều. Hôm nay La Hoàng cư nhiên làm cho bọn họ mặt hôn môi phương điểm nhã môi, quá làm cho bọn họ không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi vài giây sau, phương điểm nhã từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, hai chân liều mạng đá động, muốn đem La Hoàng đá ra đi. Người sợ hai ta. La Hoàng thanh âm khàn khàn âm lãnh hỏi, ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn phương điểm nhã Phương Điểm Nhã bị hắn ánh mắt dò đến, bản năng gật gật đầu. Người càng là sợ hãi, ta liền càng là muốn ngươi, ta liền thích chơi loại này mèo vờn chuột trò chơi. Nói một phen thô lỗ kéo ra Phương Điểm Nhã trên người hội sở chế phục, lộ ra trước ngực một mảnh trắng tinh hoạt nộn ra thịt. Lầm bẩm đông sao vong. Vương Sùng Minh cùng An Tu Viễn hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này hôm nay có phải hay không có chút nháo đến quá mức. Hai người đều tâm ý tương thông chờ một hồi La Hoàng làm thật quá mức thời điểm đứng dậy hỗ trợ. Cửa phòng mở ra, Đợi đã lâu, đại tổng tài đêm hệ thần rốt của khoan thai tới muộn, nhìn đến La Hoàng đang ở cường đoạt một người nữ sinh, mà nữ sinh một bên khóc một bên xin tha, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hai cái hảo huynh đệ, ý tứ là đang hỏi La Hoàng hôm nay lại đã phát cái gì thần kinh. La Hoàng tuy rằng đổi nữ nhân như quần áo, nhưng lại trước nay không bắt buộc nữ nhân, như vậy bá đạo cường đoạt một nữ nhân thật đúng là hiếm thấy. Không khỏi làm đêm hệ thần hoài nghi La Hoàng khẳng định lại đáp sai rồi cọng dây thần kinh nào, muốn nhìn xem ra sao phương mỹ nữ có thể làm tự xưng so nữ nhân còn muốn Mỹ lệ la đại thiếu đánh. Đương nhìn đến phương điểm nhã kia trương thanh thuần thoát tục rung nha khi, trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Hảo, đừng chơi rượu điên rồi. Đêm hệ thần một tay đem la hoàng kéo đến một bên trên sofa, đối với giống thỏ con chấn kinh phương điểm nhã nhàn nhạt nói, đi ra ngoài đi. Phương điểm nhã thấy có người giải cứu chính mình, hướng đối phương lộ ra cảm kích lời, lại ở nhìn đến đêm hệ thần mặt khi sửng sốt một chút, ngươi, ngươi, cảm ơn ngươi. Cuối cùng nàng vẫn là không có nói ra hắn là tề lâm vị hôn phu nói, nàng không nghĩ làm đêm hệ thần cảm thấy chính mình lợi dụng tề lâm bạn cùng phòng quan hệ cùng hắn lôi kéo làm quen, vội vàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, chạy chối chết. La Hoàng đem Vương điểm nhã nhìn thấy đêm hệ thần khi kia phức tạp kinh hỉ ánh mắt xem ở trong mắt, cho rằng Vương điểm nhã nhận thức đêm hệ thần, có chút khó chịu nói, ngươi nên sẽ không nhanh như vậy liền gì tình biệt luôn đi. Đêm hệ thần ngồi ở La Hoàng đối diện, không mặn không nhạt nói một câu. Nàng là lâm lâm đồng học thêm bạn cùng phòng. Nga, khó trách ngươi sẽ khó được ra tay, nguyên lai like đây là yêu ai yêu cả đường đi a. Vương Sùng Minh mỉm cười nói. Xem ngươi kia vẻ mặt cảnh xuân đầy mặt, hôm nay buổi tối cùng tề lâm hẹn hò nhất định thực vui vẻ đi. An tu viên ánh mắt ái muội cười hỏi. Nghe được đêm hẹ thần nói, la hoàng đảo qua lúc trước khói mù, vẻ mặt hài hước cười nói. Đại gia tới đoán xem, thần hôm nay buổi tối có hay không đem tiểu nha đầu đẩy ngã? Lấy thần là người. Ta cảm thấy hắn là sẽ không miễn cưỡng người, mà lâm nha đầu người tuy rằng tiểu, lại là một cái phi thường có chủ kiến người, ta cảm thấy thần đẩy ngã tiểu nha đầu chi lộ vẫn là thực tu xa hề. Vương Sùng Minh căn cứ khách quan bình tĩnh thái độ phân tích nói. la hoàng thưởng cho đêm hệ thần một cái khinh thường thêm miệt thị ánh mắt, kẻ hèn một cái hoàng bao nha đầu, đến nỗi làm cho cùng pha lê thủy tinh cầu giống nhau thật cẩn thận sao. Nếu là ta thích nói, không nói hai lời trước chiếm hữu lại nói, miễn cho về sau nấu phi vịt lại bay. Như là sợ bạn tốt đánh trả dường như, vội vàng lại nói, các ngươi đừng lại nhắc lên ta thượng một đoạn tình yêu, cho rằng ta chỉ kéo nhân ra tay nhỏ, hối hận không có thượng nhân ra, liền nói ta cấp thần ra chính là siêu chủ ý, ta sở dĩ nói như vậy, là có nguyên nhân, các ngươi này đó tao bao nam, chẳng lẽ liền không có nghe qua một câu, nếu muốn làm nữ nhân yêu ngươi, nhanh chóng nhất lối tắt chính là thông qua nàng âm chi đạo, la hoàng nói rơi xuống âm. Vương Sùng Minh cùng An Tu Viễn hai cái bạn tốt nháy mắt đem bên người gối rửa hướng trên người hắn tạp. Người cho rằng thần như là người giống nhau bụng đói an quảng, sói đói chụp ngồi sao. An Tu Viễn khinh thường đả kích bạn tốt. Chính là, thần như vậy có hàm dưỡng nam nhân, khẳng định là muốn trước làm đối phương yêu hắn, lại đi muốn nhân già, không giống người, giống xuất sinh giống nhau, tùy chỗ tăng muốn. Luôn luôn ôn văn nho nhã Vương Sùng Minh cũng nhịn không được bạo thô khẩu, hắn đối tề lâm ấn tượng vẫn là không tồi cũng là thực xem trọng tề lầm cùng đêm hệ thần này một đôi, đương nhiên không hy vọng là hoàng gia siêu chủ ý dọa hư tiểu nha đầu. Tuy rằng hắn biết lấy đêm hệ thần tu dưỡng sẽ không làm cái loại này ngạnh cắn câu sự tình. Các người hai cái còn có hay không lương tâm, ta nói có cái gì không đúng sao. Kia đều là trên mạng trải qua thiên truy bách luyện tổng kết ra tới kinh điển, các người như thế nào có thể nói ta ra chính là siêu chủ ý đâu. Lại nói nhân ra hai người đều đính hôn, lan dường không phải đương nhiên sự tình sao. Dạ thần! Ngươi nói ta nói đúng không? La Hoàng vẻ mặt không phục nhìn về phía đêm hệ thần. Đêm hệ thần nghĩ đến buổi tối Tề Lâm bởi vì chính mình mà phát sinh biến hóa, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Đám chìm ở hắn cùng Tề Lâm chi gian biến hóa tiểu hạnh phúc bên trong, căn bản là không biết chính mình mấy cái bạn tốt thiếu chút nữa vì chính mình hạnh phúc đánh lên. La Hoàng thấy đêm hệ thần kia một bộ tiêu chuẩn tư xuân mỉm cười, không cấm khỏe miệng kéo kéo. Hóa ra gia hỏa này thật sự chúng tình độc, lại còn có không nhẹ. Tề Lâm. Sao ngươi lại tới đây? La Hoàng một bộ thực ngoại ý muốn nhìn về phía đêm hệ thần phía sau. Quả nhiên đang ở ngây ngô cười đêm hệ thần, nghe được La Hoàng nói, phản ứng nhanh nhẹn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn đến mặt sau không có một bóng người, trong mắt hiện lên một mặt tiểu mất mát, ngay sau đó lại gợi lên một mặt tự rêu cười. Chính mình khi nào trở nên như vậy không có phòng bị cảnh giác chi tâm. Lưu Lâm ngươi cái này ma người tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc đối ta dùng cái gì dược, làm ta như vậy vô pháp tự kiềm chế, mãn đầu góc đều là ngươi. Ha, đêm thần. La Hoàng La lên một tiếng, ngươi cái này thấy sắc nhẹ hưu ra hỏa, ngươi quá mức, ta vì cho ngươi ra chủ ý ôm được mỹ nhân về, thiếu chút nữa bị bọn họ đại tá tám gối, ngươi cư nhiên liền một chữ đều không có nghe đi vào, từ hôm nay trở đi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, giang hồ gặp nhau không cần biết, Tại Kiến. Nói xong vẻ mặt tức giận đứng lên liền đi. Đêm hệ thần một phen lôi kéo hắn, giống quăng ngã tiểu kê giống nhau đem hắn ném tới trên sofa, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc cùng thanh lãnh. Không nghĩ đi Châu Phi nghỉ phép, liền chạy nhanh bắt đầu chính sự. Đêm hè thần lạnh lùng nói, La Hoàng tưởng tượng đến Châu Phi kia nhiệt tình như lửa, hát đến giống than nữ nhân, cả người dùng mình một cái, lập tức bồi cười nói, không náo loạn, không dám, chúng ta bắt đầu đi. Ngay sau đó, bốn cái anh bước tuấn người nam nhân động tác chỉnh tề nhất trí mở ra trên bàn laptop, biểu tình nghiêm túc nhìn mặt trên văn kiện. Đối với ương lật phái không chế chen ép Châu Tam giác vùng du lịch khách sạn xin nghiệp, các ngươi thấy thế nào? Đêm hè thần lạnh giọng hỏi cái gì thấy thế nào? bọn họ cư nhiên to gan lớn mật xâm lấn chúng ta dạ tu la địa bàn, vậy làm cho bọn họ nếm thử ta dạ la sát phi trầm tư vị. La Hoàng vẻ mặt thanh lãnh miệt thị nói: không thể hành động thiếu suy nghĩ cứng đối cứng. Mấy năm nay ưng lật phái phát triển thần tốc, thế lực phạm vây thẳng bức chúng ta dạ tu la, không dung kinh thường. Một khi cứng đối cứng, chỉ biết lưỡng bại cầu thường. Đến lúc đó chúng ta mấy cái thân phận cho hấp thụ ánh sáng, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. An Tu Viễn lý tính phân tích nói đúng vậy, ta tán đồng tu sa nói, ta kiến nghị trước âm thầm điều tra này, ương lật phái phía sau màn chủ mưu đến tột cùng là thần thánh vương nào, thử một chút bọn họ ý đồ, lại không tổn thất ích lợi dưới tình huống tiến hành đánh trả, cấp địch nhân đến một cái trở tay không kịp, làm cho bọn họ biết chúng ta giả tu là không phải bọn họ có khả năng treo trọng. Vương Sùng Minh trong mắt ôn văn nho nhã không hề, lênh khóc ánh mắt làm người không cấm hoài nghi hắn có phải hay không co song trọng tính cách người, bằng không vì cái gì rõ ràng ngày thường thoạt nhìn như vậy ánh mặt trời nho nhã người cũng sẽ lộ ra như vậy lạnh băng thực cốt ánh mắt. Phần 83 Chương 83 Vi Diệu Biến Hóa Các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới nghĩ đến này phương pháp sao. Theo đáng tin cậy tin tức, ương lật bên kia đồng dạng cũng phải người ẩn nút ở dạ tu la bên trong. Các ngươi mấy cái người phụ trách đều tiểu tâm cẩn thận điểm, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì bên người người. Cũng không cần lộ ra chính mình quá nhiều hành tung, để tránh họa trọc phải thân. Còn có, hậu thiên cùng nước Mỹ GM quân đoàn giao dịch nhất định phải bố trí hảo không thể ra bất luận cái gì kém lầu. Đêm hệ thần ánh mắt tinh Huệ thanh âm lang liệt nói, là chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh đêm thiếu yên tâm. Vương Sùng Minh, An Tu Viên cùng La Hoàng trên mặt tràn đầy nghiêm túc, trong miệng một lời trả lời. giờ khắc này bọn họ không phải bằng hữu, không phải huynh đệ, chỉ là trên dưới cấp quan hệ. Đêm hệ thần là bọn họ người lãnh đạo, mà bọn họ ba người cam tâm tình nguyện vì đêm hệ thần sợ quản. giờ khắc này bọn họ không phải cái gì tập đoàn người thừa kế cũng không phải cái gì thánh thủ thần ý, ý mà là bốn cái nhiệt huyết sôi trào nam nhân, là một tay sáng tạo dạ tu la người sáng lập, là hắc đạo mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật tiêu chí. Lúc trước vì bang phái đặt tên thời điểm bốn dĩ kêu dạ tu la sát. Nhưng Vương Sùng Minh nói hắn là một người bác sĩ, hắn sẽ vì bang phái các huynh đệ không giảng buộc trị liệu, nhưng không đến bạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không nhúng tay bang phái việc, cho nên không cần đem tên của hắn gia nhập. Cho nên hắc đạo phía trên cũng không có Vương Sùng Minh nhân vật này tồn tại. Chỉ biết dạ tu la phái chung có một cái phi thường thiện dùng phi châm nam nhân, lại không biết cái kia kẻ thần bí chính là Vương Sùng Minh. Khẩn trương mà lại kích thích hứng đối kế sách liên tiếp nói chuyện một giờ, mới kết thúc hội đàm. La Hoàng. Hậu thiên giao dịch nhớ rõ nhiều chuẩn bị một ít tiểu xảo thương cùng viên đạn ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tan họp Đêm hệ thần nói rơi xuống âm, ba người đồng thời thả lỏng hô một hơi, thân thể giống mì sợi giống nhau từ thẳng tắp tê liệt ngã xuống ở trên sofa. Đêm hệ thần đứng lên chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, La Hoàng nói, thần, tới liền uống một chén đi. Ta mới không có thời gian bồi một cái xử trí theo cảm tính người uống rượu. Đêm hệ thần khinh bị nhìn thoáng qua La Hoàng rời đi, hắn ý tứ là khinh thường La Hoàng bị ném như vậy nhiều năm. Còn thật lâu không thể quên đối phương, mỗi ngày ban đêm đều phải mượn rượu tiêu sầu. Sùng Minh ca, uống một chén đi. La Hoàng đối vương Sùng Minh vẫn là thực tôn kính. Vương Sùng Minh lắc đầu, ngày mai còn có một hồi giải phẫu phải làm đâu. Hậu Thiên liền phải làm đại sự, ta cũng không dám qua loa. Nói cũng đi rồi. Tu Sa Ca La Hoàng Thanh Âm có chút ủy khuất nhìn An Tu Viễn, liền ngày thường nói năng chua ngoa cũng biến thành đầu hủ miệng. Ta cũng không rảnh, ngươi liền một người tiếp tục thương cổ hoài này đi, xem ngươi kia lứa hạnh. An Tu Viễn nói xong cũng rời đi. Nhìn trống rông ghế lô, La Hoàng cảm thấy chính mình giống như là một cái bị cha mẹ vứt bỏ hải tử. Cái loại này cô đơn cô đơn tâm tình, làm người cảm thấy hít thở không thông. Vì thế. La Hoàng quyết định đi đại sảnh, tìm một cái còn thấy qua đi nữ nhân vượt qua này như thế giải dòng một đêm. Phương Điểm Nhã trở lại ký túc xá thời điểm, nhìn đến Lữ Khả Giai đang ngồi ở trước giường đọc sách, trên người ăn mặc một bộ hưu nhà náo ngủ. Phương Điểm Nhã đối nàng hơi hơi mỉm cười, nhưng, dai, ngươi nhất định còn không có ăn bữa sáng đi, đây là ta tới thời điểm ở trên đường mua bữa sáng, ngươi ăn một chút. Nói đem một cái trang bánh bao, trứng luộc trong nước trà cùng sữa đậu nảnh túi đặt ở Lữ Khả Giai trên bàn. Ánh mắt có chút khẩn trương nhìn Lữ Khả Giai phản ứng. Lữ Khả Giai nhìn trên bàn bữa sáng, vương ngọt nhã trong mắt Khẩn Trương chi sắc, phá lệ đối Phương Ngọt Nhã lộ ra một mạt nhàn nhạt mỉm cười, "Cảm ơn." Phương Điểm Nhã bị Lữ Khả Giai kia một nụ cười nhẹ xem đến có chút ngây người, nàng không nghĩ tới ngày hôm qua như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài Lữ Khả Giai cư nhiên sẽ ở một đêm thay đổi thái độ còn đối chính mình cười. Vài giây sau, Phương Điểm Nhã đối Lữ Khả Giai hồi lấy một cái điểm mỹ tươi cười, "Không khách khí, chúng ta là bằng hữu sao?" Tề Lâm là bị từng đợt oxy ý cào tỉnh, mở to mắt nhìn đến Phương Điểm Nhã không biết nơi nào tìm tới một cây lông gà đang ở đối chính mình loại kém lần thứ hai độc thủ. Tề Lâm trong lòng phát lên trêu cợt chi tâm, đôi tay một tay đem Phương Điểm Nhã kéo ở chính mình trên giường, không ngừng đối nàng eo thon nhỏ tiến hành công kích, trong miệng còn không dừng uy hiếp. Hảo ngươi cái tiểu nha đầu kẻ lừa đảo, cư nhiên dám đánh lén ra, xem ra không hảo hảo trường phạt ngươi, bằng không ngươi liền không biết ra lợi hại. Cứu, cứu, mệnh a! Cầu xin ngươi, không, không, muốn lại cào, lại cào ta liền phải trở thành trên thế giới cái thứ nhất bị cười. Cười, cười chết người. Phương điểm nhã một bên tránh né tề lâm ma thủ một bên cầu xin một bên cười đến không ngừng, nước mắt đều bị bật cười. Trời biết nàng có bao nhiêu sợ ngứa à, cái loại này sinh tử không thể cảm giác thật là so giết nàng còn muốn khó chịu. Hiện tại biết xin tha phải không? Chậm, ai làm ngươi nhiều già thanh ngọng, ta cào ta cào ta cào cào cào tề lâm ngoài miệng nói như vậy. Trên tay lại không tự giác thả lỏng công kích. Tấn đầu tự kỹ. Một bên đang ở ăn bữa sáng lữ khả dai nhìn bất quá mới nhận thức một ngày các nàng hai cái, giống như là nhiều năm hảo bằng hữu chơi đến như vậy tự nhiên, như vậy vui vẻ, trọng hậu thấu kính hạ, lần đầu tiên lộ ra một mặt hướng tới cùng khát vọng chi sắc Có bằng hữu cảm giác, tựa hồ, giống như cũng không tồi. Được rồi, cầu ra tha ta đi, ta xem đều tám giờ, lập tức liền phải đến đi học thời gian, ngươi còn không tỉnh, một hồi lại muốn đói bụng đi đi học. Cho nên mới kêu ngươi lên. Phương Điểm Nhã thanh em bỉ khuất nói. Tê Lâm ngẩng đầu, quả nhiên ở chính mình trên bàn nhìn đến một phần đơn giản bữa sáng, bánh bao, trứng luộc trong nước trà cùng sữa đậu nành. Trong lòng một mà tấm áp xe qua, Tê Lâm thiệt tình nói, cảm ơn ngươi, ngọc nhã. Cảm tạ cái gì à, ta vừa vặn từ bên ngoài công tác trở về, thuận tiện mang về tới, không cần khách khí, so sánh với dưới, ngươi đưa ta lễ vật, đều có thể đủ ta ăn một năm bánh bao trứng luộc trong nước trà. Phương Điểm Nhã cười nói. Ngươi không phải hôm qua mới đi tìm công tác sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đi làm? Là cái gì công tác? Thế Lâm quan tâm hỏi. Là danh tức hội sở, giám đốc nói cái này mùa đúng là hội sở sinh ý tốt nhất, nhất thiếu nhân thủ thời điểm, liền cho ta huấn luyện hai cái giờ liền đi làm, lại còn có cung cấp dừng chân, điều kiện thật sự thực không tồi. Phương điểm nhã không hề có dấu dêm nói, nàng đối hiện tại công tác thực vừa lòng, trừ bỏ đêm qua cái kia ngoại ý muốn làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Về sau nàng cẩn thận tiểu tâm một ít đó là. Tề Lâm biết hội sở là một cái phi thường phức tạp địa phương, giống phương điểm nhã như vậy đơn thuần đơn giản người, ở đằng kia đi làm, thực dễ dàng bị có tâm người chiếm tiện nghi. Nàng biết danh tước hội sở là La Hoàng Khai, tuy rằng La Hoàng sẽ chính mình thái độ thật không tốt, nhưng vì bạn tốt, nàng vẫn là sẽ thỉnh La Hoàng, làm hắn nhiều chiếu cố một chút phương điểm nhã. Nàng tin tưởng La Hoàng liền tính không cho chính mình mặt mũi cũng là sẽ cho đêm hệ thần mặt mũi. Như vậy a, thân là bằng hữu, Hôm nay buổi tối ta nhất định đi cho người cổ động. Kiếp trước thường đi quán ba hội sở nàng đương nhiên biết ở hội sở đi làm người chỉ có ít ỏi lương tạm, mặt khác toàn rửa khách hàng tiền boa cùng khai rượu trích phần trăm. Nhìn phương điểm nhã cư như vậy cấp đi làm, có thể thấy được nàng nhất định thực thiếu tiền, Tề lâm tuy rằng đối phương ngọt nhã cảm giác không tồi, còn không đến mức đến cho nàng đưa tiền nông nỗi, nếu muốn duy trì, khai bình rượu là được. Phương điểm nhã nghĩ đêm qua chính mình tao ngộ, có chút lo lắng nói, ngươi vẫn là đừng đi nữa đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ta chính là có thân phận người, không ai dám đụng đến ta. Thế Lâm lời nói hùng hồn nói. Nghe được Tề Lâm nói, phương điểm nhã nghị đến đêm qua ở Nguy Nan là lúc giải cứu chính mình đêm hệ thần, vẻ mặt tán thường nói. Lâm Lâm, không thể không nói ngươi chọn lửa nam nhân ánh mắt thật sự có một tay, còn tuổi nhỏ liền chọn một cái vô hạn tiềm lực cổ, thật âm mộ ngươi đâu. Ngươi gặp qua hắn. Tề Lâm trong lòng dâng lên một mặt chua sót, đêm hệ thần, ngươi phía trước cùng ta nói một ít ái không do nói mặt sau liền chạy hội sở đi tiêu xái, mà ta lại ngây ngốc vì ngươi một đêm không ngủ hảo, thật là quá thật đáng buồn buồn cười. Ân, hắn đi gặp ba cái lớn lên giống yêu nghiệt giống nhau xoáy khí nam nhân, mà ta vừa vặn liền phụ trách cái kia ghế lô. Phương Điềm Nhã xem nhẹ rất bị la hoàng khi dễ kia đoạn. Ba cái rất tuấn tú nam nhân, nói như vậy hắn nhất định là đi gặp Vương sung Minh bọn họ. Nháy mắt, Tề Lâm trong lòng trở nên không hề như vậy áp lực. Nhìn đến Tề Lâm trên mặt biểu tình biến hóa, Phương Điềm Nhã trêu chọc nói. Ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi vị hôn phu đi chơi nữ nhân ghen tị đi. Mặc kệ ngươi, ta đi đánh răng một hồi ăn bữa sáng. Thế lâm nói đẩy ra phương điểm nhã xuống giường. Phương điểm nhã ngồi ở tề lâm trên giường, đối với toa lét phương hướng hô to, này có cái gì không dám thừa nhận, đêm hệ thần như vậy ưu tú, cái gì nữ nhân thấy hắn đều sẽ cầm lòng không đậu thích thượng, ngươi vì hắn ghen không phải thực bình thường sao. Ta mới sẽ không ghen, hắn nếu là dám ở bên ngoài tìm nữ nhân, ta liền đem hắn hưu. Tề Lâm mơ hồ không rõ trả lời. Nói xong câu này, Tề Lâm nhìn trong gương đầy miệng là màu trắng bọ biển, khỏe mắt lại mang theo vui vẻ ý cười chính mình, không cấm sương sốt như vậy tươi đẹp mỉm cười. Rõ ràng chính là một cái đắm chìm ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân mới toát ra tới biểu tình a. Chẳng lẽ chính mình thật sự ở bất chi bất giác trung yêu đêm hè thần? Tề Lâm, không thể, ngươi không thể yêu bất luận kẻ nào. đừng quên, ngươi trọng sinh sứ mệnh là báo thủ. ăn xong bữa sáng sau, Tề Lâm cầm buổi sáng phải dùng sách vở nhìn về phía đang ở chuẩn bị thư cùng bút ký lữ khả dai nhẹ giọng nói lữ khả dai muốn cùng đi sao tế lâm ở trong lòng đã làm tốt nàng cự tuyệt chính mình chuẩn bị hảo lữ khả dai đơn giản một chữ hồi tế lâm có chút kinh ngạc nhìn lữ khả dai lữ khả dai ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt đi đến nàng phía trước quay đầu lại nhìn về phía tế lâm không phải nói cùng nhau đi sao ngươi như thế nào còn bất động